Dân già chung quanh thôn đều nói này bà thức thôn tất nhiên là tổ tông tạo nghiệt, làm cái gì thương thiên hại lý sự bị sơn thần trừng phạt, bọn họ không hề cùng bà thức thôn người gà cưới, mấy năm gần đây càng là liền lui tới đều không có. Nhưng tuy là ở phụ cận sinh sống vài thập niên thôn người, cũng không biết thôn này trong ngoài ra người đều gặp thai họa bất ngờ, bọn họ tiết mục tổ người càng là liền điểm tiếng gió cũng chưa nghe nói qua, cố chi tăng thế nhưng liền này đều có thể nhìn ra tới sao. Vẫn luôn banh mặt bà thức thôn thôn dân. Lúc này cũng một bộ không thể tin tưởng biểu tình nhìn cố chi tang, sau một lúc lâu nhất bên phải trung niên nữ nhân nhịn không được đã mở miệng, thao một ngụm giọng nói quê hương rất nặng sứt sẹo tiếng phổ thông. Ngươi là làm sao mà biết được? Cố chi tang, tương thuật nói cho ta. Mỗi người trên mặt đều tràn ngập hắn cả đời, vô luận là thân duyên phúc họa vẫn là phú quý sinh tử, đều hiện hóa ở các ngươi trên mặt. Tiết mục tổ trưng cầu thôn trưởng bà bà cùng mặt khác thôn dân đồng ý sau, làm nàng nói ra nàng nhìn đến thai họa. Vì thế cố Chi Tăng nói, xuyên lam y đi phục đại đường, ngươi mệnh lý trung tổng cộng có ba điều con cái tuyến, đều là nam tính, nhưng mạng ngươi môn chỗ đã hiện hóa ra ba điều tinh tế hoa văn, cùng với buồn khổ tích tụ, thuyết minh này ba cái hải tử đều đã đi. Trước hai đứa nhỏ tuổi kém rất gần, hẳn là trước sau năm sinh ra, bọn họ quan hệ không tồi, lại ở 8-9 tuổi thời điểm song song chìm vong. Hai năm sau ngươi cái thứ ba hải tử sinh ra, vẫn luôn còn tính khỏe mạnh mà trường đến đại. Nhưng mà năm trước mùa thu hắn quyết ý rời đi thôn cùng núi lớn, hai tháng sau ngoài ý muốn qua đời. Ta ba cái hoa A, vì cái gì theo ta như vậy mệnh khổ. Nàng vừa mới nói xong, kia áo Lam Đại Nương liền kêu khóc lên tiếng, đều do ta không ngăn cản Lão Tam hướng sơn bên ngoài chạy, là ta hại hắn A. Nàng năm nay đã 49, ở bà thức thôn xem như trường thọ, nhưng mà sinh ba cái hải tử trong đó hai cái chết yểu, đi long hồ hí thủy thời điểm chết chìm. Lao Tam đã đến làm nàng hơi có chân an dần dần quên mất phía trước hai đứa nhỏ chết đi mang đến thống khổ. Ai biết nửa năm trước hắn nhìn chút cái gì bên ngoài tới thư, bị từ bên ngoài tới khảo sát người một hồi lừa dối, cùng trong thôn một đám người trẻ tuổi một hai phải nháo rời núi, nói cùng với ở trong núi chờ chết không bằng đi xem bên ngoài thế giới. Áo Lam Đại Nương khuyên phục không được con thứ ba, trong lòng cũng mang theo một chút may mắn tâm lý, vạn nhất nhi tử sau khi ra ngoài là có thể thoát khỏi sớm chết vận mệnh đâu. Vì thế nàng còn sót lại nhi tử liền đi ra núi lớn, ở công trường tìm được công việc, mỗi lần cho nàng gọi điện thoại thời điểm trong giọng nói đều mang theo sung sướng. Mỗ mụ, sơn bên ngoài thế giới so trong tivi đầu còn xuất sắc, chờ ta tích cóp tiền liền cho ngươi mua cái smartphone, cho ngươi chụp bên ngoài ảnh chụp. Tránh đồng tiền lớn liền ở bên ngoài mua nhà lầu, mang ngươi dọn ra vùng núi hẻo lánh. Như vậy hiếu thuận tam oa, lại ở đi ra núi lớn tháng thứ 3 đột tử ở công trường, bị khởi bộ tác rơi xuống thép tấm trực tiếp nện ở trên người, liền thi cốt đều thu nhặt không được đầy đủ bên ngoài cảnh sát liên hệ đến nàng thời điểm nàng đương trường liền ngất đi tỉnh lại lúc sau thiếu chút nữa liền tùy ba cái hải tử đi hiện giờ vẫn luôn giấu ở đáy lòng chuyện thương tâm bị cố chi tăng điểm ra áo lam đại nương cảm xúc hỏng mất tiếng khóc tiệm tiểu sau cố chi tăng tiếp tục nói lại nói bà bà ngươi cái này đồ đệ từ tướng mạo đi lên xem nàng là tịnh đế liên song sinh nhất thể mệnh cách nói cách khác nàng còn có một cái song bảo thai tỉ tỉ chỉ là các nàng chi gian liên hệ đã chặt được, thuyết minh nữ hải tử kia hiện tại cũng đã qua thế Đại Vu đồ đệ một phen che miệng lại, trong ánh mắt vấn lệ, nước nở nói: Không sai, tỷ tỷ của ta cũng ở rời núi người, nàng buổi tối thời điểm ở trong thành thị một cái giao nhau giao lộ bị xe đụng phải, cái kia tài xế chạy đến bây giờ cũng chưa bắt được, ta nghĩ ra đi điều tra rõ chuyện này, nhưng là vô luận là cha mẹ vẫn là sư phụ, vừa nghe nói nàng cũng muốn rời núi đều nghiêm túc phản đối, còn đem nàng nhốt ở trong nhà không cho nàng ra cửa, tỷ tỷ bị vận trở về núi thời điểm cũng chỉ dư lại trang ở thùng cho cốt. Nàng cha ở cửa chịu một đêm thuốc lá sợi, đây là chúng ta mệnh, ai đi ra trong núi đều đến tàu hương, Tỷ tỷ ngươi cố tình không nghe. Mà trừ bỏ hội đường hai hộ, cố chi tăng còn nói ra tới nàng đang xem hiến tế khi nhìn đến mặt khác mấy hộ nhà, đều là tướng mạo thượng có nhi nữ duyên, nhưng đều đã cắt đứt. Này đó cũng đều bị ở đây thôn dân chứng thực, đều là trong nhà có ly sơn giả lại chết ở bên ngoài người trẻ tuổi gia đình. Cái này tất cả mọi người sợ ngây người, ngay cả tuân dĩ khoảnh cũng là trừng mắt một bộ không muốn tin tưởng lại không cách nào phản bác bộ dáng tuyệt cố chi tang ai lại nói nàng sẽ không huyền học thật chính là tiểu mù điếc quá thảm quá thảm cái này lam ý ghi phục đại thẩm ba cái hải tử đều đã chết nàng đến nhiều tuyệt vọng a quả thực càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng a các huynh đệ các ngươi nhìn xem này một cái trong phòng đứng thôn dân không có một cái là trong nhà gần nhất không chết hơn người lên núi thời điểm ta liền cảm thấy kỳ quái vì sao này thôn phía sau trên núi nấm mồ bao nhìn đều như vậy tân cảm tình đều là mới táng đi xuống không lâu cho nên nói lần này lại là cố chi tang nói được chuẩn nhất đi tang tỷ ngưu bê thắng tê dần làn đạn ồ lên gian tầm mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm cố chi tang thôn trưởng bà bà cười lạnh một tiếng nói nhiều năm như vậy tới chúng ta thôn nhi làm bộ làm tịch xem phong thủy tra địa chất người một đợt lại một đợt thế nhưng đều còn không bằng một tiểu nha đầu nhãn lực cao nghe vậy tuân dĩ khoảnh vốn là khó coi sắc mặt lại là một ngạnh này lao thái bà là đang nội hàm hắn đi Bên ngoài những cái đó người tầm thường nói chúng ta thôn bị nguyên rủa bị sơn thần nương nương ghét bỏ, quả thực là ánh mắt nông cạn đến buồn cười. Thôn trưởng bà bà hư nói, chúng ta tổ tông bị quan lấy sơn thần nương nương họ, thế thế đại đại đều là núi lớn người thủ hộ, có thể nào cùng những cái đó phảm tục huyết mạch đánh đồng. Bảo hộ bà Sơn chính là chúng ta bà thức thôn sứ mệnh, chúng ta vốn dĩ hảo hảo mà sinh hoạt ở chính mình địa phương, các ngươi này đó hướng ngoại người một hai phải tới quấy giày chúng ta, mê hoặc chúng ta trong thôn người trẻ tuổi. Thôn trưởng bà bà lạnh giọng nói, bọn họ những cái đó không hiểu chuyện hoa hoa ruồn bỏ sơn thần nương nương, được đến hậu quả chính là núi lớn cho chúng ta trừng phạt. Tiết mục tổ cùng màn ảnh sau khán giả rốt cũng biết, vì cái gì này đó trong thôn người vừa thấy đến bọn họ, còn có người quay phim khiêng máy móc, liền mặt lộ vẻ thống hận muốn kêu đánh kêu tạp. Ở bọn họ trong mắt, là người sứ khác đem tri thức cùng bên ngoài thế giới xuất sắc truyền vào núi lớn, bọn họ trong miệng trường học giáo dục, mang đến thư tịch cùng tivi. Đem trong núi người trẻ tuổi tâm đều làm cho nóng nảy. Tuổi trẻ hai tử không hề nguyện ý cả đời thủ núi lớn, bọn họ một hai phải đi ra ngoài xem bên ngoài thế giới, chính là bởi vì như vậy, mới có thể chọc giận sơn thần nương nương giáng tội với bọn họ. Thôn trưởng bà bà, cho nên chúng ta không chào đón các ngươi này đó người xứ khác, các ngươi cũng đừng lại ở trong thôn hoa hoa trước mặt đẩy miệng lưỡi cổ động bọn họ, nếu là làm ta đã biết, tất nhiên sẽ không nhẹ tha các ngươi. Lúc này còn ở khuất khỉ táo lam phụ nhân cũng mặt lộ vẻ hận ý. Nhìn tiết mục tổ mọi người nói, các ngươi nhanh lên đi thôi, không cần lại đến quấy dày chúng ta thôn an bình, cũng đừng lại dạy hư con của chúng ta. Thiên nột này đó thôn dân thật sự hào ngu muội, ở hiện tại cái này tri thức thay đổi vận mệnh thời đại, thế nhưng còn có người có loại này tư tưởng. Trên lầu ít thấy việc lạ, càng là lạc hậu trong núi càng cảm thấy đọc sách vô dụng. Bọn họ cảm thấy dựa vào trong núi trong nước vật tư là có thể sinh hoạt, đọc sách chính là lãng phí thời gian, như vậy địa phương kỳ thật cũng không thiếu. Liên tính cả đời không ra đi, trong thôn người chỉ có thể sống đến 50 tuổi cũng thực không bình thường đi. Cố chi tăng đống nhiên dương mắt, bà bà đây là không tính toán giải quyết. Thôn trưởng bà bà một đốn, nheo lại vẫn đục đôi mắt, vậy ngươi ngươi nói một chút, ngươi có cái gì phương pháp có thể giải quyết. Sở dĩ thôn xóm ở vào phong thủy bảo địa, lại hiện hóa bần huyện chẳng lẽ bà bà thật sự không rõ ràng lắm đây là chuyện gì xảy ra sao. Cố chi tăng lạnh lùng nói, một huyện song dùng che lấp thiên cơ, người sống cấp người chết chấn cơ này vốn chính là phong thủy trung tối kỵ trong thôn những người này đều là ngươi hương thân hậu bối thậm chí là thân duyên chẳng lẽ bà bà ngươi tình nguyện nhìn bọn họ một cái tiếp theo một cái đi lên số mệnh sở về đường xưa cũng không muốn hoàn toàn phá giải rất giam cầm các ngươi tộc đàn gông xiềng sao nàng lời này nói được ba phần minh bạch ở đây thôn dân cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem căn bản nghe không hiểu nhưng từ thôn trưởng bà bà trợt biến hóa thân sắc cùng với hai người chi gian quái dị không khí có thể mơ hồ minh bạch nàng ý tứ thôn trưởng bà bà tựa hồ là biết bà thức thôn nguyền rủa nên như thế nào phá giải nhìn đến mấy cái thôn người ánh mắt nhìn lại đây bà lao sắc mặt tâm trầm trừng mắt nhìn cố chi tang hồi lâu mới chậm rãi nói lao bà tử ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì nói xong nàng chống quả trượng, ở đồ đệ nâng hạ đứng lên ta mệt mỏi cũng không nghĩ quảng các ngươi muốn chụp thứ gì hôm nay mặt trời xuống núi quên tử sẽ cho các ngươi ở sau núi thu thập ra mấy cái không ai trụ sân các ngươi nghỉ một đêm ngày mai liền chạy nhanh rời đi đi đại thôn trưởng bà bà đi rồi hội đường liền dư lại mấy cái thôn dân cùng tiết mục tổ người hai mặt nhìn nhau người chủ trì đại lưu cẩn trọng nghiệm kết thúc từ các vị người xem bằng hữu buổi kỳ nửa trận sau tập thể tái đến đây kết thúc căn cứ đạo diễn tổ cùng trên mạng thật khi đầu phiếu trước mắt xếp hạng trước bốn tuyển thủ phân biệt là bảy hào cố chi tang hai hào bạch từ một hào tuân dĩ khoảnh cùng với chín hào hòa mị đồ này bốn vị tuyển thủ chính là bổn kỳ linh sự bốn cường tuyển thủ làm chúng ta chúc mừng bọn họ đến nỗi đào thải danh sách căn cứ đại chúng đầu phiếu cũng đã xuất hiện ba vị người được đề cử, không hề nghi ngờ buồn kỳ đào thải người được chọn muốn từ ba gã căn bản là không tìm được bà thức thôn tuyển thủ ra, cuối cùng bị đầu đi ra ngoài người là năm hảo phú nhị đại đại lưu nói năm hảo tuyển thủ đối với kết quả này còn có cái gì muốn nói sao? năm hảo khổ hề hề nói không có gì hảo thuyết, ta xác thật là tới hát trò, ta chỉ có thể nói màn hình sau đại gia không cái này là gan cũng đừng tới tìm đường chết. Này đó mơ hồ đồ vật là thật sự tồn tại. Làn đạn tất cả đều ở hi hi ha ha. Nam Hảo quả thực chính là khôi hài người. Hắn đi rồi ta xem tiết mục lạc thú hàng một nửa. Hắn hiện tại bộ dáng này quả thực cùng ta đi nhà ma ra tới sau giống nhau như lúc, lại đồ ăn lại thích chơi. Nam Hảo là tiết mục tổ thỉnh kẻ lừa gạt đi ha ha ha, diễn thực hảo lần sau được diễn. Hiện tại các tuyển thủ cùng đạo diễn là muốn xuống núi sao. Sẽ không thật muốn ở cái này trong thôn trụ đi. Đại gia chú ý an toàn A. Buổi kỳ tiết mục tuyên bố sau khi kết thúc tiết mục tổ nhân viên công tác đóng cửa máy quay phim bắt đầu dỡ bỏ hội đường mặt khắc lâm thời dựng phương tiện phía trước ở thôn trưởng bà bà bên người cái kia kêu, kêu quên tử tuổi trẻ nữ nhân vẻ mặt lạnh nhạt nói các ngươi theo ta đi đi hiện tại đã là tám chín giờ sau ban đêm trong núi phi thường hắc lập tức xuống núi vừa không an toàn cũng không hiện thực cứ việc trong lòng mọi người tổng cảm thấy tại đây trong thôn trụ hạ thực biến ưu nhưng vẫn là ở tạm hạ có lẽ là bởi vì quá mức mỏi mệt tiết mục tổ người bất chi bất giác liền mơ màng sắp ngủ trong lúc ngủ mơ lý thành hà cảm giác chính mình đột nhiên chụp vài cái chợt bừng tỉnh vừa mở mắt liền nhìn đến giường ván gỗ đầu đứng một cái thân hình mảnh khảnh người cho hắn sợ tới mức trái tim run lên cố cố đại sư hắn vẻ mặt mờ mịt ngươi ở ta đầu giường làm cái gì cố chi tăng không biết vì sao không có đi ngủ trên người quần áo mặc chỉnh tề biểu tình có chút kỳ quái tới phía trước các ngươi lại như thế nào cùng cái kia thôn trưởng giao thiệp Lý Thành Hà, liền, liền cùng nàng nói chúng ta tưởng chụp điểm do hỏi bọn họ thôn xóm tiết mục, nàng là đồng ý, làm sao vậy có cái gì vấn đề sao? Ngươi không nói cho bọn họ là phát sóng trực tiếp sao? Này thật không có. Cố chi tăng có chút vô ngữ, nàng một tay thành khấu trạng, trong miệng lẩm bẩm niệm. nhân uy thượng thánh, vô cực trí tôn tôn, lập lâu 17, lời nói nhi phi thăng. Đem hàng trăm vạn. Cố đại sư ngươi đây là đang làm cái gì? Lý Thành Hà có chút luôn cuống nhưng mà dây tiếp theo cố chi tăng cũng khởi đốt ngón tay ở ngực hắn mấy chỗ huyệt vị nhanh chóng điểm thứ niệm chú thanh âm cũng đột nhiên biến đại đại bi đại nguyện đại thánh đại từ vô lượng độ người nô phụng thái thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh hắn chỉ cảm thấy một cổ truy đau từ ngực phát lên theo bụng bị chọc, há mồm liền phải hô đau thanh âm còn không có xuất khẩu dạ dày trung liền giắt từng trận ghê tởm hướng về phía trước cuộn cuộn tiết hầu rụt hai hạ hắn loa mà một tiếng nôn ra một bãi tanh hôi toan thủy lý thành hà cảm thấy trong miệng lại khổ lại sáp nhưng đầu cái loại này hôn hôn trầm trầm cảm giác lại biến mất hắn tập trung nhìn vào ánh trăng chiếu xạ trên mặt đất nôn trung thế nhưng có một đoạn tay nhỏ chỉ như vậy thô phì mềm sâu đang ở nước đắng trung mấp máy vặt mẹo ngoạn ý nhi này là từ hắn trong bụng nổ ra kia một khắc ghê tởm sợ hãi sợ tóc gãy từ từ cảm xúc đều nảy lên hắn trong lòng hắn cả người khởi nổi ra gà dịch khai tầm mắt không kịp nói chuyện nghiêng ngả lảo đảo đỡ góc tường ôm bụng nôn khan một trận sau một lúc lâu lý thành hà hai mắt đăm đăm xoay đầu khi nhìn đến cô chi tang dùng tinh tế nhánh cây khơi mào kia sâu bỏ vào không biết từ chỗ nào tìm pha lê lu hắn căn bản không dám nhìn kia lu cố nén ghê tẩm run giọng nói cố đại sư đây là cái gì ngoạn ý nhi vì cái gì sẽ ở ta trong bụng cố chi tang ánh mắt u lãnh đây là cổ cổ chung ở tương thành một thế hệ nhất thịnh nhưng cũng đều không phải là chỉ có bên kia có loại này sâu thường thường sẽ căn cứ sử dụng bất đồng tuyệt dụng chủng loại bất đồng ngũ độc phóng lấy ung trùng làm chúng no cho nhau tan thực cuối cùng tồn tại xuống dưới kia chỉ liên thanh cổ mà lại đem cổ để vào cùng đồ đựng chung giết hại lẫn nhau lặp lại nhiều lần dưỡng ra tới chính là cổ vương loại này sâu thường thường yêu cầu dùng máu âm khí sống trùng chờ vật tới bi thực một con nho nhỏ trùng mâu hại chết mạng người từ xưa đến nay đều là thường có sự tình cổ lý thành hà bỗng nhiên nghĩ đến buổi chiều hòa mị đồ nói cái kia thôn trưởng bà lão là cái vu sư có thể sử dụng cổ trùng treo nàng đồ đệ mệnh, chính mình vô duyên vô cớ trong bụng nhiều điều cổ trùng, là ai hạ tay đã thực sáng tỏ. Nàng vì cái gì muốn như vậy làm? Trong thôn người đập hư ta ca ra, ta cũng chưa làm cho bọn họ bồi thường, không muốn làm chúng ta tới quay chụp cũng đừng đáp ứng A. Lý Thành Hà lại ủy khuất lại hóng mất, chỉ cảm thấy này một kỳ tiết mục hắn là tốn công vô ích, còn kém điểm bồi thường chính mình mạng nhỏ. Cố chi tăng ho nhẹ một tiếng, hẳn là hướng về phía ta tới ta nói toạc ra kia lão vu muốn che giấu bí mật nàng sợ ta tiết lộ đi ra ngoài vì đau khổ che giấu bí mật kia bà lão lựa chọn giết người diệt khẩu hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn độc ác trực tiếp cấp tiết mục tổ mỗi người đều hạ cổ cố chi tăng thể nội thể ngoại đều có tu hành mà đến khí hộ thể cổ trùng gần sắt làn da trong nháy mắt nàng liền cảm ứng được rời giường lại vừa thấy nhân viên công tác khác đều mơ màng sắp ngủ liền biết bọn họ đều trúng chiêu chỉ là kia lão vu sư chưa từng bước ra quá lớn sơn một bước Kiến thức thiển cận chuồn chân bó gối, nàng tự cho là tiết mục tổ khiêng ca mê ra cùng phía trước những cái đó vào núi chụp phim phóng sự người giống nhau, còn cần cắt nối biên tập lại tuyên bố đi ra ngoài. Nàng căn bản là không biết trên thế giới này còn có một loại đồ vật gọi là phát sóng trực tiếp. Tiết mục tổ bà thức thôn trí lữ, đã sớm bị thượng trăm vạn người xem tại tuyến quan khán, tương quan hot sẽ ở hiện tại còn ở trên mạng treo. Liên tính bọn họ thật sự bị cổ sát với núi sâu, cảnh sát cũng sẽ trực tiếp đi tìm tới. Lý Thanh Hà ngài phát hiện nàng cái gì bí mật nay bà thức thôn căn bản là không phải cái gì thủ sơn giả bọn họ là từ cổ truyền đến nay thủ lăng người tộc cố chi tang ngữ khí bình đạm phảng phất đang nói một kiện dâu ria sự tình chúng ta dưới chân dẫm lên hẳn là một tòa hoàng lăng đại mộ lý thành hà trước báo nguy đi cố chi tang nói bắt thông cảnh sát liên tuyến điện thoại kia đầu tiếp tuyến viên tiếp lên ngươi hảo nơi này là thị cục công an có cái gì yêu cầu trợ giúp cố chi tang Ta ở bà trong núi phát hiện một tòa quy mô đại bảo tồn hoàn hảo mộ đàn, bước đầu phỏng chừng hẳn là 600 nhiều năm trước đế vương mộ, yêu cầu phía chính phủ tiếp nhận xử lý. Mặt khác cử báo bà thức thôn thôn trưởng dùng cổ giết hại du khách, ý đồ giết người diệt khẩu, thỉnh cảnh sát mau chóng bắt giữ. Tiếp tuyến viên. Hắn nghe được hoài nghi nhân sinh, cái gì mộ đàn, cổ trùng, người này khẳng định là đang bịa chuyện báo giả cảnh, lãng phí cảnh lực. Nhưng mà ngay sau đó hắn liền nghe điện thoại kêu đầu giọng nữ nói, ta cũng không phải ở nói dỡn. Ngươi nhưng dị vang đăng báo, ngươi cấp trên luôn có đủ cấp bậc biết những việc này. Tiếp tuyến viên cau mày, nơi này dù sao cũng là tỉnh Nam biên thủy, đích xác có rất rất nhiều thần bí truyền thuyết, trong đó liền có quan hệ với bà sơn đại mộ nghe đồn. Do dự một lát hắn vẫn là nửa tin nửa ngờ, bắt thông thượng cấp điện thoại. Thực mau một hồi lại một hồi điện thoại hướng lên trên truyền, mà tiếp tuyến viên cũng nhận được khẩn cấp hỏi chuyện. Nghe được đến không được kinh thiên bí văn lý thành hà đầy mình điểm khả nghi, nhưng hắn biết hiện tại không phải truy vấn thời điểm. Cố Chi Tăng một cái tiếp theo một cái mà dùng vừa mới thi triển ở trên người hắn trừ bế chú, cấp những cái đó nhân cổ trùng quay phá mà hôn mê người trừ cổ, bị thuốc dục nhổ ra sâu đều thu thập ở bình thủy tinh trung, nhìn rất là thấm người. Đúng lúc này bọn họ trụ tiểu lâu ngoại môn bị gó vang, người đến là vẻ mặt nôn nóng bạch tử, nhìn đến Cố Chi Tăng cùng mặt khác đang ở nôn khan nhân viên công tác, hắn nhẹ nhàng thở ra. Người cũng phát hiện, ta kia đống lâu người không có gì vấn đề lớn, những cái đó cổ trùng căn bản là không có thể gần hắn cùng những người khác thân liền trực tiếp không có đều bị hắn con nhím ăn sạch cố chi tang ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái ở thiếu niên tránh đi tầm mắt sau nói còn có một nhóm người ở tại nhất phía nam đi ta hiện tại qua đi bạch tử ta cũng đi hai người một chức một sau đi đến phía nam độc lâu phát hiện nơi này đi mắng cố chi tang một chân đá văng đại môn hướng trong đi nhìn đến khoác miên bạch đứng ở mép giường thanh niên khi hơi hơi nheo lại mắt phượng hoa mị đồ xoa đôi mắt giống như bị tiếng vang bừng tỉnh bộ dáng, mang theo kinh ngạc nói, các ngươi như thế nào tới? Cố Chi Tăng, bọn họ bị hạ cổ, người không biết sao? Hoa Mị đồ mặt lộ vẻ khiếp sợ, tại sao lại như vậy? Ta đều không có phát hiện, có thể là những cái đó cổ trùng cảm nhận được ta trên người hơi thở, tự động tránh đi ta đi. Cái này giải thích thật sự gượng ép, làm một cái học vu chơi cổ hắn không phát hiện trong phòng vào cổ trùng, Cố Chi Tăng là trăm triệu không tin, cũng không biết vì cái gì người này cảm nhận được lại không có ra tay ngăn cản càng không có hỗ trợ chỉ thấy trên giường tứ tung ngang dọc mà nằm bị cổ trùng phóng đảo người giống tuân dĩ khoảnh loại này chính phái nhân sĩ đối này đó nham hiểm chiêu số căn bản không có phòng bị thế nhưng cũng trúng chiêu nàng chỉ đả thông tuân dĩ khoảnh một huyệt đạo đối phương liền chính mình đem cổ trùng bước ra tới nguyên là hắn ở cổ trùng nhập thể nháy mắt liền phát hiện vẫn luôn ở phong tỏa huyệt khiếu để tránh bị xâm lấn càng sâu ý thức được chính mình bị cố chi tăng cứu lúc sau tuân dĩ khoảnh biểu tình cứng đờ cảm ơn Bên kia bạch tử cũng bức ra hai người trong thân thể cổ trùng, trực tiếp bị hắn bên chân thật lớn con nhím một ngửa đầu nuốt. Tới rồi cuối cùng một người khi, bởi vì thời gian kéo dài đến lâu lắm hắn tình huống không phải thực hảo. Cổ trùng loại đồ vật này ngay từ đầu chỉ có tóc ti như vậy đại, một khi tiến vào người trong cơ thể, liền bắt đầu cắn nuốt người sinh cơ cùng huyết đục, không ngừng bành trướng biến đại. Kia đại vu sở dụng cổ, chính là dị thường hung ác tham ăn chủ loại, hai ba cái canh giờ là có thể đem một cái đại người sống ăn không. Tỉnh táo lại mặt khác tuyển thủ cũng biết tình huống nghiêm trọng, đại si sắc mặt trắng bệnh, hiện tại làm sao bây giờ? Cố chi tăng mày nhăn chặt, sâu hiện tại ở hắn tâm mạch, không hảo cường hành thúc dục ra, sẽ tổn hại hắn tim phổi khí quan. Tuân dĩ khoảnh đột nhiên đứng lên, ta đi đem cái kia láo vu bà bắt tới. Đúng lúc này, vẫn luôn gương mặt hiền từ không tranh không đoạt lao tăng nhân chắp tay trước ngực, nói, thả làm bẩn tăng thử một lần đi. Hắn đi lên trước tới vén tay háo. Cố Chi Tăng lúc này mới nhìn đến cánh tay hắn làn ra là gồ ghề lồi lõm, kia lão tăng cắt qua chính mình cánh tay đặt ở kia hôn mê người ngực, tức khắc róc rách máu theo hắn ngón tay chạy xuống dưới, trong không khí tràn ngập một cổ kỳ dị tanh ngọt. Đây là những người khác chưa từng gặp qua loại này thủ đoạn, nhưng Cố Chi Tăng lại có chút kinh ngạc. Tương truyền Phật như Lai Cắt Thị Thuy Hưng, lấy thân nuôi hổ, đem từ bi đạo tu đi được tới cực hạn, cuối cùng đạp đất thành Phật. Này tăng sở tu thiền đạo chính là từ bi nói. Thuộc về khổ hạnh tăng người một loại, yêu cầu tu tâm giàn thể, là loại phi thường gian nan thả hà khắc Phật môn công pháp. Ngay cả nàng cũng chỉ là ở đời trước khi gặp qua một lần, không nghĩ tới linh sự tiết mục tổ trung thế nhưng có như vậy Phật tu. Lao tăng huyết tích đến người nọ ngực sau, không bao lâu kia chỗ liền xuất hiện một cái nho nhỏ nổi mụn, một con ngón cái thô đại trùng từ giữa bò ra tới, tham lam mà hút tăng nhân huyết tích. Cố chi tăng tay mắt lênh lệ trực tiếp đem này khơi mào phong ở bình thủy tinh trung từ đây mọi người trong cơ thể cổ trùng đều bị diệt trừ nàng trở tay từ trong tay háo lấy ra một lá bửa kẹp ở song chỉ chi gian giương lên tay bửa chú liền ở nàng đầu ngón tay buốc cháy lên nhét vào trong bình sau đem bên trong cổ trùng thiêu đến bùm bùm dây rủa không ngừng bà thức thôn nhất tới gần từ đường nhà chính trung chuyến ra một đạo sắc nhọn mà thống khổ tê tê nghe được động tĩnh thôn người tròng lên quần áo vọt đi vào liền nhìn đến trên giường thôn trưởng bà ba nửa người ngã quỵ ở dưới giường phun ra một mồm to tâm đầu huyết Bà bà ngươi không sao chứ. Thôn trưởng bà bà biểu tình oán độc, nàng không nghĩ tới chính mình cổ lại là như vậy mau đã bị toàn bộ tóm được ra tới, còn bị trực tiếp treo cổ, là bọn họ. Đừng làm cho bọn họ chảy mất. Bọn họ thì tộc sứ mệnh, bảo hộ cả đời tổ địa, tuyệt không có thể bị người làm hỏng. Thôn dân nghiến răng nghiến lợi nói, là đám kia người sứ khác bị thương ngài. Ta liền biết không nên làm cho bọn họ tiến vào. ta hiện tại liền triệu tập thôn dân tóm được bọn họ. Thực mau, thôn mỗi nhà mỗi hộ đều sáng lên đèn vừa nghe nói người xứ khác bị thương thôn trưởng bà bà trong thôn thượng bách hộ gia đình đều vận ra cầm đúa dịu hướng bên này tiểu lâu vào tới tiết mục tổ bên này hơn nữa nhân viên công tác bọn họ đoàn người cũng bất quá ba mươi hơn người ở một đám cầm vũ khí hùng hổ thôn dân trước mặt căn bản chiếm không đến cái gì ưu thế nghe bên ngoài dần dần tới gần tiếng vang cùng mắng chửi thanh lý thành hà đám người mặt lộ vẻ kinh hoàng chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a này đó thôn dân một chút đạo lý đều không nói căn bản cùng bọn họ nói không thông Đại sĩ cười lạnh một tiếng, đồng nhiên từ trong lòng ngực móc ra một cây đao tử, không cần sợ những người này, ai còn sẽ không điểm vu cổ chi thuật. Bọn họ dám lại đây, ta khiến cho bọn họ nếm thử thế thân cổ tư vị. Thế thân cổ là na huy vu cổ phe phái chung một loại vu thuật, nữ vu lấy thân thể của mình làm môi giới, sở hữu xúc phạm tới nàng chính mình trên người miệng vết thương, đều sẽ chuyển rời đến một cái khác trên người. Nói cách khác đại sĩ thọc chính mình một đao, đối diện thôn dân trên người liền sẽ xuất hiện một cái vết đao nếu là nàng vặn gây chính mình cổ kia đối phương liền sẽ trực tiếp đoạn cổ mà chết cố chi tang mày nhăn lại duỗi tay chắn một chút vu thuật đều có phản vệ không cái này tất yếu nàng lược hơi trầm âm thứ ba lô lấy ra một chồng giấy vàng bên ngoài thôn dân còn ở hùng hổ mà đến gần kêu la muốn cho bọn họ ra tới bên trong cố chi tang còn nơi tay cầm kéo không nhanh không chậm mà cắt một chồng thật dày giấy vàng nàng cắt ra một chồng hình người giấy bạch rồi sau đó nhắm hai mắt đem giấy bao vây ở lòng bàn tay chung xoa nắn thiên bẩm thần uy giải đậu thanh binh thái thượng lao quân cấp tốc nghe lệnh nói xong một cổ sinh khí liền từ nàng trong cơ thể quần quận không ngừng lưu đến lòng bàn tay nàng đột nhiên giơ tay dương lên trong tay hình người giấy vàng lưu loát đây là kỳ môn độn giáp chung một loại thuật số tương truyền thời cổ trong quân có một người kỳ nhân tên là mã ân hắn nắm lên một phen cây đậu một giải liền biến thành trăm vạn âm binh đánh bại quân địch loại này thuật pháp xác thật tồn tại nhưng uy lực lại bị đại đại khoa trường cũng không chỉ là cây đậu mới có thể thành binh Này kỳ thật chính là dùng thi thuật giả khí đi bỏ thêm vào những cái đó đảm đương thể sắc vật phẩm, làm chúng nó ngắn ngủi mà sống lại. Thi pháp giả năng lực càng cường, có thể sử dụng đầu binh số lượng càng nhiều, uy lực cũng liền lớn hơn nữa. Ngoài phòng, thao hương lời nói thôn dân đang ở thương lượng trực tiếp phá cửa mà vào, liền nghe phanh mà một tiếng vang lớn, tiểu lâu môn cùng cửa sổ từ bên trong đột nhiên đẩy ra. Ngay sau đó bọn họ liền nhìn đến cuộc đời này khó quên một màn. Một đám trường mà bẹp người tay chân cứng đờ. Trên mặt ngũ quan thô ráp mơ hồ, từ trong môn cửa sổ quần cuộn không ngừng mà trào ra, ở đêm tối dưới ánh trăng phá lệ âm trầm quỷ dị. Có nhát gan thôn dân đối thượng những cái đó thẳng lăng lăng đôi mắt, liền xem cũng không dám nhìn kỹ, nghiêng ngả lảo đảo sau này lui, quỷ, có quỷ. Người giấy binh số lượng thật sự quá nhiều, nhìn lại quá đáng sợ, tại đây thay nhau vang lên kêu sợ hãi chung, những cái đó bắt nạt kẻ yếu thôn dân lập tức giải tán. Gió thổi quá quá, tiểu lâu trước cửa nào có cái gì quỷ hồn từng chương lớn bằng bàn tay hình người giấy vàng bị gió thổi đến hô hô lập lạp, ở không trung đánh vòng. Sau nửa đêm, đại lượng mang theo đèn tin phía chính phủ nhân viên rốt cuộc tìm được rồi bà thức thôn. Bọn họ đem những cái đó thôn dân từ trong nhà kêu lên, không chế được thời điểm, không biết vì sao này đó thôn dân một đám mặt như màu đất, nói thẳng trong thôn có ác quỷ. Đã trải qua kinh hồn một ngày tiết mục tổ nhân viên công tác nhóm, ở nhìn đến quen thuộc cảnh huy cảnh phúc sau, rốt cuộc thả lỏng lại, kích động đến độ muốn khóc trong đó có một người người mặc áo gió xúc nửa tóc dài trung niên nam nhân ngậm thuốc lá đi đến cố chi tang trước mặt đánh giá một phen hắn vươn tay nghiêm mặt nói ngươi hảo ta là phía chính phủ đặc thù bộ môn linh tổ thành viên cố học xuân là tỉnh nam phân bộ bộ trưởng là ngươi nói ở bà sơn tìm được rồi đại mộ cố chi tang ân một tiếng liền ở cái này thôn phía dưới ngươi xác định sao cố học xuân nhíu hạ mày bà sơn có khả năng địa phương bọn họ đều xem qua không thu hoạch được gì mà mấy lần trải qua thôn này khi cũng chưa người hoài nghi huyệt mộ tại đây phía dưới bởi vì thôn này chúng quanh thổ nhưỡng phong thủy thật sự là quá kém một cái đế vương lăng mộ sao có thể kiến tại đây loại phong thủy thượng đúng lúc này có cảnh sát thủ sắn thần sắc vẻ vải thôn trưởng bà bà đã đi tới nàng vừa thấy đến cô chi tang trên mặt liền toát ra oán hận biểu tình ngươi cái này nữ hoa muốn hại chết chúng ta toàn thôn người sao ngươi sẽ gặp báo ứng cô chi tang xả hạ khoe miệng ta có thể hay không gặp báo ứng không rõ ràng lắm nhưng ngươi đã bị phản vệ nói thật ta lao thái thái ta cảm thấy ngươi rất đáng thương ngươi chẳng lẽ không biết thôn này người sở di thọ nguyên hao tổn thể hư ốm yếu vô pháp rời núi đều là bởi vì ngươi đương bảo bối trông coi kia tòa mộ sao cố học xuân trong đầu linh quang vừa hiện giống như bắt được cái gì thủ mộ không sai bọn họ hẳn là thợ thủ công hậu đại thủ lăng người tộc thời cổ hoàng đế tu sửa mộ đàn một khi khởi công liền lề mề sẽ chọn lựa tốt nhất thợ thủ công tiến vào huyện mộ tu sửa mộ lăng Vì phòng ngừa bọn họ trộm chạy ra đi, triều đình sẽ phái người đem bọn họ thân nhân nhi nữ đều tụ tập lên sinh hoạt ở bên nhau. Thường thường huyệt mộ một tu chính là 10 năm trở lên, tu hào lúc sau, vì không tiết lộ huyệt mộ chung các loại cơ quan cùng cấu tạo, những cái đó thợ thủ công sẽ bị trực tiếp hố sát ở mộ chung chốt cùng. Có một ít tâm điệu tương đối lánh ngạnh đế vương, hố sát thợ thủ công sau cũng hoàn toàn không yên tâm, hắn sẽ đem này đó thợ thủ công hậu đại thân tộc đuổi tới lăng mộ bốn phía cư trú sinh hoạt trở thành huyệt mộ thủ lăng nhân thế nhiều thế hệ đại trông coi hoàng lăng ngay từ đầu đại vu tồn tại chính là vì lừa dối này đó thợ thủ công hậu đại cho bọn hắn tẩy não làm cho bọn họ không cần nghĩ chạy trốn cứ như vậy này nhóm người chậm rãi ở lăng mộ quanh thân hình thành một cái thôn xóm cắm rễ sinh hoạt mỗi một thế hệ đại vu đều sẽ chọn lựa ra đệ tử truyền thừa y tế bác nói cho đệ tử hoàng lăng tồn tại cũng chỉ có đại vu mới biết được bọn họ chân chính sứ mệnh cố chi tăng nhìn thôn trưởng bà bà nói nếu gần là thủ lăng cũng liền thôi đáng tiếc các ngươi tổ tiên đụng tới đế vương đều không phải là người lương thiện hắn biết ngọn núi này long mạch dị thường thịnh vượng sơn thủy vây quanh hình thành bảo huyện đời sau phong thủy sư cùng trộm mộ tặc vừa thấy liền biết nơi này trôn một cái hoàng đế vì sau khi chết hồn quy địa phủ không bị quật mộ hắn nghĩ ra một cái dấu kín phong thủy biện pháp một huyệt song mộ dùng người sống sinh khí cấp người chết chân cơ nghe đến đây một bên cố học xuân đột nhiên chừng lớn hai mắt trong miệng ngậm tàn thuốc thiếu chút nữa rơi trên mặt đất Nguyên lai là như thế này. Nguyên lai là như thế này. Thôn trưởng bà bà trong lòng có chút hoảng, nàng nghe không hiểu Cố Chi Tăng đang nói cái gì, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy kia sẽ là nàng thừa nhận không được lời nói. Từ nhỏ nàng sư phụ liền nói cho nàng, bọn họ là thủ lăng người, cũng là thủ sân người, đây là bọn họ nhất tộc sứ mệnh, tuyệt đối không thể vi phạm. Nếu là vi phạm sứ mệnh, liền sẽ lọt vào báo ứng. Đối này nàng tin tưởng không nghi ngờ. Sự thật chứng minh đích xác như thế. Những cái đó đi ra núi lớn hải tử rốt cuộc không có thể trở về. Cố chi tang, bảo huyệt dưới có âm trạch mộ đàn, vì che lấp chân chính huyệt khí không bị phát hiện, huyệt khẩu chính phía trên yêu cầu đóng thêm một tầng minh mộ, nếu ta không đoán sai nói các ngươi bà thức thôn từ đường liền ở phía đông bắc hướng. Như vậy ở phong thủy huyệt vị thượng cái lấy âm dương song mộ, là có thể xoay chuyển huyệt khẩu chung quanh khí tràng, mặt ngoài thoạt nhìn nơi đây phong thủy không tốt địa chất căn cối, trên thực tế đây đều là biểu hiện giả dối chân chính long khí đều dọc theo bị che giấu huyệt khẩu chảy vào dưới nền đất phần mộ mà minh mộ nếu là không ai cung phụng dần ra liền mất đi hiệu quả cho nên vì làm cái này che lấp thiên cơ ngụy trang vẫn luôn tồn tại liền yêu cầu vẫn luôn có người sống dùng chính mình sinh cơ cung phụng ngươi đừng nói nữa ta không muốn nghe ngươi vô căn cứ thôn trưởng bà bà thét to phân biệt rõ yên miệng cố học xuân cau mày ở trong lòng thở dài cảm thấy thôn này người thực sự đáng thương cố chi tăng ngữ khí bình đạm Các ngươi trong thôn mỗi một cái sinh ra tân sinh nhi đều phải cử hành nghi thức tới cấp bọn họ hiến tế cầu phúc, nhưng là ngươi có biết hay không ngươi sở hỏa những cái đó cầu phúc chú phủ, căn bản là không phải ngươi cho rằng phúc chú. Đó là một loại chuyên môn dùng cho câu thông liên tiếp hoàng lang hồn hóa, ngươi mỗi một lần tự nhận là cầu phúc, kỳ thật đều là ở đem những cái đó hài tử sinh cơ cùng mệnh lý hiến tế, cùng cái này hoàng lang liên tiếp ở bên nhau, trở thành minh mổ tre lấp thiên cơ chất dinh dưỡng. Ngươi câm miệng. Kỳ thật Cố Chi Tang tin tưởng, thôn trưởng bà bà là không biết chuyện này chân tướng, bởi vì nàng tuy rằng là đại vu, nhưng từ huyết mạch thượng xem, lại là từ này đó thủ lăng người hậu đại chúng tuyển ra tới. Cũng không biết nào mặc cho bắt đầu, những cái đó bảo hộ Hoàng Lăng bí mật, không ngừng đem tân sinh nhi trở thành tế phẩm giống nhau cùng Hoàng Lăng liên tiếp ở bên nhau đại vu, liền thành này đó đáng thương tộc đàn hậu đại. Bọn họ một thế hệ một thế hệ mà truyền thừa, đem thân nhân bằng hữu đưa lên tế đàn, bị này tòa đại mộ rút cạn khí cơ cùng thọ nguyên một khi tế phẩm rời xa huyệt mộ phạm vi liền sẽ bởi vì vi phạm tế ước mà lọt vào phản vệ lấy các loại phương thức độ tử cố chi tang là người thân thủ đem này đó thôn người đưa lên bất quy lộ chương hai mươi mốt đệ hai mươi chương cố chi tang nói ra minh mổ sinh tế chân tướng sau thôn trưởng bà bà hoàn toàn hồng mất nàng hai mắt đăm đăm mềm mại ngã xuống trên mặt đất không ngừng lắc đầu lẩm bẩm nói không không phải như thế nàng như thế nào cũng không muốn tin tưởng chính mình cho tới nay kiên định tín ngưỡng Kỳ thật chính là một cái rõ đầu rõ đuôi chê cười, là hại một thế hệ lại một thế hệ thôn dân thủ phạm. Nhưng nàng trong đầu lại không thể khống chế mà nhớ tới rất nhiều bị nàng quên đi chi tiết. Tỷ như trong thôn tân sinh nhi cũng không nhiều, giống nhau nàng đều sẽ chờ đến gom đủ ba cái trở lên hải tử sau, mới thống nhất triệu khai một lần cầu phúc nghi thức. Có đôi khi cùng chàng cầu phúc nghi thức chung, đã có mới sinh ra mấy ngày trẻ con, cũng có đã trưởng đến một hai tuổi nãy hoa. Những cái đó hoa hoa ở cầu phúc nghi thức phía trước. Đều có thể ăn có thể ngủ khuôn mặt nhỏ mượt mà, không tra ra cái gì bệnh tật, ngược lại là cầu phúc lúc sau mấy năm, thân thể càng ngày càng kém. Nàng cùng thôn người chưa từng hoài nghi quá là cầu phúc nghi thức xảy ra vấn đề, bởi vì đó là bọn họ tổ tông truyền xuống tới, bọn họ mỗi người đều là như vậy lại đây. Lại tỷ như sớm hơn phía trước, ở nàng còn không phải bà thức thôn thôn trưởng, chỉ là một cái đi theo sư phụ bên người học tập vu thuật tiểu cô nương thời điểm, khi đó còn có mặt khác thôn tiểu tức phụ nhi gả đến trong thôn vì tỏ vẻ hoan nên cùng chúc mừng sư phụ tổng hội vì tân nương tử khai đàn cầu phúc ngụ ý các nàng trở thành bà thức thôn thân nhân sẽ bị tổ tông cùng sơn thần nương nương che chở kết quả những cái đó gả vào thôn nữ nhân cũng từ thân thể khỏe mạnh chậm dại biến thành bệnh tật ốm yếu đại vu rốt cuộc vô pháp lừa mình dối người trên mặt hiện ra một mạt hôi bại chi khí nháy mắt giả rồi rất nhiều nàng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì tránh thoát nâng nàng cảnh sát thất tha thất thểu tới rồi cố chi tang trước mặt liền phải quỳ dạp xuống đất cô nương là ta lão bà tử làm sai ta có mắt không thấy thái sơn không nên cho các ngươi hạ cổ ta cho ngươi dập đầu ngươi nếu là không thể ngôi giận ta tiện mệnh một cái lấy chết tạ tội hai cái cảnh sát muốn đem nàng giá lên lão nhân ra ngươi đừng như vậy các ngươi đừng động ta là ta làm sai a ta là trong thôn tội nhân là ta hại những cái đó vô tội hoa hoa ta đáng chết ta nên đền mạng đại vu rơi lệ đầy mặt thê thê cầu xin nói nhưng là những cái đó thôn người là vô tội Bọn họ cái gì cũng đều không hiểu không nên lưu lạc đến nước này à, ta cầu xin ngươi cô nương, ngươi cứu cứu bọn họ đi. Cố chi tang hơi hơi cúi người, ưu lánh tròng mắt nhìn chằm chằm đại vu hai mắt đấm lệ. Ngươi hiện tại cảm thấy thống khổ, là bởi vì ngươi đau lòng chính mình huyết thống thân tộc, ngươi cảm thấy bọn họ vô tội, nhưng ngươi cho chúng ta một hàng ba mươi hơn người hạ cổ thời điểm, hẳn là rõ ràng chúng ta sẽ là cái gì hậu quả đi. Nếu không phải nàng phát hiện đến sớm, cũng sẽ loại bỏ dơ bẩn chú thuật lý thành hà cùng những cái đó bình thường tiết mục tổ nhân viên công tác đều khó thoát vừa chết ở chúng ta phía trước ngươi cũng lạm dụng vụ thuật hại chết mặt khác thôn dân gần là bởi vì ngươi cảm thấy bọn họ mạo phạm ngươi khi đó ngươi làm sao từng nghĩ tới bọn họ đều bị vô tội đại vũ như bị xét đánh thân thể cứng cỏng ta cái này nữ huyền sư rốt cuộc là cái gì thân phận liền nàng dùng vu thuật che giấu quá vãng đều nhìn thấu nàng sắc còn cổ giết qua những người khác trong trí nhớ có mấy cái thực chán ghét ngoại thôn hải tử Bị bọn họ cha mẹ giáo thật sự là bất hảo, thường xuyên khi dễ trong thôn đi ra ngoài đào rau dại chảo ga rừng hoa hoa, còn hướng tới bọn họ thôn cửa ném cất châu Vì thế nàng liền đối kia mấy cái chán ghét tiểu tử hạ cổ, làm cho bọn họ chết thời điểm đầy mình đều là trùng. Đại vu cũng không cảm thấy chính mình làm sai. Bọn họ này đó có thiên phú người, sinh ra chính là cao nhân nhất đẳng, động động ngón tay là có thể nghiền chết những cái đó bình thường người thường, nhưng những lời này đối thượng cố chi tăng cặp kia thanh lánh đôi mắt lại tạp ở trong cổ họng như thế nào cũng nói không nên lời cố chi tăng lôi kéo đại vu vào áo cho nàng xoa xoa trên mặt nước mắt ngự khí bình đẳng nói chỉ bằng ngươi hành động ngươi xác thật đáng chết ngươi lưu nước mắt cũng bất quá là tưởng giảm bất chính mình trong lòng chịu tội cảm nhưng ta không phải thẩm phán cũng không cần ngươi mệnh này đó nước mắt vẫn là lưu đến tòa án thượng sám hối đi nói xong nàng ngồi dậy xoay người rời đi biểu tình lanh túc phía sau đại vu quỳ dạp trên mặt đất tê tê ngươi muốn gặp chết không cứu sao Ngươi, xa dần trong thanh âm hỗn loạn vài câu nhân phá vỡ cùng tuyệt vọng hô lên thô tụ, nhưng cố chi tăng liền mày cũng chưa nhăn một chút, nàng tâm mắt nhưng sườn, cố cảnh sát, ngươi không đi bắt người thăm mộ, đi theo ta làm gì. Cố học xuân ho nhẹ một tiếng, bóp tắt tàn thuốc nói, huyệt mộ sự tình ta đã thông chi mặt trên phái chuyên gia lại đây, ta một cái chuyên môn trảo quỷ nơi nào sẽ hạ cái gì mộ, ta chính là có điểm tò mò, cố tiểu thư ngươi là như thế nào phát hiện mộ đàn dấu ở bà thức thôn phía dưới phải biết rằng bà trong núi có đại mộ là huyền học giới nội vẫn luôn có truyền thuyết sách sử thượng đã từng ghi lại sáu trăm nhiều năm một vị phong thủy đại sư vì lúc ấy chứ danh đế vương biến tìm nam bắc cuối cùng ở tỉnh nam biên thủy tìm được rồi một chỗ tuyệt hảo bảo huyệt hắn tự mình tham dự huyệt mộ kiến tạo nội có vô số châu báu cùng hắn tự nghĩ ra phong thủy cơ quan vô luận là từ lịch sử khảo cổ vẫn là huyền học truyền thừa thượng đều có không gì sánh kịp ý nghĩa hơn trăm trong năm huyền môn người trong nhiều có tìm kiếm chưa bao giờ từ bỏ quá Lại đều không thu hoạch được gì. Cuối cùng lại bị một cái bửa bãi vô danh nữ minh tinh cấp tìm được rồi. Này có thể nào không cho cô học Xuân kinh ngạc tò mò. Cô chi tang. Dùng đôi mắt nhìn ra tới. Giọng nói của nàng trắng ra mà thanh khẩn. Phía trước huyền sư nhìn không ra tới. Có thể là bởi vì bọn họ phong thủy hợp khí một mạch còn không có học được tinh. Cô học Xuân thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sạc đến. Thầm nghĩ phía trước tới xem qua nhưng đều là huyền môn nhân sĩ trung bài được với danh hào tiền bối. Hắn ở tiểu sách vợ thượng ghi nhớ. Tinh thông phong thủy học, tự tin tự phụ. Cố học xuân, nếu cố tiểu thư ngươi có thể nhìn ra tới này đó bà thức thôn thôn dân trên người sinh tế chú thuật, có không thỉnh giáo một chút, nếu mặt trên người tới khai phá khai quật thôn ngầm cổ mộ, bọn họ này đó thôn dân có thể hay không đã chịu ảnh hưởng. Khẳng định sẽ. Cố chi tăng nói, hoàng lăng là tế chủ, này đó thôn dân là tế phẩm, một khi huyệt mộ lọt vào phá hư trước hết bị phản phệ chính là này đó thủ lăng người cho nên phải chờ ta bài trừ chú thuật liên tiếp sau, các người mới có thể khởi mồ. Cố Học Xuân có chút kinh ngạc, ta còn tưởng rằng cố tiểu thư không muốn giúp này đó thôn dân đâu. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta vốn dĩ liền không phải ở giúp bọn hắn. Ngươi không phát hiện bà thức thôn quanh thân thổ nhưỡng cùng thảm thực vật đều bị hủy đến không sai biệt lắm sao? Này đó đều là mạnh mẽ thay đổi long mạch huyết vị không khí di chứng. Nếu là sinh tế chú thuật không trừ, hủ khí còn sẽ hướng bốn phương tám hướng phạm vi lớn khuyết tán, thương cập long mạch căn bản cố chi tăng nói một tòa núi lớn có thể dựng dưỡng ra long mạch vốn chính là không dễ việc nay tòa đế vương mộ nơi bảo huyệt đúng là cả con rồng mạch chủ vị bám vào ở sơn thể trung chú thuật giống như là lòng trên người một khối hư thối ưu ác tính ngay từ đầu không đau không ngứa nhưng theo thời gian trôi qua nay khối ưu ác tính sẽ càng lúc càng lớn càng ngày càng thâm hiện hóa ở bà bà sơn mặt ngoài chính là một khối to cỏ cây khô héo đất xa hóa thổ địa là dùng bất luận cái gì dược tề dinh dưỡng tề đều không thể giải quyết nếu là này khối u ác tính lại khuyết trương đi xuống, liền sẽ lan đến gần cả con rồng mạch khí vận lưu chuyển, sẽ hủy hoại bà bà sơn ngàn vạn năm qua tích tụ sơn thể linh khí. Long mạch xảy ra vấn đề, cả tòa trong núi sinh linh đều sẽ tao dương. đến lúc đó mộ trung âm khí tiết lộ, ăn mòn trong núi có cây làm thổ địa trở nên cằn cỗi, lâu cư tại đây mà khác người miền núi thân thể cũng sẽ chịu ảnh hưởng, còn dễ dàng tẩm bổ xuất tinh quái yêu tà, ảnh hưởng vận mệnh quốc gia. đúng là thấy được này đó, cố chi tang mới sinh ra lòng chắc cẩn tưởng giúp này tòa núi lớn trừ bỏ sinh tế chú pháp cố học xuân bị nàng lời nói dối đến lại là một nghẹn ở tiểu sách vợ thượng viết xuống tính tình cổ quái. hắn vòng đi vòng lại rốt cuộc hỏi do cố tiểu thư tuổi còn trẻ liền có bực này bản lĩnh không biết sư thừa nhà ai trước đó bọn họ linh tổ căn bản không nghe nói qua huyền môn trung còn có cố chi tăng này hào người nàng quả thực giống như là từ cục đá nhảy ra tới bị hỏi chính thức bái sư phái cố chi tăng đốn một lát rồi sau đó dụ mắt nói không môn không phái lúc này hệ thống ở nàng trong đầu ám chọc chọc cáo trạng nói tang tang ta cử báo người này lòng mang quỷ thai hắn ở điều tra ngươi viết tiểu sách vở không sao cố chi tang tâm như nước lặng điều tra bọn họ cũng không làm gì được ta hệ thống Hảo có đạo lý ngay kế chính ngọ, cố chi tang khởi đàn cách làm dùng thủ đoạn cường ngạnh chặt đứt bà thức sơn từ đường cùng này phía dưới mộ chung liên tiếp hủy diệt rồi sinh tế chú thuật Từ đây về sau những cái đó các thôn dân trên người xiềng xích liền hoàn toàn cắt đứt núi lớn cùng lăng mộ không bao giờ là giam cầm bọn họ gông xiềng bọn họ sói mòn sinh cơ cùng thọ mệnh cũng sẽ chậm rãi trở lại trong cơ thể nhiều nhất lại quá hai đời này đó thôn dân liền sẽ khôi phục đến cùng người thường giống nhau sinh tế bài trừ chuyện này cố chi tang cố ý dặn dò cố học xuân làm cho bọn họ không cần tiết lộ cho đại vu hạ cổ sự kiện bại lộ sau cảnh sát ở cố chi tang chỉ điểm hạ tìm được rồi mặt khác bị nàng cổ giết người. Những người đó nguyên nhân chết đều là bởi vì một chút việc nhỏ, làm đại vu cảm thấy bọn họ không tôn kính chính mình, mạo phạm bà thức thôn. Có đã sớm bị người trong nhà hạ táng, có còn lại là chết ở sơn ra Gia gian, thi thể đều bị trong rừng động vật gặm thực sạch sẽ, cảnh sát chỉ ở quanh thân tìm được rồi một ít thoái cốt. Nếu là tội danh thành lập, đại vu rất có khả năng sẽ bị phán xử tử hình. Giống nàng người như vậy, nên cả đời bị hối hận cùng tự trách tra tấn. Tiến đến thăm mộ khảo cổ nhân viên suốt đêm lên đường lên núi hiện tại đã ở đem thôn xóm chu vi đi lên đồng dạng vội vàng tới rồi còn có linh tổ chung một người phong thủy sư Đường cố chi tăng bài trừ sinh tế trận nháy mắt hắn liền kinh ngạc phát hiện trong tay la bản kim đồng hồ tự hành động lên bốn phía khí cùng thế bắt đầu biến hóa ẩn ẩn có sinh cơ ở dưới chân lưu động phong thủy sư vừa mừng vừa sợ nhìn cố chi tăng ánh mắt thẳng tỏa ánh sáng cố học xuân ngươi từ chỗ nào tìm tới như vậy ngưu tiểu đại sư Này huyệt vị phong thủy hoàn toàn thay đổi cố học xuân trong lòng cười khổ này nếu là hắn tìm tới còn hảo đâu, sợ là sợ này cố chi tăng lai lịch không rõ lại thuật số cao cường, như vậy huyền sư vạn nhất làm sàng làm bậy, chính là cái đại tai nạn. phía trên đã đối nàng triển khai điều tra, phong thủy sư còn truy ở cố chi tăng bên người hỏi đông hỏi tây, tiểu đại sư, đối với này mộ khai quật ngươi có gì giải thích? cố chi tăng nói, khởi công phía trước yêu cầu trước đem thôn từ đường rời đến địa phương khác, ly cái này mộ càng xa càng tốt, cái thứ nhất huyệt mộ khẩu khai ở từ đường chính phía dưới là được cái này sinh đồ cũng thức tồn tại mấy trăm năm, huyệt mộ trung tụ tập âm khí hẳn là rất là nồng đậm. khai mộ lúc sau phải chú ý bên trong rất có thể sẽ dưỡng ra hung vật. đào khai huyệt mộ khẩu sau trước đừng cử động bên trong vật bồi táng. chờ thượng bảy ngày sau lại chính thức khởi công. trừ cái này ra, cố chi tăng còn đưa ra một cái thỉnh cầu. nàng hy vọng nhà khảo cổ học nhóm ở công tác khi có thể đối quanh thân một ít dâu dịa trôn cùng cùng đào thiết, tiến hành một hồi khảo cổ phát sóng trực tiếp. tuy rằng tuất táng, thủ lăng như vậy nham hiểm việc ở sáu trăm nhiều năm phong kiến vương triều là theo lý thường hẳn là sự tình quân muốn thần chết thần không thể không chết nhưng hồ dết tu lăng thợ thủ công còn muốn đem bọn họ hậu thế đều ép khô sinh cơ vịnh viện không được chết giả như vậy thủ đoạn không khỏi quá tàn nhẫn nếu có thể phát sóng trực tiếp khởi mộ quá trình làm càng nhiều người nhìn đến mộ chủ hao hết tâm tư muốn lưu lại thế liền sẽ xói mòn đến càng nhiều cuối cùng khảo cổ nhân viên công tác cùng phía trên thương nghị một phen sau đồng ý cái này thỉnh cầu Bọn họ vốn là muốn làm một kỳ về khảo cổ phim phóng sự, nay tòa đại mộ chủ nhân lại là trong lịch sử phi thường nổi danh đế vương, nếu là có thể làm thành bạo khoảng tiết mục, đối khảo cổ phổ cập khoa học có rất lớn ý nghĩa. Đem bà bà sơn việc kết thúc sau, Cố Chi Tăng cùng Cố Học Xuân để lại điện thoại. Trước khi rời đi, nàng xa xa mà ở phía trước tới vây xem thôn dân chúng, thấy được nhị hoa thân ảnh. Nàng hướng nhị hoa vẫy vẫy tay, kia hắc hắc gầy gầy người thiếu niên do dự một lát, đã đi tới, "Ngươi phải đi." Đúng vậy, cảm ơn ngươi lúc ấy nhắc nhở chúng ta này nơi nào muốn tạ? nhĩ hoa có chút không được tự nhiên mà gãi gãi đầu vùng núi hẻo lánh bên ngoài thế giới thật sự như vậy được chứ cố chi tang trầm mặc một lát rồi tay sờ sờ hắn có chút thứ đầu được không ta nói không tính người khác nói cũng không tính chỉ có chính ngươi thích cảm thấy hảo kia mới là hảo cho nên ngươi đến có có thể lựa chọn chính mình nhân sinh năng lực ngươi cần đến xem qua sơn bên ngoài thế giới mới biết được chính mình thích sinh hoạt ở nơi nào nhĩ hoa nhếch môi ánh mắt kiên định Ta nhớ kỹ, một ngày nào đó ta sẽ đi bên ngoài nhìn xem. Cáo biệt cái này tiểu thiếu niên, cố chi tang xoay người rời đi. Xuống núi trên đường, nàng có thể rõ ràng cảm giác được cả tòa trong núi không khí lưu chuyển, đều nhân huyệt vị khôi phục càng thêm thanh thấu. Nơi xa chạy dài lưng núi không biết khi nào bốc lên khởi xương trắng, long mạch ẩn với ở giữa như ẩn như hiện, tựa ở quay cuồng. Đông nhiên, nàng cảm thấy sơn gian một cổ nhàn nhạt dòng khí hướng tới chính mình và tới, mạn nhập nàng linh đài tức khắc nàng trong cơ thể lực lượng trở nên càng thêm ngưng kết, cả người mỏi mệt trở thành hư không. Cố Chi Tang mặt lộ vẻ kinh ngạc, hướng tới lưng núi phương hướng nói một tiếng tạ. Nay lại là Long mạch tặng cho nàng một tia công đức chi lực. Giống loại này đã dựng dục ra linh trí long mạch, nửa cái chân đã bước vào thần minh hàng ngũ, cho dù là một tia một sợi công đức, cũng hơn xa quỷ vật trên người nhỏ tí tẻo có thể so sánh ý, đối Cố Chi tăng tu hành có đại bổ ích. Linh sự đệ tam kỳ phát xong trực tiếp còn không có kết thúc. Liên lại lần nữa hỏa lên hot sệ ấp các loại tương quan mục từ bá bảng cả ngày cố chi tang làm ánh trăng đoán mệnh. bà thức thôn núi lớn nguyền rủa con nhím tiên nhi đến tuột cùng có thể có bao nhiêu manh từ từ một ngày thời gian trôi qua sau đại bộ phận người thảo luận nhiệt tình hàng rất nhiều tương quan mục từ liền dư lại hai cái ở hot sệ ấp bảng cuối cùng treo hàng phía trước lại bị tân giải trí tin tức đổi mới thay đổi Ngày nay buổi chiều gió hêm sóng lặng hot sệ ấp bảng thượng đống nhiên hàng không tân mục từ mặt sau đi theo một cái bạo tự càng tạm nhiệt tâm thị dân cô chi tăng nữ sĩ cung cấp đại mộ manh mối không ít người nhìn đến cô chi tăng tên này theo bản năng liền điểm đi vào nhưng mà xem xong thiệp nội dung sau đều vẻ mặt một bức tỉnh nam cục cảnh sát về, sáu nguyệt hai mươi ba ngày tỉnh nam biên thủy mộ trong núi phát hiện một tòa quy mô cực đại đế vương lăng mộ theo nhà khảo cổ học bước đầu dò xét sau xác định này mộ chính là cự nay năm trăm chín mươi năm trước ít triều đại mộ mộ chủ nhân là ít triều vị thứ ba hoàng đế Trước mắt vẫn chưa ở mộ đàn trung phát hiện trộm động, mộ trung vật bồi táng bảo tồn hoàn hảo, có cực cao khảo cổ nghiên cứu giá trị. Nhân đây cảm tạo nhiệt tâm thị dân Cô Chi Tăng nữ sĩ Cô Chi Tăng GZS, vì khảo cổ nghiên cứu cung cấp mộ đàn manh mối. Là ta đôi mắt ra vấn đề vẫn là thế giới này ma huyễn. Cô ý cớ lật mở nhìn thoáng qua, chính là cái kia Cô Chi Tăng, nàng cung cấp khảo cổ manh mối. Khai cái gì quốc tế vui lùa à? Thiệt hay giả à, ta như thế nào như vậy không tin đâu cái này nữ tinh có phải hay không thích làm chuyện xấu cái kia nhìn xem rõ ràng a mọi người trong nhà đây chính là tỉnh nam cảnh sát quan v khẳng định là thật sự a ai dám lấy quan v nói dẫn a ngoa tào này nhìn giả đến một đám tin tức thế nhưng là thật sự ương hào chuyển phát mấy đại quan bác chuyển phát điểm tán sau nửa tin nửa ngờ vong hưu hoàn toàn tạc Tỉnh nam bà thức thôn còn không phải là ở tỉnh nam bà trong núi ngày hôm qua phát sóng trực tiếp đóng cửa sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì a a a tiết mục tổ nhanh lên cho ta thả ra thuần ngươi qua đường không chú ý giới giải trí liền muốn hỏi một chút hiện tại nghệ sĩ đều như vậy quân sao đều chạy tới khảo cổ cố chi tang về sau ngươi chính là lịch sử hệ học sinh thần ta bằng hữu vòng lão sư đồng học đều điên rồi cho đại gia phổ cập khoa học một chút cái này mộ chủ là ít chiều nhất có tranh luận đồng thời cũng là nhất có nghiên cứu giá trị hoàng đế trong lịch sử có quan hệ hắn ghi lại cùng truyền vật đặc biệt thiếu cố chi tăng có thể đem hắn lao nhân ra mộ nhảy ra tới thật là có thể ở lịch sử thư thượng lưu danh. Hết trô nói rồi, còn không phải là cái mộ sao có thể hay không đường marketing, ta hiện tại nhìn đến cô chi tang này ba chữ đều phải phun ra. tang Diệp Tân Phấn đưa tin, ngày hôm qua mới vừa bởi vì mặt nhập hố, hôm nay chính chủ liền như vậy tranh đua trực tiếp bị ương mẹ khen ngợi, muốn hay không như vậy tàn nhẫn, ta trực tiếp giao động muốn làm chân ái phấn ô ô ô. Đang lúc nhiệt độ cư cao không giới khi, lại là thứ nhất tin tức lớn từ quốc gia khảo cổ đội phát ra. Lần này khảo cổ quá trình áp dụng phát sóng trực tiếp phương thức, đối khảo cổ học, lịch sử học cảm thấy hứng thú người có thể tới nhìn một cái, sẽ đối huyệt mộ trung khai quật văn vật, điển tịch, bệnh họa cùng triều đại lịch sử từ từ, tiến hành phổ cập khoa học giảng giải, hoan nghênh đại gia gia nhập lại lần nữa cảm tạ cố chi tăng GZS vì khảo cổ nghiên cứu làm ra công hiến. Vô luận là người qua đường vẫn là ạn thì fan đều không thể không thừa nhận, cố chi tăng này một đợt thao tác là trong vòng mặt khác nghệ sĩ vô pháp phù khắc Có vòng chung đối hướng gió mẫn cảm người biết, bị phía chính phủ khen ngợi không khác ở người qua đường bản chung giận soát một đợt hảo cảm. Cố chi tăng đây là muốn cá mặn xoay người. Trên mạng liên tục nhiệt nghị khi, thế giới một cái khác cuối cũng bởi vì linh sự tiết mục đệ tam kỳ sôi trào. Âm tàu địa phụ chung, từ quỷ môn quan đến hoàng tuyên lộ, tam đồ xuyên, chỉ cần là có thể bay hồn địa phương, tụ tập ở bên nhau quỷ đều hưng phấn mà thẳng quay cuồng. Bắt quái từ trước đến nay là nhất điều động cảm xúc, vô luận là người vẫn là quỷ húng chi này đó quỷ chúng hàng năm bị nhốt ở địa phủ đều phải nhàn điên rồi xem đệ ta mùa mục sao ta thích bảy hào cái kia tuyển thủ nàng thế nhưng có thể nhìn ra sinh đồ cung thức dương gian trên mạng nói muốn phát sóng trực tiếp khai quật đệ thập tứ ngục quỷ vương huyền mộ ta cũng muốn nhìn diêm vương điện có thể hay không tiến cử tiết mục này a không thể nói ta muốn chạy trốn ra âm phủ chạy tới nhân gian nhìn nghe nói sao đệ thập tứ ngục quỷ vương hang ổ phải bị sốc, là cái kia kêu, kêu cố chi tàng tuyển thủ làm má ơi kia quỷ vương sau khi chết bộ dáng chẳng phải là phải bị toàn âm dương giới người cùng quỷ xem hết, hảo xa chết, ta nếu là nó còn không bằng hiện tại liền đi đầu thai đâu. Các ngươi nói đệ thập tứ ngục vị kia đều đã chết 600 năm, quần áo đến giữa nát hết đi, cởi trốn sao? Tưởng gì đâu, mông khẳng định cũng lạ a. Kia hi, hi quỷ vương thi thể, hảo muốn nhìn Nga. Đệ thập diêm vương điện trùng, quay cuồng hắc thanh quỷ khí trùng, một trương biểu tình giữ tượn gương mặt như ẩn như hiện, đây là đã bị khí đến nếu không thành quỷ hình đệ thập tứ ngục quỷ vương. Bà Sơn đại mộ mộ chủ, ta muốn đi giết nữ nhân kia. Nàng sao dám? Là một thế hệ đế vương, nó sau khi chết bởi vì có công đức đồng thời cũng có đại sát nhiệt trở thành ngưng lại tại địa phủ đệ thập tứ ngục quỷ vương. Nhưng giờ này khác này, lại đã là thành toàn địa phủ chê cười, lập tức mộ trung xác chết cũng muốn bại lộ ở phát sóng trực tiếp màn ảnh hạ, trở thành đại chúng quan khán trêu chọc chi vật. Từ trước đến nay tâm cao khí ngạo quỷ vương có thể nào tiếp thu, nó hận không thể hiện tại liền đi đem cái kia hủy nó trấn pháp bại lộ nó huyệt mộ cố chi tang sẽ thành mảnh nhỏ bảy điện thái sơn vương cùng nó giao tình không tồi, nghe vậy vội ngăn cản nói lão huynh không được ngươi đã là địa phủ lâm quan nếu là đối dương gian phạm nhân ra tay chính là sẽ chịu trời phạt hồn phi phách tán so bình thường quỷ vật còn muốn nghiêm trọng còn không phải là một cái thi thể sao kia đều là trăm năm trước sinh thời chi vật vẫn là thôi đi nói nữa cái nào vương hầu khanh tướng mộ không bị đào a những cái đó vật bồi táng cùng kim lũ y không đều ở dương gian viện bảo tàng phóng Đã thấy ra điểm, phụ thân ngươi cùng ngươi ra ra đều bị đào, không có gì ném quỷ. Thái Sơn Vương ở trong lòng hắn nhiên, nó kỳ thật cũng cảm thấy chính mình này bạn tốt làm được cũng quá tàn nhẫn quá tuyệt. Hú hồ nó xem kia dương gian huyền sư tà hồ thực, tuy cũng không phải tại địa phủ lưu quá danh huyền sư, nhưng từ nàng mấy lần ra vào địa phủ tới xem, hẳn là cái thủ đoạn thông thiên nhân vật, bạn tốt thật sự giết qua đi rốt cuộc là ai đánh tan ai, thật đúng là khó mà nói. Một khối thi thể, nói được nhẹ nhàng. Bổn vương khi nào chịu quá loại này khuất đục, tàn ngoại đế vương chi thân, những cái đó bình dân cỏ rác có thể nào cùng bổn vương đánh đồng. Đệ thập tứ ngục quỷ vương giận dữ hét, ta đây chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn những cái đó phạm nhân làm cản. Thái Sơn vương trầm mặc một lát, nói, lão huynh, ngươi không phát hiện ngươi hồn lực bị suy yếu không ít sao? Đệ thập tứ ngục quỷ vương biểu tình chợt thay đổi, rất là khó coi. Nay kỳ thật chính là kia sinh tế chi trận cho ngươi mang đến phản phệ, nếu là kia dương gian phát sóng trực tiếp thật sự bá gia. Ngươi thế còn sẽ bị suy yếu. Ngươi thật vất vả đi đến hôm nay vị trí này, chẳng lẽ tưởng thất bại trong gang tất sao? Cùng thập điện diêm la bất đồng, Nay đó bình thường địa ngục quỷ vương đều là tu vi cao thâm đại quỷ, mới đạt được địa phủ phong hào, nếu là chúng nó bại bởi khắc quỷ, phong hào liền sẽ bị đối phương tước đoạt. Địa phủ trung lệ quỷ đại quỷ nhiều như ngư hào, ai đều tưởng trở thành âm sai, đó chính là một bước lên trời, từ quỷ hồn biến thành quỷ thần. Cho nên đệ thập tứ ngục quỷ vương hiện tại yêu cầu lo lắng cũng không phải chính mình nhân gian thi thể bị khai quật, bị nghiên cứu, bị trêu chọc, mà là một khi nó tu vi không ngừng hạ ngã, liền gặp phải vô số hùng hổ muốn kéo nó xuống dưới đại quỷ. Đệ thập tứ ngục quỷ vương sắc mặt xanh mét, sau một lúc lâu phất tay háo bỏ đi. chương 22-1.000 dinh dưỡng dịch thêm càng. Đệ tam kỳ tiết mục kết thúc sau, trợ lý tiểu chu trước tiên cấp cố chi tăng mua phản thành vé máy bay. Nàng mới vừa xuống phi cơ liền thu được đến từ Dung Thành Sở Cảnh sát gọi đến mời. Tin nhắn là khoản là Dung Thành Linh tổ phân bộ. Hệ thống nhảy ra tới, hỏi, tang tang người muốn đi sao? Cố chi tang thu hồi di động, ân, qua đi nhìn xem. Nàng rời đi tỉnh năm trước, cố học xuân liền từng mịt mờ mà cùng nàng để qua hai câu, nói hắn lệ thuộc phía chính phủ đặc thù huyền học bộ môn đối nàng rất cảm thấy hứng thú, rất có khả năng sẽ cố vấn nàng một ít vấn đề. Trùng hợp cố chi tang bản nhân đối thế giới này huyền học tổ chức cũng có chút tò mò nàng mới biết được huyền môn cùng linh tổ là hai cái hoàn toàn bất đồng tổ chức người trước này đây mấy đại huyền học thế gia cùng môn phái cầm đầu dân gian tổ chức đã tồn tại truyền thừa hàng trăm hàng ngàn năm trước mắt hạ quốc chín mươi phần trăm trở lên huyền sư đều đã chịu huyền môn chế ước cùng quản lý trăm năm trước tân hạ quốc thành lập sau trăm phế đại hưng khi đó còn thường có sơn gian tinh quái yêu vật ra tới tắt loạn vì trấn áp này đó tà ám ổn định vận mệnh quốc gia lúc ấy quốc gia thượng tầng cùng huyền môn chi gian liên hệ là thực chặt chẽ nhưng tu đạo kẻ sĩ tổng cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng có thể nhìn trộm thiên cơ liên tiếp địa phủ ỉ vào quốc gia yêu cầu càng thêm càng rỡ liên tục xuất hiện số khởi huyền sư trái với luật pháp giết người cất của cuối cùng lại bắt không được người mà qua loa chấm dứt án kiện tự kia lúc sau quốc gia liền bắt đầu tổ kiến bồi dưỡng khởi chính mình huyền sư tổ chức cũng chính là người sau linh tổ đáng tiếc huyền môn bộ dễ khổng lồ Bên trong thế gia môn phái biết rõ một khi phía chính phủ tổ chức lớn mạnh, thế tất sẽ suy yếu địa vị của bọn họ, vẫn luôn ở ẩn ẩn chèn ép linh tổ phát triển. Cho tới bây giờ, linh tổ hấp thu huyền sư vẫn phần lớn là thoát ly huyền môn nhàn tản nhân sĩ, hay là một ít phi huyền học thế gia lại có thông linh thiên phú, tự học thành tài người, khuyết thiếu đạo hạnh thâm năng lực cường đại năng tọa chấn, căn bản vô pháp cùng huyền môn chống lại. Đây là phía trên cho tới nay tâm phúc họa lớn. Sau giờ ngọ Dung thành thị sở cảnh sát lầu ba trô ngoặt tận cùng bên trong, có một cái đặc thù bộ môn. Trên tường trên cửa đã không có quải tổ biệt danh sưng cũng không có số nhà, nhưng ở cảnh sát nhóm trong lòng lại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, tục truyền cái này bộ môn là chuyên môn xử lý thần quái sự kiện. Lúc này phòng trong hai gã người mặc y dày phục thường, nhìn có chút lười nhác một chút đều không giống đứng đắn cảnh sát thanh niên nam tử, đang ngồi ở trước bàn chơi bài. Trong tay bọn họ bài cũng không phải bài bổ kẹ mỗi một chương mặt trên đều vẽ kỳ dị vặn vẹo giáp cốt văn không chơi lại thua rồi giấy thiêm không phải ta am hiểu tóc múi cua nam đem trong tay bài giấy đi phía trước đẩy hầm hực nói mau tam điểm các ngươi nói cái kia cố chi tăng thật sự sẽ qua tới sao nhân ra chính là nữ minh tinh ai nói không chừng căn bản đều sẽ không xem chúng ta phát quá khứ tin tức liền tính nguyện ý lại đây chúng ta bộ môn cũng thỉnh không dạy nổi nghe nói minh tinh một ngày là có thể kiếm mấy chục thượng trăm vạn đối diện mắt kính nam chậm gì gì thu thập giấy thiêm Đồng nhiên, ngồi ở chủ vị bàn làm việc trước dựa bàn công tác trung niên nữ tính ngầm đầu, cơm miệng, người tới. Cơ hồ là nàng nói xong ngay sau đó, môn từ bên ngoài bị gõ văng lên, một cái nữ cảnh sát đẩy cửa mà vào, trịnh tổ trưởng, có vị cố tiểu thư tới tìm ngươi. Cố chi tăng thân ảnh từ phía sau đi ra. Nữ nhân đứng dậy đón qua đi, vươn tay cùng nàng cầm, ngươi hảo, ta là dung thành linh tổ phân bộ người phụ trách trịnh như ngọc. Này hai cái là ta cấp dưới, cao vóc chính là tống thần. Mang mắt kính chính là Vương Tiểu Nhạc, hai cái thanh niên hướng nàng câu nệ cười cười. Ngồi xuống lúc sau, chính như Ngọc Ánh mắt sắc bén nói thẳng nói, Cố Tiểu thư, chúng ta lần này mời ngươi lại đây, là hiểu biết đến ngươi đều không phải là huyền môn đăng ký huyền sư, tưởng cố vấn một chút ngươi hay không có ý nguyện gia nhập chúng ta linh tổ. Bọn họ ở huyền môn chung có nội ứng, chuyến ra tới tin tức nói, này Cố Chi Tăng không phải bất luận cái gì một cái huyền môn thế gia hoặc môn phái đệ tử nàng đột nhiên tìm ra đế vương đại mộ còn liên hệ phía chính phủ tiếp nhận làm đến huyền môn trở tay không kịp bên trong có huyền sư tức muốn hộp máu rất có phê bình kín đáo hiện tại huyền môn cũng ở cha nàng chi tiết hơn nữa cố học xuân tự mình đi tiếp xúc hướng thượng cấp báo cáo cái này nữ minh tinh tinh thông phong thủy thuật số tổng bộ cấp trịnh như ngọc hạ đạt mệnh lệnh làm nàng nhất định phải đoạt ở huyền môn phía trước tiếp xúc cố chi tang tốt nhất có thể đem người kéo vào linh tổ tống thần nói tiếp chúng ta linh tổ là chính quy bộ môn có biên chế có công tác chứng minh lương tạm 2 vạn hoàn thành nhiệm vụ còn có chịu thành thượng không đỉnh cao. Trịnh Như Ngọc liếc mắt nhìn hắn, gật đầu bổ sung nói, hơn nữa chúng ta cũng biết, cô tiểu thư ở trên mạng chịu đủ dư luận cùng không thật lời đồn quấy nhiễu. Nếu ngươi gia nhập linh tổ chính là nhân viên chính phủ, lúc cần thiết chờ chúng ta sẽ ra tay vì ngươi dọn sạch trên mạng không thật ngôn luận. Lời này là thực minh xác mà nói cho cô Chi Tăng, giống ngày hôm qua họ phỉ xỉ ổ hễ bù kết cục tận nàng, vì nàng soát người qua đường duyên cũng là có phương diện này nguyên nhân cố chi tăng tới phía trước liền đoán được một chút cũng không có đặc biệt kinh ngạc nhưng nàng vẫn là lắc đầu nói xin lỗi ta không có gia nhập bất luận cái gì tổ chức ý niệm huyền môn linh tổ đều không có con người của ta không thích bị khuôn sáo đứt thúc nhưng ta có thể bảo đảm chính là ta sẽ không dùng huyền học thuật số đi làm trái với thế tục pháp luật sự tình nàng đời trước ở trong núi tị thế tu hành hơn trăm năm căn bản sẽ không xử lý nhân tế quan hệ cũng không có khả năng nghe theo người khác mệnh lệnh bị sử dụng Chính như ngọc mặt lộ vẻ hiểu rõ, trầm ngâm một lát nói. Cố tiểu thư ý tưởng ta có thể lý giải, nhưng... Chính người độc thân một người nói, vẫn sẽ đã chịu huyền môn chế ước. Cố chi tăng hơi hơi như mày, có ý tứ gì? Cố tiểu thư không rõ ràng lắm huyền môn những cái đó ra hỏa có bao nhiêu cao ngạo bá đạo đi, không gia nhập bọn họ bình thường huyền sư căn bản là hôn không đi xuống. Tống thần nói, bọn họ lũng đoạn vài gia có thể chế phụ luyện dược lao cửa hàng, không được nhân ra đem đồ vật bán cho phi huyền môn người. Không được không gia nhập huyền môn, không có huyền môn chứng thực nhàn tản huyền sư tiếp việc, nói nhân gia là kẻ lừa đảo, gặp có thể sử dụng huyền môn quy củ phá nhân gia đạo hạnh. Tóm lại chuyện như vậy nhiều như ngư hảo, ta còn là linh tổ người đâu, ngày thường cùng bọn họ gặp phải đều không chiếm được hảo. Vẫn luôn không hề răng vương tiểu nhạc đẩy hạ gọn kính, nói, xác thật như thế, nhà ta trước kia là huyền môn vương gia chi nhánh, ta ba thật sự chịu không nổi chủ ra những cái đó dơ bẩn phá sự tự thỉnh rời khỏi vương gia. Thiếu chút nữa bị tìm tra chủ người nhà đánh chết, kia huyền môn mấy cái trưởng lao thê nhưng nói, chúng ta một nhà đã không phải huyền môn người trong, chuyện này là vương ra cùng chúng ta thủ riêng. Sau lại vương phụ thương bệnh dưỡng hảo, bởi vì phi huyền môn người liền pháp sự đều không thể tiếp, cuối cùng dưới sự giận dữ mang theo người một nhà đến cậy nhờ linh tổ. Có phía chính phủ tổ chức che chở, những người đó mới hơi chút thu liêm chút. Nhưng cho tới bây giờ mỗi lần hắn gặp được huyền môn người, bọn họ đều phải âm dương quái khí kêu chính mình phản đồ. Tống Thần nói, bọn họ khẳng định còn sẽ tìm ngươi, nếu là cố tiểu thư ngươi cự tuyệt, khẳng định cũng sẽ bị đối phó. Chính như Ngọc còn lấy ra một phần thật dày hồ sơ, đưa cho cố trì tăng xem. Mặt trên ghi lại đều là một ít tìm không thấy hung thủ án treo ghi lại, bên trong có không ít án tử đều có huyền học thuật pháp dấu vết. 20 năm trước hồ sơ số lượng nhiều nhất, gần mấy năm theo quốc gia thái độ càng thêm nghiêm túc minh sát, huyền môn người trong mới thu liễm rất nhiều, án kiện số lượng dần dần giảm bớt. Chính như Ngọc chúng ta đem hồ sơ đưa cho huyền môn những cái đó lao ra hỏa bọn họ liền quấy đục thủy đánh thái cực bên trong càng là nhiều có phân tranh hiện tại huyền môn thực sự không phải hảo nơi đi nếu cố tiểu thư vô tình với bọn họ không bằng tới chúng ta linh tổ lạm dụng thuật số kéo bè kéo cánh diệt trừ dị kỷ cố chi tang cười lạnh một tiếng vô danh lửa giận ở trong lòng chen trúc đây là này giới huyền môn diễn xuất vương tiểu nhạc thở dài trước kia huyền môn không phải như thế ngàn năm trước quân hồng tổ sư gia khai sơn lập phái Nhất thống thiên hạ môn phái thế gia thành lập huyền môn, đến nay ta còn nhớ rõ điển tịch thượng tổ sư gia sở lập hạ tam không dính, không dính thiên hai, không dính ác nghiệp, không dính hưởng lạc. Lúc ấy ta phái nói phong thanh minh, không người dám lây dùng thuật số làm hại nhân gian, chỉ tiếp tổ sư gia chỉ chấp trưởng huyền môn hơn trăm năm liền tiên đi, từ đây huyền học giới rốt cuộc không ra quá một cái có đại thiện trí tuệ thống lĩnh người. Từ từ, cố chi tăng biểu tình bỗng nhiên trở nên rất kỳ quái ngươi nói huyền môn khai sơn tổ sư ra đạo hào là quân hồng đúng vậy ba người đều là một bộ ngươi một cái huyền học nhân sĩ thế nhưng liền này cũng không biết biểu tình cho tới nay đều có loại ẩn ẩn không thích hợp cảm giác cô chi tang tại đây một khắc đông nhiên bắt được trợt lóe mà qua linh quang nàng bị hạ mắt phượng nhìn về phía vương tiểu nhạc ngươi là huyền môn xuất thân đi có thể đem ngươi biết đến về huyền môn quá vãng cùng lịch sử cho ta nói một chút sao tuy rằng cảm thấy kỳ quái nhưng vương tiểu nhạc vẫn là gật gật đầu Ngắn ngủi liêu song sau, cố chi tăng lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu nàng xả hạ khỏe miệng nói, phiền thoái ngươi. Tống thần vẻ mặt chờ mong, cố tiểu thư muốn gia nhập chúng ta linh tổ sao. Cố chi tăng lắc đầu, ở hắn thất vọng biểu tình trung chậm dai nói, tuy rằng ta không tiến linh tổ, nhưng nếu là các ngươi gặp cái gì giải quyết không được sự tình, ta có thể cho các ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Đúng rồi, đặc biệt là có huyền môn người trong quay phá, có thể tới tìm ta. Nàng rơi khỏi sau. Văn phòng chung ba cái huyền sư còn không có phục hồi tinh thần lại. Tống thần sơ sơ đầu, nàng cuối cùng nói được câu nói kia là có ý tứ gì? Muốn cùng huyền môn người làm đối? Ngưu phê. Vương tiểu nhạc thâm chấp nhận, nhưng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng không phải huyền môn người đi, như thế nào có loại tưởng đem huyền môn sốc cảm giác quen thuộc. Hơn nữa nàng giống như không hiểu biết huyền môn, nhưng nói thời điểm tổng có thể nhảy ra một hai câu bên trong điển tịch thượng ghi lại lịch sử. Đầu nhi ngươi xác định nàng phía trước cùng huyền môn không có liên hệ sao có phải hay không kết quá cái gì thù a chính như ngọc Cao mày sắc thật kỳ quái lai lịch của nàng mặt trên tra xét vài biến cùng huyền môn tám cột đánh không quan hệ tiêu một thân đoán mệnh xem phong thủy bản lĩnh là bỗng nhiên triển lãm ra tới có thể tìm được huyền môn mấy cái lao ra hỏa cũng chưa phát hiện đại mộ dấu rốt cũng không cần tàng nhiều năm như vậy đi tính chỉ cần nhân tài như vậy đừng bị huyền môn lôi đi chúng ta liền còn có cơ hội về nhà trên đường Hệ thống ăn tĩnh như gà đại khí cũng không dám xuyễn. Nó có thể cảm giác được cố chi tăng cảm xúc thực không ổn định, tựa như một tòa sắp phun trào núi lửa tạm thời bị đọc lại. Tiến ra môn, cố chi tăng liền ngồi ở ghế mây thượng, nàng thư ra một ngụm buồn bực, xanh nhạt đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp mi rác huyệt vị, sau một lúc lâu lạnh lùng nói. Hệ thống, người biết ta năng lực khôi phục bảy thành đi. Có thể, có thể cảm giác được hệ thống nhược lực nói. Đạt được long mạch tặng công đức chi lực sau. Cố chi tăng biến hóa sống nhờ ở nàng linh đài trung hệ thống cảm ứng là nhất rõ ràng. Nếu nói trước kia nàng ở hệ thống xem ra, chỉ là linh hồn cường đại, nhưng hiện tại linh, thì phù hợp hơn phân nửa cố chi tăng, thật thật tại tại làm hệ thống cảm nhận được các bách. Cố chi tăng, vậy ngươi hẳn là cũng rõ ràng, nếu ta liều mạng làm hư khối này thể xác, là có thể đem ngươi từ ta linh đài trung lao đi. Hệ thống, nó hoàn toàn bị dọa ngây người, hoa đến một tiếng liền khóc ra tới, đại lao ta thực nghe lời. Cũng không có cưỡng bách người đi đi cốt chuyện a không cần lao đi ta ô ô. Ta đây hỏi ngươi, thế giới này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố chi ta ngữ khí mang theo uy hiếp, ngươi cùng thiên đạo lao nhân lại là cái gì quan hệ? trách không được thân thể này cùng nàng như thế phù hợp, trách không được âm tào địa phủ âm sai một đám đều là quen biết cũ mặt, này căn bản là không phải cái gì thư trung thế giới, chính là nàng nơi thời đại mấy trăm năm sau. Vương Tiểu Nhạc nói 800 năm trước, quân hồng đạo nhân khai huyền môn Chi Sơn, Kia đoạn thời gian lịch sử hoàn toàn có thể cùng nàng trong trí nhớ đối thượng. Bởi vì quân hồng đạo nhân chính là nàng sư phụ. Trên thực tế sư phụ qua đời sau, là cố chi tăng tiếp nhận huyền môn, hoàn toàn thống nhất sau lại ở quân hồng đạo nhân tam không dính quy tắc sau bỏ thêm một cái, tuyệt không cho phép huyền môn người trong lạm dụng thuật số, làm sàng làm bậy. Nhưng thế giới này điển tịch ghi lại chung, quân hồng đạo nhân thế nhưng không có đồ đệ, nàng cố chi tăng danh hảo càng là hoàn toàn toàn bị lao đi rớt đã từng đánh qua giao tế âm sai cùng tạ tất an cũng hoàn toàn không nhớ rõ chính mình huyền môn càng là biến thành một bãi bùn lầy chính mình là độ kiếp thất bại hồn phách đi vào hiền thế chỉ có thể thiên đạo thượng xảy ra vấn đề ép hỏi hồi lâu hệ thống ủy ủy khuất khuyết khóc sướt mướt lăng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết đến tận đây cô chi tăng mới xác định này hệ thống thật là cái tiểu phế vật hệ thống chịu nghẹn, nhỏ giọng nói nếu một hai phải nói ra điểm cái gì ta chỉ có ở ngươi hấp thu công đức chi lực thời điểm sẽ cảm thấy đặc biệt cao hứng giống như ngươi hấp thu công đức càng nhiều sẽ có cái gì chuyện tốt phát sinh công đức chi lực sẽ cùng thiên đạo có quan hệ sao cố chi tăng chính trầm ngâm trung trong túi di động đống nhiên vang lên nàng đối trong đầu còn ở dầm gì hệ thống nói không được khóc ngươi hảo xảo hệ thống càng bị khuất gak nó nước mắt lưng tròng, bưng kín chính mình không có thật thể miệng điện báo người là vu đồng thu tăng tăng ngươi hiện tại hẳn là ở dung thành đi Ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói, ngươi biết ngươi người đại diện lại đi tìm liêu đạo sao, ngươi rốt cuộc như thế nào đắc tội hắn, hắn một hai phải đem ngươi tài nguyên lầm rớt. Cố Chi Tăng cùng người đại diện tiền chứng bất hòa là trong vòng người đều biết đến, nhưng hận không thể đem trong tay nghệ sĩ hướng chết làm, này vẫn là Vu đồng thu lần đầu tiên thấy. Nghe vậy Cố Chi Tăng lúc này mới nhớ tới, chính mình bên người còn có cái tiềm tăng bom, cái kia bên người có chỉ anh quỷ người đại diện tiền chứng. Nàng hơi hơi nhíu mày, hắn lại làm gì? Vũ đồng Thu. Cái này chờ lát nữa đang nói, ta gọi điện thoại tới là muốn hỏi một chút ngươi có thể hay không, ta một cái bằng hưu trong nhà lão nhân vừa mới đi rồi, nhưng tang sự thượng có chút không thuận, hắn hoài nghi là lão nhân còn có cái gì chấp nghiệm không có thể hoàn thành, không biết có thể hay không thỉnh ngươi hỗ trợ nhìn một cái. Bởi vì mở miệng người là vu đồng thu, cố chi tăng không có một ngụm từ chối, cụ thể tình huống như thế nào. Là cái dạng này, thứ hai tuần trước ta bằng hưu mẫu thân ở trong nhà đột phát bệnh tim. Sự cố là phát sinh ở lão nhân gia chính mình phòng ngủ, bởi vì sự tình phát sinh đến đột nhiên bên người nàng cũng không có những người khác, chậm trễ tốt nhất uống thuốc cùng cứu trị thời gian, liền như vậy ở phòng ngủ đi, chờ người nhà phát hiện đưa đi chạy chữa thời điểm đã quá muộn. Bởi vì ở bệnh viện không tra ra cái gì vấn đề, ta bằng hữu liền nghị cấp lão nhân gia an bài một hồi thể diện tăng sự, kết quả tăng lễ thượng liên tiếp xuất hiện vấn đề. Vu Đồng Thu nuốt hạ nước miếng, nàng là số lượng không nhiều lắm làm trong vòng bạn tốt biết chuyện này người lúc ấy còn đi cấp lao thái thái tặng vòng hoa tận mắt nhìn thấy tới rồi tăng lễ thượng việc lạ tự mình trải qua quá quỷ áp giường lấy mạng sau nàng đối loại chuyện này sợ đến không được hồi ức thanh âm đều có chút run run tuy rằng lao thái thái đi thời điểm không quá bảy mươi tuổi cũng không phải bình tĩnh đi không tính là hỉ tang nhưng nàng sinh thời là cái thực khai sáng lao thái thái ta bằng hữu không nghĩ làm nàng đi thời điểm đều là nghe khóc tăng đi hơn nữa lao thái thái sinh thời thích nghe diễn liền ăn bài sướng tăng dân gian gánh hát cùng cổ nhạc vũ sư Ngay từ đầu thời điểm con hảo, gánh hát người sướng sướng, đống nhiên liền khóc ra tới, cuối cùng trực tiếp ở đài thượng ách, cái gì thanh âm đều sướng không ra. Xuống dưới thời điểm bọn họ phi nói, ở trên đài cảm giác có âm phong ở điếu bọn họ giọng nói rót gió lạnh, vừa mở miệng biết hầu liền đau đến giống tiểu đao ở xẻo. Còn có phụ trách vũ sư sư phụ nhóm, bọn họ đều ở cọc thượng nhảy mười mấy năm, dùng bọn họ nói ở cọc thượng so ở trên đất bằng còn ổn, kết quả cùng ngày có cái sư phụ từ cọc thượng té xuống cẳng chân bị xẻo rất một mảnh da thịt, huyết lưu đầy đất. lập tức vũ sư đoàn sư phụ nhóm liền thay đổi sắc mặt, bởi vì việc tang lễ thấy huyết ở hỉ tang trong đoàn là tối kỵ. kia rất cọp sư phụ liền tiền đều từ bỏ, nháo liền phải rời đi. nói trận này việc tang lễ không an ổn, hắn ở cọp thượng thời điểm cảm giác có chỉ tay đem hắn hung hăng một túm, đây là chết đi lão thái thái không muốn đi đâu. cái này tới tham gia tang lễ bạn bè thân thích nhóm cũng bị sợ tới mức quá sức. đương trường liền có thế hệ trước người khe khẽ nói nhỏ. Đừng không phải này ngầm lao tỷ tỷ nguyên nhân chết có cái gì kỳ quặc không cam lòng biến thành quỷ hồn tới nhau tang. Vũ Đồng Thu tiếp tục nói, ta bằng hưu vốn dĩ liền hắn mâu thân chết có điều hoài nghi, lại ra loại chuyện này, nếu gần lại như thế này có lẽ còn có thể nói là trùng hợp, chính là ngày hôm sau sáng sớm hắn đi thu thập đưa tới vòng hoa, phát hiện có vài cái đều bị hoa lạ. Chiều hôm đó hắn đính làm mộ bia chủ tiệm liền cho hắn gọi điện thoại, nói, nói kia khối cấp lao thái thái chuyên môn định chế mộ bia nước ra. Chương 23 đệ ba chương. Mộ bia nứt ra. Cố chi tăng có chút kinh ngạc. Vũ Đồng Thu vội hỏi, tăng tăng có ý kiến gì không, là vị kia lào thái thái chấp niệm tạo thành sao? Không thể xác định, vô luận là mộ bia vết rách vẫn là bị cắt qua vòng hoa, chỉ hướng tính đều không đủ rõ ràng, không bài trừ có người ở trò đùa dai. Cố chi tăng nói, nhưng nếu không phải nhân vi, liền nhất định có ác linh ở phá dối. Ác linh. Vũ Đồng Thu run lập cập, có chút sợ hãi. Cố chi tăng. Không sai, ác linh thuộc về lệ quỷ chung một loại, đều là người sau khi chết linh hồn mãn ôm hận ý, hóa niệm sở hình thành quỷ hồn. Tuy rằng nghe lợi hại, trên thực tế lại là sở hữu lệ quỷ cấp bậc chung thấp nhất, chúng nó phần lớn chỉ có hận ý cùng chấp niệm mà không có sinh thời ký ức, cho nên chỉ mơ hồ có cái mơ hồ ý niệm, cơ bản hại không được người. Cử cái ví dụ, có chút người mua được chết hơn người nhà xì cốt hẻn, ngẫu nhiên sẽ phát hiện trong nhà vật phẩm bị hoạt động, trên bàn bình hoa bỗng nhiên rơi trên mặt đất, nửa đêm cửa phòng chính mình mở ra. Loại này đều là chết đi người ở trong phòng biến thành địa phương linh. Nó vẫn cứ cho rằng nơi này là chính mình ra, muốn đem sau lại chủ hộ đuổi ra đi, lại không có hại chết người năng lực, cho nên chỉ có thể dùng phương thức này hù dọa chủ hộ, muốn cho chủ hộ chính mình dọn đi. Người bằng hưu tang lễ thượng nếu có ác linh, liền thuộc về này một loại. Tang lễ vốn là thuộc về trục xuất âm hồn nghi thức, hội tụ tập quanh thân âm khí, Vu đồng thu bằng hưu lại gọi tới đưa ma đội ngũ thổi kéo đàn hát. Sướng tăng tiếng ca thường thường có thể truyền ra vài dặm xa, đem phụ cận du đãng cô hồn giã quỷ đều hấp dẫn lại đây xem diễn. Nếu quay phá chính là càng cường đại lệ quỷ, vậy không phải đồ vật bị hoa, người thế lăn trên đất đơn giản như vậy. Vũ Đồng Thu nghe hiểu, nói cách khác cái kia ác linh không nghĩ làm tăng lễ tiếp tục, nó làm hết thể đều là ở hù dọa chúng ta, ngăn cản lao thái thái hạ táng. Có thể như vậy lý giải. Cố chi tăng nói, bất quá tăng lễ thượng tuy rằng sẽ hấp dẫn đại lượng tới xem náo nhiệt quỷ. Nhưng căn cứ quỷ trùng tiềm quy tắc, chúng nó giống nhau sẽ không ở việc tăng lễ thượng náo sự, rốt cuộc nhà ai không có cái hồng bạch sự, dù sao cũng phải cấp hậu thế tích điểm đức. Cho nên ta càng có khuynh hướng cái này, lão thái thái chết sát thật có kỳ quặc. Vu đồng thu hít sâu một hơi, quả nhiên là như thế này sao, kỳ thật là cái dạng này tăng tăng, ta nói cái kia bằng hữu ngươi cũng nhận thức. Cố chi tăng, ta nhận thức. Đúng vậy, chính là liếu cần đạo diễn. Cố chi tăng có chút kinh ngạc, thực sự không nghĩ tới sẽ là hắn. Liếu Cẩn, hạ quốc nổi tiếng nhất đại đạo, thiếu niên thành danh dựa vào một bộ sử nữ làm trực tiếp giết đến quốc tế, mấy năm nay chụp điện ảnh đều là đưa đi bình thường bạo khoảng. Phu Hải chuyện chính là hắn tiếp nhận quay chụp đệ nhất bộ phim truyền hình, nguyên chủ dựa vào mặt ở bên trong lăn lộn cái nữ số 4, bất quá hơn nửa tháng trước ở đoàn phim bị tạm phá đầu, hiện tại thể xác đã thay đổi cái hồn phách. Vũ Đồng Thu giải thích nói, kỳ thật ngày đó tăng lễ lúc sau, Liếu đạo liền thỉnh vài cái huyền sư tới trong nhà cách làm nhưng là đều không có thực tốt biện pháp giải quyết. Có huyền sư cũng nói, tang lễ sẽ hấp dẫn rất nhiều cô hồn giả quỷ, rất khó phân biệt rốt cuộc là nào một con ở quay phá. Kiến nghị liễu cẩn đem chúng nó toàn bộ đánh tan. Nhưng liễu cẩn sợ hai quỷ hồn chung có chính mình mẫu thân, không muốn dùng phương pháp này. Cũng có huyền sư nói là lao thái thái đột nhiên chết đột ngột, còn không biết, hoặc là không muốn tiếp thu chính mình đã chết, cho nên mới ở tang lễ thượng quay phá, chỉ cần siêu độ nó oán khí là có thể bình thường hạ táng. Nhưng mà một hồi khai đàn tố pháp, vẫn là không có hiệu quả. Hôm trước Liêu Cẩn thử đem quan tài hạ táng đến lấy lòng mộ địa, cùng ngày không có trời mưa, nghĩa địa công cộng mặt đất san bằng sạch sẽ, nhưng có hai cái nâng quan người chính là đống nhiên lảo đảo, thiếu chút nữa đem quan tài cấp quăng ngã. Cái này hắn cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể lựa chọn tạm thời quản. Xảy ra chuyện mấy ngày này, Liêu Cẩn Đình rất sở hữu quay chụp công tác, lâm vào tự trách cùng hỏng mất chung hắn vẫn luôn cảm thấy là chính mình bỏ qua mẫu thân thân thể khỏe mạnh là chính mình ngày đó không có kịp thời về nhà phát hiện bị bệnh mẫu thân thế cho nên nàng nằm ở lạnh băng trên mặt đất hơn mười phút tim đau thắt sống sờ sờ đau chết như vậy thống khổ rời khỏi ai trong lòng có thể không có điểm đoán khí đâu vu đồng thu ở điện thoại kia đầu nói kỳ thật ta biết nhiều như vậy là bởi vì liễu cẩn là ta sư huynh hắn mụ mụ chính là ta ân sư một vị vài thập niên trước tránh bóng trở về gia đình lao tiền bối ta xác thật có chút tư tâm Không nghĩ nhìn đến sư huynh như vậy thống khổ, cũng không nghĩ lao sư sau khi chết đều không được căn bình, cho nên mới tới hỏi một chút tang tang ngươi có không hỗ trợ nhìn xem này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cố chi tang trầm ngâm một lát, trong lòng rất là do dự. Nghĩ đến hệ thống vừa mới theo như lời nói, nàng đối điện thoại kia đầu Vũ Đồng Thu nói, ta có thể giải quyết chuyện này, nhưng ta yêu cầu thù lao. Vũ Đồng Thu vội nói, thù lao không thành vấn đề, vô luận bao nhiêu tiền đều có thể. Ta không cần tiền. Cố chi ta ngữ khí bình đạm, ta chỉ cần đương sự trên người công đức, người biết công đức là cái gì, có thể nói cho liễu đạo làm hắn suy xét suy xét, nếu đồng ý nói ngày mai liền ước cái thời gian, ta qua đi giải quyết việc này. Nàng ngồi ở trước bàn, trên mặt bàn bày tam cái thông báo đế tiền, liền ở gọi điện thoại trên đường, nàng lại bặc một kế hỏi thiên quẻ. Muốn bói toán vấn đề vẫn cứ là suy đoán thiên đạo, cộng thêm chính mình trên người rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, tuy rằng vẫn cứ không thu hoạch được gì nhưng ít ra quẻ mặt không hề là tam âm chi cục chỉ thấy tam cái đế tiền bảy biện ra hai âm một dương thuyết minh nàng yêu cầu sự tình đã có một chút chuyển cơ có lẽ thu thập một ít công đức chi lực sau lại lần nữa bạc tính là có thể vô đi ưu ám nàng làm việc đối phương ra công đức hợp lý mua bán tiền hóa thanh toàn xong ước chừng mười phút sau di động thượng bắn ra một cái tân tin tức vu đồng thu tang tang liêu đạo đồng ý ngay kế cố chi tang dựa theo vu đồng thu phát hướng dẫn đi tới một chỗ chiếm địa pha đại âu thức khu biệt thự đã sớm chờ tại đây Vũ đồng thu nhìn thấy người tới thân ảnh hướng nàng phất phất tay tang tang nơi này nàng phía sau cao mày mặt mang gốc sắc trung niên nam nhân nhìn đến cô chi tang lộ ra một bộ không thể tin tưởng biểu tình sư muội ngươi nói đại sư là cố chi tang vũ đồng thu nghiêm túc nói tang tang nàng thật sự phi thường lợi hại ta không phải cùng ngươi nói sao ta phía trước sự tình chính là nàng giải quyết ngươi không cần xem trên mạng những cái đó hắc liêu lời đồn đãi nàng người thật sự thực hảo liêu cẩn vẫn cứ không tin nguyên bản thập phần chờ mong hiện tại chỉ còn ba phần đối với cố chi ta người này hắn cảm quan thực phức tạp liêu cẩn người này tính cách tương đối cực hạ là trong vòng nổi danh diễn kẻ điên thông tục điểm nói chính là trụ chỉ cần gặp gỡ đóng phim sự tình liền sẽ đặc biệt chuyên chú đầu nhập sinh hoạt thượng lại là cái ngu ngốc đến bây giờ cũng không luyến ái kết hôn đặc biệt đây là hắn lần đầu tiên chấp trưởng quay chuộc phim truyền hình vô luận là đạo cụ tuyển cảnh vẫn là diễn viên đều soi mói tới rồi cực hạn. Hắn sở dĩ có thể chịu đựng cố chi tăng như vậy kỹ thuật diễn nát như nghệ sĩ tiến tổ, thật sự là bởi vì cái kia nhân vật đặc thù tính, cùng với cái này nghệ sĩ bản thân đặc thù tính. Phu Hải chuyện nữ bốn ngu tinh suất diễn không tính nhiều, nhưng nàng giả thiết là toàn thư đệ nhất mỹ nhân, mỗi lần lên sân khấu thế tất sẽ nhân dung mạo mà khiến cho hoành động. Truyện giác thời điểm, Liễu Cẩn Liên vẫn luôn ở tìm thích hợp nữ nghệ sĩ, lại luôn là cảm thấy các nàng đều không đủ cực hạn thẳng đến hắn ở trên mạng nhìn đến cô chi tăng ảnh chụp sau hướng về phía gương mặt kia hắn lập tức liền đánh nhịp tuyển định đó là một trường phóng tới bất luận cái gì địa phương đều có thể xưng là mắt sáng gương mặt chính là ngu tinh tốt nhất tuyển ảnh giác ở liễu cần xem ra chính mình một cái đạo quá vô số quốc tế tảng lớn mang ra đếm rõ số lượng danh ảnh đế ảnh hậu đạo diễn còn có thể huấn luyện không hảo một cái tiểu minh tinh sự thật chứng minh cô chi tăng là hắn nhân sinh hoạt thiết lư hắn nhiều lần tưởng đem này nghệ sĩ cấp đổi đi nhưng nhìn xem gương mặt kia lại cắn răng nhìn xuống liêu cần biết gần nhất cố chi tăng đi tham gia một cái thông linh huyền học tổng nghệ nhưng trong giới người đều nói đó là cố chi tăng công ty kịch bản viết đến hảo rốt cuộc nàng phía trước ở trong giới là có tiếng xui xẻo nếu là thật sẽ cái gì huyền học không còn sớm liền cho chính mình đổi vận hắn cảm thấy vu đồng thu khẳng định là bị đối phương lừa dối nhưng hắn vẫn là hướng cố chi tăng gật đầu ý bảo phiền tai ngươi cố chi tăng lại xác nhận một lần ngươi xác định lấy công đức trao đổi sao Khế ước một khi thành lập liền không thể lại đổi ý. Liễu Cẩn sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lưu Trình còn ra dáng ra hình, ta xác định, chỉ cần có thể làm ta mẫu thân an tâm nhập táng, chính là lấy ta Dương Thọ đổi đều có thể. Cố Chi Tang gật gật đầu, dẫn đầu hướng tới khu biệt thự bên trong đi đến. Nàng không hỏi lộ, phản phất đối khu biệt thự nội loanh quanh lòng vòng tiểu đạo rất quen thuộc, ngựa quen đường cũ đi tới Liễu Cẩn ra cửa. Đối này Liễu Cẩn tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có nghĩ nhiều tường vu đồng thu đem nhà mình địa chỉ trên nàng mở ra biệt thự cửa phòng sau cố chi tăng là có thể cảm thấy một cổ nhàn nhạt tâm khí từ trong phòng truyền ra dẫn đầu đi vào đi liếu cẩn nhìn đến phòng khách tình cảnh tức khác nhíu mày các ngươi đang làm gì chỉ thấy phòng khách rửa vô trong vị trí bày một ngụm tốt nhất gô nam quan tài vừa thấy liền tốn số tiền lớn mà quan tài bốn phía lúc này bậy một vòng hoàng phụ một người người mặc màu xám đạo bảo trường mi đạo sĩ trong tay kéo một cái tiểu lưu hương hẳn là vừa mới bật lửa hương chính vệ hương cho hướng hoàng phủ quanh thân giải. Hắn bên người còn đi theo một cái 11-12 tuổi tiểu đạo đồng, hẳn là hắn đồ tử đồ tôn. Trừ cái này ra khoảng cách quan tài trường mấy thước xa địa phương, còn đứng một cái đầu tóc hoa dâm ủ kịch lão giả, nghe được liễu cẩn thanh âm sau thân thể run lên, quay đầu ngữ khí có chút trở dạng. Ngươi đã trở lại, những cái đó đại sư không phải nói mụ mụ ngươi trong lòng có chấp niệm ta liền tìm một cái đặc biệt lợi hại đại sư tới vì nàng siêu độ. Làm nàng kiếp sau đầu thai không đau không bệnh đi hảo nhân ra. Nghe lời này, này lao giả hẳn là Liễu Cẩn phụ thân, nhưng hai người quan hệ cũng không thân mật. Liễu Cẩn cười lạnh một tiếng, ta mẹ yêu cầu ngươi giả hảo tâm. Như thế nào, ngày hôm qua còn muốn chết muốn sống hôm nay liền tìm người tới siêu độ, ai biết ngươi tìm người ra sao giáp tâm. Ngươi sợ không phải trong lòng có quỷ nửa đêm làm ác mộng, cho nên mới muốn mau mau mà đem ta mẹ đuổi ra đi. Tăng sự gián đoạn sau, quan tài liền yêu cầu quản tuy rằng ở nhà tăng lễ quản linh cứu và mai táng quán đều có quản địa phương nhưng liễu cẩn nghe nói quản tốt nhất vẫn là ở người chết sinh thời cư trú trong nhà như vậy có thể làm người chết càng thêm an giấc ngàn thu hắn cũng không nghĩ làm mẫu thân ngủ ở đen như mực trong tiệm vì thế liền ngừng ở biệt thự phòng khách ai ngờ phụ thân hắn phản ứng cực đại thập phần mâu thuẫn chuyện này ngày hôm qua ở trong nhà lại giống lại tạp liễu cẩn từ nhỏ liền chán ghét cái này phụ thân hắn mụ mụ là thượng cuối thế kỷ thực nổi danh diễn viên năm đó hồng cực nhất thời là các đại phim truyền hình ngự dụng nữ chủ phố lớn ngõ nhỏ đều phóng nàng diễn viên chính kịch liêu phụ là cái làm mỏ than điền sản lập nghiệp nhà giàu mới nổi coi hắn mẫu thân vì nữ thần mặt dày mày dạn mà dây dưa theo đuổi hai năm mới thuận lợi cùng mẫu thân kết hôn ai ngờ hôn sau hắn liền bại lộ ra thói hư tật xấu căn bản không quý trọng đến chi không dễ hôn nhân không chỉ có không cho mẫu thân tiếp tục đi ra ngoài đóng phim còn ở mẫu thân thời gian mang thai xuất quỹ từ nhỏ đến lớn hắn liền ở phụ thân mắng chửi trung lớn lên Sau lại hắn thiếu niên thành danh thành danh đạo, này đương cha mới thu liệm rất nhiều. Liêu Cẩn vẫn luôn muốn cho mẫu thân cùng hắn ly hôn, nhiều lần khuyên bảo nhưng mẫu thân luôn là nói, nhịn một chút đời này cũng liền đi qua, không cần thiết ly hôn. Hắn biết kỳ thật mẫu thân đều là vì chính mình sự nghiệp. Nếu là thật sự ly hôn, hắn cái này cha nhất định sẽ vì tiền đi trên mạng áo, sẽ bịa đặt các loại lời đồn nói hắn cái này đại đạo diễn không hiếu thuận, ảnh hưởng hắn thanh danh cùng phòng bán vé. Bởi vì này mẫu thân mới vẫn luôn cùng hắn mạo ly thần hợp kết quả một vòng phía trước liễu cẩn ở đoàn phim đóng phim bỗng nhiên nhận được trong nhà điện thoại nói mẫu thân đột phát bệnh tim qua đời ở dài đến hơn 10 phút bệnh phát kỳ mẫu thân một người nằm ở phòng ngủ trên sàn nhà dược liền nơi tay túi sách lại liền lấy sức lực đều không có trong lúc thế nhưng không ai phát hiện bác sĩ nói mẫu thân là bởi vì cảm xúc quá mức kích động dẫn tới cơ tim quặn đau dẫn phát rồi chứng bệnh mà trong nhà lúc ấy cũng chỉ có phụ thân cùng mấy cái giúp việc ở có thể có chuyện gì sẽ làm nàng cảm xúc kích động đâu liêu cẩn vẫn luôn hoài nghi sự ra kỳ quặc lại bất hạnh không chứng cứ nghe được hắn chỉ trích liêu phụ bỗng nhiên nổi trận lôi đình ngươi cái này nghịch tử chính là như vậy cùng ba ba nói chuyện sao nhà ai hảo hảo phóng một khối quan tài người đều đã chết còn không chạy nhanh chôn đến trong đất chẳng lẽ ngươi còn muốn nháo đến mẹ ngươi dưới mặt đất đều không được sống yên ổn sao đại sư ngươi đừng động cái này nghịch tử ta mới là nàng hợp pháp phối ngẫu chính là cảnh sát tới ta đều có quyền lợi xử lý thê tử hậu sự liêu cẩn mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ hướng tới kia trường mi lão đạo đi đến các ngươi cút cho ta đi ra ngoài đừng đụng ta mẹ nó con tài trường mi lão đạo giống như thương hại mà lắc đầu tiểu hữu ngươi đã bị cảm xúc che mắt tâm thần vẫn là lui qua một bên đi không cần gây trở ngại buồn nói cách làm nói hắn vung trong tay phất trần mang theo một cổ kình phong liền phải đem liễu cẩn đánh đuổi nay một cái mang theo nội lực kính đạo nếu là đánh vào người thường xương lực thượng rất có khả năng trực tiếp bị đánh ra nội thương huyền quan chỗ vẫn luôn lặng im không nói cô chi tang đống nhiên giơ tay nàng đầu ngón tay bắn lên một quả thông bảo tiền tệ mang theo pha tiếng gió trực tiếp đánh trật kia đạo sĩ phất trần đông một tiếng nện ở trên sàn nhà tạp ra tới cái hố nhỏ trường mi lao đạo mặt lộ vẻ kinh sắc lui về phía sau một bước rũ cánh tay giảm bất tê dại cảm ánh mắt lánh lệ nhìn chằm chằm cố chi tang phương hướng vị đạo hữu này nhìn lạ mặt không biết là nhà ai tiểu bối tuổi còn trẻ liền có như vậy hùng hậu khí cơ phục hồi tinh thần lại liễu cẩn cũng đầy mặt khiếp sợ phục hồi tinh thần lại sau cố nén kích động nói vị này chính là ta mời đến cho ta mẹ cách làm đại sư cố chi tang ta đã nói rồi không cần các ngươi giả hào tâm cố chi tang trường mi lao đạo hai tròng mắt trợn trường, mặt lộ vẻ âm chầm nói nguyên lai ngươi chính là cố tiểu hữu quả nhiên tuổi trẻ đầy hứa hẹn nhưng ủy vào có điểm thiên phú liền tàn nhẫn độc gác không tôn trọng tiền bối hay là nên ăn chút giáo hấn cố chi tang lười biếng nhấc lên mí mắt khẽ cười một tiếng nói thật ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy da mặt như vậy hậu đạo sĩ liền ngươi này lạm dụng thuật số tâm như rắn rết lao thất phu xứng đáng xuống địa ngục mặt hàng xứng cùng ta phản quan hệ sao làm càn ngươi này hoàng mao nha đầu là tìm chết lão đạo sĩ mặt lộ vẻ dữ tợn túm lên trong tay phất trần pháp khí liền công lại đây không lưu một tia dư lực thực hiển nhiên là muốn đem cố chi tang đưa vào chỗ chết hôm nay lão nhân liền thế cha mẹ ngươi giáo hấn một chút ngươi vu đồng thu cả kinh bắt lấy bên người cái bản Tang tang cẩn thận cố chi tăng thần sắc tự nhiên ở kia trường mi lao đạo gần trong gang tức khi mới không biết từ chỗ nào rút ra một trương hoàng phù kẹp ở đầu ngón tay nang liên chú thuật cũng chưa niệm trực tiếp lấy khí cơ thúc dục đùa chú về phía trước vung kia hoàng phù không gió cổ động về phía trước đột nhiên một nhảy từ giữa chui ra một cái rít gào hỏa long chừng người đùi như vậy thô nóng rực lửa khói cuốn thượng lao đạo lông mày tóc nháy mắt đốt chọi mấy thuốc ở hắn đại kinh thất sắc muốn phát hỏa khi Một con ngọc tay không trưởng liền như vậy làm lơ ánh lửa, từ hỏa long trung xuyên ra tới, bắt lấy hắn pháp khí phất trần hung hăng một tốn. Lão đạo hoảng sợ phát hiện chính mình thân thể ở cái này nhìn mặt nộn vô cùng nữ hài nhi trước mặt, căn bản không đứng được chân, khinh phiêu phiêu mà bị tốn đến về phía trước phi đi. Dây tiếp theo cái tay kia trưởng bốn lạng đẩy ngàn cân, trước sau đánh vào hắn ngực, bụng, tốc độ mau đến hắn căn bản phản ứng không kịp. Đau nhức ở trong cơ thể mạch lạc lưu chuyển, lão đạo sĩ phụt một ngụm máu tươi phun tới Nháy mắt mặt lộ vẻ suy sụp về phía sau đảo đi, ôm lư hương đạo đồng tử đại kinh thất sắc nhào tới, sư gia, Lao đạo che lại ngực, hai mắt thấm huyết, ngươi, ngươi này tà tu, hảo ngon độc, cố chi tang, hiện tại huyền môn người trong đều như vậy thích trả đũa sao? cái kia cấp tôn gia đổi mệnh, kết âm hôn trần trưởng lão ngươi cũng nhận thức đi, xem ra các ngươi thật đúng là rắn chuột một ổ hắn cùng ta đấu pháp thất bại bị ta hủy bỏ đạo hay khi, liền cùng ngươi một cái bộ dáng, vu đồng thu nhìn kia tuổi già lão đạo ói mửa máu tươi. Buồn còn có chút không đành lòng xem, vừa nghe hắn cùng kia trần trưởng lão là một đám, tức khắc kia một tí xíu lòng chắc gần cũng chưa. Đạo đồng tử lau nước mắt, chừng mắt cô Chi Tăng nói, ngươi cái này hư nữ nhân, ta sư môn tổ gia sẽ đến thu ngươi. Mượn ngươi cắt nôn A tiểu quỷ, ta liền sợ bọn họ không tới đâu. Cái gọi là huyền môn chính đạo đã sớm thành chê cười, là nên chỉnh đốn. cố Chi Tăng nhướng mày cười khởi, thanh âm lại nhất phái lạnh lẽo, tiểu quỷ, ngươi cảm thấy ta hư. Nhưng ngươi có biết người sư già ở làm chính là cái gì hoạt động? Nàng chỉ chỉ đã sợ tới mức sắc mặt xanh trắng ủ kịch lão giả, nói, người này hôn nội xuất quý lại sát thê sát hại tính mệnh, heo chó không bằng, dẫn tới thê tử hàm đoán ngưng lại nhân gian, sau khi chết là muốn hạ 18 tầng địa ngục. Hắn càng bởi vì chột dạ sợ hãi thê tử trả thù, tìm tới một đám huyền sư cách làm, đem thê tử hồn phách làm hại phá thành mảnh nhỏ, chỉ giữ lại một chút tàn niệm chống đỡ không có biến mất. Tuy là như vậy hắn còn không thỏa mãn hắn còn muốn đem thê tử đánh đến hồn phi phách tán như vậy bất nhân bất nghĩa ra hỏa ngươi sư ra biết rõ hắn là cái cái gì mặt hàng lại còn vì tài lợi cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu giúp hắn bày ra trận pháp muốn đánh tan cái kia đáng thương quỷ hồn ta thả hỏi ngươi ngươi nhập huyền môn ngày đầu tiên không có đọc quá tổ sư ra môn huấn sao chẳng lẽ không biết huyền sư không thể lạm dụng năng lực lây dính ác nghiệp sao ở tiểu đồng đầy mặt không thể tin tường hạ cố chi tăng lạnh lùng nói huyền môn khai sơn tổ hấn Nếu có vi phạm giả lột trừ đạo hạnh, từ huyền môn trung xóa tên, ta nhưng có điểm nào làm không đúng? Người sư ra lại có cái gì nhưng đáng giá đồng tình? Đạo đồng tử ấp úng nói không ra lời, hắn nhìn về phía lao đạo trong ánh mắt rốt cuộc không có nhụ mộ. Cố chi tăng không kiên nhẫn mà xua xua tay, được rồi, ta chính là cái ngoan độc tàn nhẫn tà tu. Các ngươi sư môn hai người chạy nhanh đi thôi, đừng ở chỗ này nhi ngại ta mắt, tỉnh ta cái này yêu nữ một không cao hứng giết người diệt khẩu cho các ngươi liền trở về mật báo cơ hội cũng chưa nàng mặt mang trâm trọc đối kia lão đạo sĩ nói ngươi lại có thể lại đem ngươi sư phụ gọi tới một cái không đủ còn có thể kêu tổ tông tới bản tôn quyền đương thế huyền môn thanh lý môn hộ lão đạo sĩ vốn là khí huyết quần quận nghe vậy thiếu chút nữa một búng máu sặc chết chính mình hắn đầy mặt toán độc lại cắn răng đứng dậy đi hướng ngoài cửa chờ hai cái đạo sĩ nâng rời đi sau liếu cẩn mới run giọng hỏi ngươi vừa mới nói sát thê sát hại tính mệnh là có ý tứ gì lúc này trong phòng khách lão đầu nhi đã đầy đầu là hãn không được mà lắc đầu liễu cẩn ta chính là cha ngươi ngươi không cần không cần nghe một ngoại nhân nói bừa nga phải không cố chi tang xả khoe môi nhưng ta xem ngươi tướng mạo thượng thái dương hai huyệt vị hoàn toàn ao hãm hơn nữa cùng với bị luet tối giữa nơi đó là phu thê cung vị trí lúc này đã hoàn toàn sụp đổ thuyết minh các ngươi đoạn hôn nhân này này đây tử thương xong việc ngươi không cảm thấy hai huyệt hồng sang một chạm vào liền đau đớn khó nhịn Hơn nữa cùng với bọc mủ tan vỡ sao, kia cũng không phải là cái gì không nghỉ ngơi tốt mọc ra tới đầu đầu, mà là nghiệp trướng. Ngươi trong tay nhiễm mệnh lý nhân quả, nghiệp trướng ở trả thù ngươi đâu, ngay từ đầu chỉ là hai huyệt, lại lan tràn đi xuống đâu ngươi đỉnh đầu, cái chán gương mặt đều sẽ sinh mãn hồng sang, tan vỡ sau ác lộ không ngừng. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói lao đầu nhi liền cảm thấy huyệt thái dương nhảy dựng nhảy dựng, thấm ra mồ hôi dính lên sưng đỏ miệng vết thương, quả thực đau đớn khó nhịp. Cố chi tang. Ta xem ngươi hai mắt phía dưới hư bầm tim trướng, đó là nam nữ cung vị hỗn loạn tiêu chí, xem ra ngươi nhưng thật ra tự cho là tiêu sái nhiều kim, thường thường lưu luyến phong lưu, chỉ tiếp thê tử của ngươi. Ngươi này ác phụ quả thực chính là ngậm máu phun người. Vô căn cứ. Liêu Cẩn ngươi không cần tin tưởng nàng lời nói. Liêu Cẩn thanh âm run rẩy, song quyền nắm chặt đến gắt gao, đại sư, ta mụ mụ nàng. Rốt cuộc là chết như thế nào? Cố chi tăng thu biểu tình, nói ta biết mâu thân ngươi cùng người nam nhân này chi gian hôn nhân đã tồn tại trên danh nghĩa nàng hoàn toàn là ở vì sự nghiệp của ngươi cùng danh dự nhẫn mại nàng đời này nhất kiêu ngạo nhất để ý chính là chính mình hài tử như thế nào có thể chịu đựng ngươi thanh danh hiển hách lại bởi vì nàng thất bại hôn nhân nhiễm vết nhơ bởi vậy nàng tình nguyện cố nén ghê tởm cùng người nam nhân này phân phòng ngủ nói đến nơi này liễu cẩn đã rơi lệ đầy mặt khống chế không được nghẹn ngào thanh mẹ đều là ta đều là ta không tốt cố chi tăng tiếp tục nói Ngày ấy mâu thân ngươi bởi vì có việc trước tiên về nhà, kết quả lại đánh vỡ người nam nhân này xuất quỹ hiện trường, nếu gần như thế, nàng chỉ biết cảm thấy ghê tởm chính là. Này đối lệnh người buồn nôn nam nữ vì tìm kiếm kích thích, vì nhục nhã ngươi mâu thân, là ở nàng phòng ngủ nàng trên giường quay cuồng. Nàng đứng ở ngoài cửa chỉ nghĩ vọt vào đi, mang to bọn họ không biết xấu hổ. Vẫn luôn nghe vu đồng thu gần là ngẫm lại cái kia hình ảnh, đều cảm thấy giống ăn chỉ rồi bỏ như vậy ghê tởm Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm kia mồ hôi lạnh say xưa lão nam nhân, ngươi như thế nào có thể như vậy đối sư phụ? Ngươi vẫn là cá nhân sao? Cố chi tang, lại sau đó, ngươi mẫu thân đông nhiên nghe được bọn họ nhắc tới ngươi, nhắc tới chính mình duy nhất để ý nhi tử, nàng nghe thế đối nam nữ là như thế nào tính kế ngươi? Nguyên lai hai người bọn họ đã sớm pha trộn ở cùng nhau, nhiều năm như vậy còn có cái tư sinh tử, vẫn luôn ở cái này trong nhà ám độ trần thương. Người phụ thân nói muốn đem sở hữu gia sản đều để lại cho chính mình nhất bảo bối tiểu nhi tử, còn muốn lấy phụ thân danh nghĩa, làm tiểu nhi tử tiến vào ngươi đoàn phim, đi diễn nam chính khi còn nhỏ, đem ngươi trở thành ván cầu tiến vào giới giải trí. Hồi tưởng cảm giác đến này đó hình ảnh, chính hai nghe đến mấy cái này lệ người buồn nôn như hoa, giờ khác này Cố Chi Tang hoàn toàn đắm chìm ở ác linh phẫn nộ trung, đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ở nghe được chính mình kia cái gọi là trưởng phu nói ẩu nói tả. Liễu Cẩn hắn là ta nhi tử. Hắn sự nghiệp thượng nên nghe ta, một cái trừ bỏ đóng phim cái gì cũng đều không hiểu nghịch tử, hôn cũng không kết muốn đoạn ta liếu ra hư khói, về sau giả rồi trừ bỏ hắn đệ đệ ai cho hắn nhặt xác. Nay đó tài nguyên cùng tài sản đều cho hắn đệ đệ không đều là thiên kinh địa nghĩa. Nó rốt cuộc nghe không nổi nữa, đột nhiên đẩy cửa ra vọt đi vào, nhào hướng đôi cẩu nam nữ kia cầm lấy đồ vật liền hướng bọn họ trên người đánh tạc mắng, lại bị hung hăng đẩy ở trên mặt đất. Mẹ nó ngươi cái này bà điên, dám tạp lao tử mặt. Nó hảo thống khổ. Trái tim run rẩy đến như là muốn tắt nức, hận không thể xé nát trước mắt này hai cái tiện nhân, chính là nó khó thở công tâm đống nhiên phát bệnh, liền lấy dược sức lực đều không có. Nó nhìn đến chính mình cái kia cái gọi là trượng phu đầy mặt hoảng sợ, nàng phạm bệnh tim, chạy nhanh cho nàng lấy dược đi. Lão công, chúng ta vừa mới sự tình đều bị nàng nhìn đến nghe được, ngươi cảm thấy nàng tỉnh lại sẽ không cấp liễu cẩn nói sao. Ta đây đến lúc đó khẳng định sẽ bị đuổi đi. Chúng ta nhi tử cũng không có tiền đồ. Ngươi có ý tứ gì? Dù sao hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Thức mau một đôi nam nữ bình tĩnh xuống dưới, bọn họ chơ mắt nhìn nó trên mặt đất thống khổ mà cuộn tròn dãy rua, bắt đầu thu thập rời giường trải lên chăn đơn, rửa sạch dấu vết. Chơ phong nội chỉ còn lại có nó chính mình khi, thống khổ, đau nhức, tuyệt vọng cùng oán hận lấp đầy nó toàn bộ thân thể, nó ở hơn 10 phút phát bệnh thời gian sống sờ sờ đau đã chết. Bởi vì không yên lòng chính mình hài tử, sợ hắn cái gì cũng không biết, cái gì đều phát hiện không được. Đã bị kia một đôi nam nữ tính kế, nó biến thành lệ quỷ ngưng lại ở nhân gian. Nó phải nhắc nhở chính mình hài tử cẩn thận, cho nên nó không ngừng mà phá hư chính mình tăng lễ, quay chung quanh ở hắn bên người thật lâu không chịu rời đi. Cố chi tăng mở to mắt, kết thúc hồi tưởng. Liêu Cẩn đã ngồi xổm trên mặt đất khóc không thành tiếng, từng cái đấm vào mặt đất. Hai chân hư nhuyễn liêu phụ cả người đều là mồ hôi lạnh. Hắn quá sợ hãi, bởi vì cái này tuổi trẻ nữ nhân đem kia một ngày. Hắn liều mạng muốn quên đi ngày đó mỗi một cái chi tiết, cùng hắn nói qua mỗi một câu đều thuật lại ra tới, tựa như lúc ấy còn có cái thứ tư người ở đây. Hắn còn ở lắc đầu mạnh miệng, ta không có, ngươi không chứng cứ không thể vu hăng ta. Cố chi tăng đông nhiên quay đầu, định định thần mà nhìn lão nhân kia, thê tử của ngươi hiện tại liền ở cái này trong phòng, yêu cầu ta làm nàng mở miệng cùng ngươi rằng có sao. Lão đầu nhi đại nào ông mà một tiếng, một cổ hàn khí sông thẳng chán, bị lời này sợ tới mức hoàn toàn mềm chân. Thé ngã trên mặt đất. Liêu Cẩn đột nhiên nâng lên đỏ bừng đôi mắt. Đại sư, đại sư ta mụ mụ ở chỗ này sao? Nàng ở chỗ này sao? Ở cố Chi Tăng nhìn về phía khóc đến đầy mặt đỏ bừng trung niên nam nhân bên người, nơi đó có một đoàn xám xịt hình người bóng dáng. Nàng sợ hãi ngươi xảy ra chuyện, vẫn luôn ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. mươi 24 một nghìn bình luận thêm càng. Mẹ, ngươi ở chỗ này sao? Liêu Cẩn theo cố Chi Tăng tầm mắt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía chính mình bên cạnh người thử thăm dò vươn đôi tay hắn cái gì đều nhìn không tới cũng sờ không tới nhưng giờ khắc này hắn tựa như liên thông nào đó tâm linh cảm ứng nước mắt lưu đến càng hung ở chỉ có cô chi tăng có thể nhìn đến thị giác trung nàng nhìn đến kia phiêu phủ ở liễu cẩn bên cạnh người cho đen đắc linh chính ý đồ đáp lại liễu cẩn chạm đến nhưng nó một tới gần liễu cẩn liền hồn phách chấn động giống ở thừa nhận kịch liệt thống khổ cô chi tăng nhíu mày hướng tới liễu cẩn phương hướng thở phào một ngụt khí này khí cơ trung mang theo nàng lực lượng giống một chương vô hình đại vong gắn vào liễu cẩn trên người tức khác hắn đỉnh đầu cùng hai vai tam đem linh hỏa ảm đạm rất nhiều biến thành xanh đậm sắc cái này kia ác linh hồn phách không hề kịch liệt run rẩy cũng có thể đủ tiếp xúc liễu cẩn thân thể liễu cẩn chỉ cảm thấy trong phòng độ ấm bỗng nhiên hạ thấp có chút lạnh buốt hắn trước mắt cảnh vật trở nên xám xịt tựa như có một tầng màu xám xa vong chắn trước mắt dùng sức xoa xoa đôi mắt hắn đồng tử bởi vì khiếp sợ mà thu nhỏ lại bởi vì hắn thật sự thấy được một cái màu xám hình người bóng dáng Mẹ là ngươi sao? Liêu Cẩn dùng tay đi bắt, đầu ngón tay chạm vào xương xám khi tựa như bị độ ấm cực thấp băng chủy đâm một chút. Hắn lại không sợ hãi, mà là đầy mặt chờ mong mà nhìn về phía Cố Chi Tang. Cố Chi Tang gật đầu nói, đây là mẫu thân ngươi hồn phách. Quỷ hồn cường đại là có thể ngưng tụ ra thực thể, có chứa rất nặng âm khí, có thể làm bắt tự nhẹ dương khí nhược người nhìn đến quỷ, tục xưng đấng quỷ. Đâm quỷ hậu những người này thường thường sẽ chịu âm khí ảnh hưởng, suốt cao không lùi hoặc thượng thổ hạ tả. Nghiêm trọng ba hồn bảy phách còn sẽ bị đâm ra bên ngoài cơ thể, cũng chính là dân gian nói ném hồn, lúc này liền đi yêu cầu làm bà cốt linh môi tới gọi hồn. Hồn phách trở về cơ thể sau còn phải bổ khí trắng dương. Nhưng cùng chi tương phản, nếu là quá yếu ớt quỷ hồn ngược lại sẽ sợ hãi người sống, đặc biệt dương khí trọng nam nhân. Một khi tới gần chúng nó liền sẽ bị dương khí bỏng cháy, hồn phách bị thương. Liễu cẩn mẫu thân chính là loại này phi thường nhỏ yếu quỷ hồn, liền thần chí cùng thật thể đều không có tùy thời đều có hồn phi phách tán khả năng, mà tứ Liễu cẩn tướng mạo tới xem, hắn lại là cái loại này dương khí trọng mệnh cách, Liễu mẫu tới gần hắn sẽ càng thêm thống khổ. Tuy là như vậy, nó vẫn như cũ lựa chọn đi theo Hải Tử bên người, chấp niệm không thể nói không thâm. Cố Chi tang giải thích xong tiếp tục nói, ta vừa mới thế ngươi che lại trên người linh hỏa, đem dương khí đều phong ở thân thể của ngươi, làm ngươi tạm thời biến thành thiên âm thể trước, cho nên ngươi có thể nhìn đến trong phòng quỷ hồn, nó cũng có thể tiếp cận ngươi. Cảm ơn ngươi đại sư. Ngắn ngủn một giờ nội, liễu Cẩn đối cô Chi Tăng thái độ hoàn toàn thay đổi, trực tiếp đổi giọng gọi nổi lên đại sư. Hắn thậm chí có chút hối hận vừa rồi gặp mặt khi, chính mình kêu phó có lệ thái độ. cố Chi Tăng nói, còn có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, mẫu thân ngươi mệnh cách không tồi, sinh thời quên tặng quá không ít tiền tài làm việc thiện. Cho dù chết sau ngưng lại nhân gian, cũng nên có sinh thời công đức hộ thể, không có khả năng liền cái thật thể đều ngưng tụ không thành hình cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị trên người của ngươi dương khí thương thành như vậy liêu cần ý thức được cái gì ý của ngươi là ngươi nên hỏi hỏi ngươi hảo phụ thân ở ngươi không ở thời điểm có ngươi còn làm chút sự tình gì hắn đỏ bừng đôi mắt chậm rãi chuyển hướng phòng khách sofa nhìn về phía chính mình kia bị dọa mềm chân thân cha liêu phụ đã sớm mổ hôi lạnh say xưa kỳ thật ngày đó lúc sau hắn liền vẫn luôn rất hối hận mỗi ngày buổi tối một nhắm mắt trong đầu liền sẽ nhớ tới thê tử nằm trên mặt đất khóc giống dây rua khi cặp kia mang theo phẫn nộ cùng oán niệm gắt gao nhìn chằm chằm hai mắt của mình. Hơn nữa tăng lễ thượng xuất hiện những cái đó việc lạ, cùng với mạc danh vỡ ra mộ địa, hoàn toàn đánh sập hắn tâm lý phòng tuyến. Hắn quá sợ hãi, hắn biết đây là thê tử biến thành lệ quỷ tới tìm hắn lấy mạng. Liêu phụ sợ chết, càng sợ chính mình đã làm sự tình bại lộ, cho nên hắn thừa dịp liễu cẩn không ở nhà thời điểm, tìm tới một ít huyền sư trộm cách làm đuổi quỷ trừ tà. Trừ cái này ra hắn còn mua rất nhiều đồ hộ mệnh ở nhà phòng khách thả tương quan chấn vật cùng trừ tà bừa chú những cái đó huyền sư nói cho hắn thê tử vong hồn vẫn là không muốn rời đi nhưng đã bị suy yếu rất nhiều hại không được hắn hắn vẫn là không yên tâm cuối cùng tốn số tiền lớn mời tới rất có danh huyền sư muốn cho đối phương trực tiếp đem thê tử vong hồn đánh tan lấy tuyệt hậu hoạn ai biết kia cái gọi là đại sư căn bản chính là gối theo hoa thế nhưng bị liễu cẩn mời đến nha đầu trực tiếp đánh hộp máu nghe cố chi tăng nói lại nhìn đến nhi tử đối với không khí lại khóc lại ôm Liêu phụ chỉ cảm thấy này, gian nhà ở đều âm trầm cùng bố, cảm thấy phòng khách kia đầu đen như mực quan tài giống một con ác quỷ, ở gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, tùy thời đều phải nào lên tới lấy mạng. Hắn chống mặt đất liền sau này lui, muốn thoát đi cái này phong úp, là nàng chính mình có bệnh, chính mình bệnh chết, cùng ta không quan hệ. Cố Chi tăng méo lại mắt phượng, nghĩ nghĩ vẫn là từ trong túi lấy ra một cái ngón cái lớn nhỏ bình ngọc. Mở ra bình khẩu, dày đặc âm khí từ giữa tràn ra, một viên tinh ánh dịch tấu nước mắt bị đặt ở bình đế đây là nàng từ cao lâm nơi đó được đến quỷ nước mắt ẩn chứa cường đại hoán khí cùng lực lượng nàng đem quỷ nước mắt một phân thành hai lấy ra nửa viên đạn nhập liệu mẫu ác linh trong cơ thể tức khắc liệu mẫu quỷ hồn âm khí quay cuồng bốn phía độ ấm càng là trở nên càng thấp bất quá vài giây thời gian liệu mẫu bị tổn thương quỷ hồn liền ở quỷ nước mắt bổ khuyết hạ trở nên ngưng thật dần dần hiển lộ ra hình người nó thoạt nhìn bốn năm chục tuổi sinh thời bảo dưỡng rất khá tuy rằng thái dương có đầu bạc trên mặt cũng co nếp nhăn nhưng vẫn cứ có thể nhìn ra tuổi trẻ khi phong hoa tuyệt đại liễu mẫu mặt lộ vẻ mờ mịt chờ nó thần trí dần dần thanh tình sau nhìn liễu cẩn trong mắt đầu tiên là mãn hàm kinh hỉ tầm mắt dừng ở góc đầy mặt hoảng loạn nam nhân trên người khi nó biểu tình đột nhiên trở nên đoán hận dữ tợn tiếng rít một tiếng liền phát tới liễu phụ vốn là bởi vì chột dạng vẫn luôn ăn không ngon ngủ không được tinh thần huệ vải linh hỏa suy yếu sau lại bị cố chi tang sợ tới mức hoang mang lo sợ mồ hôi liên tục đúng là dương khi yếu nhất thời điểm trực tiếp bị liễu mẫu trên người âm khí va chạm khai âm mắt, thấy được quỷ hồn. Thê tử kia trương chết đi gương mặt vặn vẹo đáng sợ, liền cùng hắn mặt dán mặt, ngươi cái này xuất sinh, ta nói chính là biến thành quỷ ta đều sẽ không buông tha các ngươi. Liêu phụ mặt như giấy vàng, mập mạp giả cả gương mặt thịt nhân kinh sợ run rẩy, không, không phải ta hại ngươi, là nàng, là cái kia tiện nhân không cho ta cứu ngươi. Ta sai rồi đồng anh, ta biết sai rồi ngươi thà ta đi. Hắn ngoài miệng nói nhận sai xin tha nói lại từ trong quần áo móc ra trừ tà hộ thân bụi chú không ngừng múa may tưởng đem đồng anh quỷ hồn đánh tan ta không muốn hại ngươi là chính ngươi có bệnh ta chỉ là chưa cho ngươi lấy dược là chính ngươi tính tình đại cúc ngay đừng tới gần ta nhưng có cố chi ta ở hơn nữa quỷ nước mắt cường đại lực lượng trong tay hắn những cái đó bụi chú trực tiếp bị âm khí ăn mòn biến thành cháy đen xác đồng anh hai mắt thấm suốt huyết hồng phát tới căn xé hắn bị lệ quỷ xâm nhập cảm giác dị thường khó chịu liêu phụ cả người máu ngưng kết, trái tim nhảy đến như là muốn tạc. Hắn hai mắt vừa lật liền kêu cũng chưa kêu ra tới, thẳng ngơ ngác ngã quỵ trên mặt đất, hai đùi run rẩy tràn ra vết nước, thế nhưng bị dọa mất không chế. Đồng anh mang theo bá khí, đừng giả chết, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi mấy năm nay ghê tẩm ta cũng liền thôi, thế nhưng đem tâm tư động tới rồi ta nhi tử trên người, ngươi không xứng làm cha. Quả thực không chết tử tế được. Vẫn luôn ôm cánh tay không ra tiếng cố chi tang mở miệng nói. Hắn hẳn là không phải trang là chú gió. Chú gió. Đồng Anh cùng Liễu Cẩn, Vu Đồng Thu đều sửng sốt. Nhìn kỹ kia Liễu phụ hai mắt cứng quẳng, giữ miệng nghiêng lệch chảy ra nước miếng. Hắn bốn di tuổi liền lớn còn phàm ăn, thường xuyên làm loạn, thân thể đã sớm bị đảo rỗng. Lúc này cảm xúc quá mức kích động, trực tiếp bị dọa đến chú gió. Trợ đạt được lực lượng cường đại, hơn nữa trong lòng có toán khí, Đồng Anh nhất thời bị báo thù khoái cảm che mắt tâm thần, còn tưởng lại nhào lên đi lại bị Cố Chi tăng ngăn lại. Ngươi nghĩ kỹ rồi Âm hồn chỉ cần giết sinh ra được sẽ nhiễm nhiệt lực, đến lúc đó ngươi sẽ thượng địa phủ truy nã danh sách, chóc nã quy án sau sẽ bị thả xuống đến biển lửa địa ngục chịu khổ. Đồng Anh còn có chút không cam lòng, không cam lòng liền như vậy buông tha liếu phụ. Nhưng ở liếu cần liên tục khuyên can cùng cầu xin hạ, nó trong lòng oán niệm vẫn là dần dần bình ổn. Nó bay tới cô chi tang trước mặt thật sâu cúc một cung, cảm ơn vị này tiểu đại sư. Cô chi tang dương mắt, ngươi không cần cảm tạ ta. Ngươi nhi tử dùng hắn sở hữu công đức đến lượt ta ra tay giải quyết việc này, chúng ta bất quá là thuê quan hệ. Cái gì? Đồng Anh Đại Kinh thất sắc. Thân là âm hồn nó biết, công đức là cỡ nào quan trọng đồ vật, nó không nghĩ tới nhi tử thế nhưng sẽ trả giá như thế đại đại giới, nhất thời sốt ruột nói. Tiểu đại sư, ta đem ta sở hữu công đức cho ngươi, cầu ngươi không cần lấy đi hắn. Cố chi tang. Ngươi cho rằng lập khế ước là ở quá mọi nhà sao, nói đổi là có thể đổi. Muốn dùng thuật số được đến cái gì liền nhất định sẽ mất đi một ít đồ vật, ai hương thuận nhân liền nhất định sẽ có quả, vô luận là thiện quả vẫn là hậu quả xấu đều cần thiết từ hắn bản nhân thừa nhận, đây là thiên địa pháp tác. Đồng anh như bị xét đánh, ngược lại là một bên liếu cẩn thực bình tĩnh, mẹ, chỉ cần ngươi hảo hảo công đức không có liền không có, cùng lắm thì ta đem đóng phim điện ảnh đoạt được thù lao đóng phim đều cầm đi làm công ích, nhiều tích đức làm việc thiện, về sau nhất định còn có thể tích có đến. Mẫu tử hai cái đều cảm thấy là chính mình hại đối phương, trong lúc nhất thời phòng trong không khí có chút thâm mỹ. Cố chi tăng trắng ra nói, sẽ tạo thành hôm nay cái này hậu quả, đều là các ngươi do dự không quyết đoán đương đoạn bất đoạn. Đồng nữ sĩ ngươi tự cho là đúng vì hài tử phụng hiến, nhưng ngươi thật sự không biết liễu đạo hắn là hy vọng ngươi ly hôn sao. Đau gia y không bàn ở dê đau ngàn ở đạo lý này ngươi không hiểu sao. Đồng anh kỳ thật đều minh bạch, nhưng bởi vì nó sinh ra niên đại cùng trưởng thành trải qua. Làm nó chẳng sợ đã hồng cực nhất thời, thành nhà nhà đều biết đại minh tinh, trong xương cốt lại vẫn là cái ẩn nhận trả giá, lo trước lo sau tính cách. Cho nên nó mới có thể áp lực chính mình, mới có thể ở trượng phu cản trở hạ phóng bỏ sự nghiệp. Nó vẫn luôn cảm thấy không ly hôn không nháo đại, đều là vì làm hài tử có một cái hoàn chỉnh gia đình, làm hắn không bị chúng quanh đồng học bằng hữu xem thường, là vì liễu cẩn thanh danh cùng sự nghiệp. Nhưng này cố chấp phụng hiến trung, lại làm sao không có nó chính mình trốn tránh đâu. Đồng anh hối hận. Nếu năm đó ở liếu phụ tên cặn bã kia lần đầu tiên xuất quỹ thời điểm, nó là có thể trực tiếp cùng hắn ly hôn, nếu năm đó nó có thể kiên trì nội tâm ý tưởng trả giá đóng phim, có phải hay không hiện tại hết thể đều sẽ bất đồng. Nhưng ván đã đóng thuyền, đã biến thành quỷ hồn nó lại liền nước mắt đều lưu không ra. Vũ đồng thu thở dài, đi lên trước tới nói. Ta vẫn luôn ở ghi âm, vừa mới người bà thừa nhận hắn không có cấp sư phụ lấy dược nói ta đều lục xuống dưới, tuy rằng không biết có không làm trình đường chứng cứ. Nhưng nhiều ít có thể có điểm tác dụng. Ghi âm đã chia người. Cảm ơn sư muội, cũng cảm ơn cố đại sư. Liêu Cẩn nói, nếu không phải các ngươi ta liền mẹ như thế nào đi cũng không biết. Nghe được có ghi âm, cứng còn nằm trên mặt đất liều phụ trong miệng á á kê, làm như muốn ngăn cản xin tha. Liêu Cẩn quyền đương nhìn không tới, lại hỏi, mẹ, cùng hắn pha trộn ở bên nhau nữ nhân kia đến tột cùng là ai. Nhắc tới đến cái này, đồng anh trên mặt lại trồi lên tức giận, giống ăn rồi bỏ ghê tởm đến không được. Là tiểu vương, ta như thế nào cũng không nghĩ tới nàng có thể làm ra những việc này. Liễu cần ngây người hồi lâu, nắm chặt nắm tay đi đến liều phụ trước người, cũng không chê trên mặt đất dơ dơ tay liền hướng trên mặt hắn tạp mấy quyển. Người tên cặn bã này. Ta mẹ như thế nào liền đụng phải người như vậy xuất sinh, ngươi ở bên ngoài làm loạn còn chưa đủ, còn muốn như vậy ghê tầm nàng. Vu đồng thu cũng bị kinh tới rồi, tiểu vương. Là sư phụ giúp đỡ cái kia học sinh sao. Đồng anh tuy rằng tránh bóng, nhưng đỉnh đầu tiền tài dư giả. Hàng năm giúp đỡ núi lớn trung độc không dạy nổi thư, trong nhà trọng nam khinh nữ nữ hải tử. Những cái đó nữ hải nhi có không ít khảo gia núi lớn, thượng đại học thay đổi nhân sinh, cái này họ vương nữ nhân cũng là một trong số đó. Lại là khảo học thất bại một cái. Gia đình nàng điều kiện đặc biệt khó khăn, có cái tiểu quỷ còn ra bạo phụ thân, đồng anh giúp đỡ quá khứ tiền đều bị nàng cha cầm đi tiêu xài. Nàng cao trung không thượng song liền từ núi lớn chạy ra đến cậy nhờ đồng anh, cầu đồng anh thu lưu nàng giúp giúp nàng nói chính mình trở về nói nhất định sẽ bị đánh chết. Đồng Anh nhất thời mềm lòng, khiến cho nàng ở tạm ở chính mình trong nhà. Tuy rằng nói là giúp việc trợ lý, nhưng cũng cùng nửa cái nữ nhi không có gì bất đồng. Vu đồng thu phía trước tới liễu ra ăn cơm thời điểm, rất nhiều lần đều có thể cùng cái kia họ vương nữ nhân chạm mặt, đại khái hơn 30 tuổi bộ dáng. Nàng mơ hồ nghe nói qua, cái này vương họ nữ tử mấy năm trước còn thích quá liễu cẩn, nhưng liễu cẩn là cái trong lòng chỉ có điện ảnh đầu gỗ cuối cùng việc này cũng không giải quyết được gì ai có thể nghĩ đến cuối cùng nàng lại cùng liêu phụ làm ở cùng nhau còn sinh ra một cái tư sinh tử khó trách đồng anh nhìn đến kia một màn sau sẽ bị sống sờ sờ khi đến bệnh tim phát tác mặc cho ai phát hiện chính mình đảo tim đảo phổi đương vãn bối người làm ra loại sự tình này sẽ không vội hỏa công tâm mang nhập một chút đồng anh vu đồng thu đều cảm thấy dạ dày quần quận thẳng phạm ghê tởm đồng anh sắc mặt suy sụp tinh thần là ta chính mình mắt mù không biết nhìn người Nhiều năm như vậy ta không biết ta nơi nào xin lỗi nàng, bất luận kẻ nào làm ra loại chuyện này ta đều có thể tiếp thu, duy độc nàng không được. Lúc này Cố Chi Tăng nói, người sai liền sai ở đối nên tàn nhẫn người không tàn nhẫn, không nên lạn hảo tâm thời điểm phát thiệt tâm. Người giúp đỡ như vậy nhiều người, chẳng lẽ những cái đó nữ hài tử trong nhà không khó khăn, đều không có trở ngại sao? Các nàng cũng không phải đều thi vào đại học đi, nhưng trừ bỏ này một cái, còn có ai đã tìm tới cửa sao? Đáp án là không có. Những cái đó hài tử liền tính cuối cùng không thi đậu đại học, cũng ở nỗ lực mà sinh hoạt, từ núi lớn đi ra khai cửa hàng, làm buôn bán nhỏ. Mỗi năm đồng anh đều có thể thu được các nàng cảm tạ tin cùng các loại lễ vật, ngược lại là tiểu vương cái này ở tại trong nhà nàng hài tử, rất ít nói cái gì cảm tạ nói. Có người trời sinh tính liền mang theo ác ăn, vô luận nam nữ, người làm loại người này nhẹ nhàng trụ vào đại biệt thự, làm cho bọn họ cảm nhận được không làm mà hưởng, bọn họ không những sẽ không cảm kích, dần ra còn sẽ càng không thỏa mãn cố chi tang bọn họ trong xương cốt liệt căn cùng tự ti sẽ làm bọn họ ghen ghét sẽ muốn đem này đó chiếm cho riêng mình ngươi trợ giúp ở trong mắt bọn họ phản đều thành cao cao tại thượng bộ thí bất quá có một việc liễu lao tiên sinh hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú nàng đấy mắt xẹt qua một tia hứng thú này một nam một nữ thật đúng là ác nhân chạm vào ác nhân liễu lao nhân gặp phải vương họ nữ tử cũng là xứng đáng xui xẻo từ tướng mạo thượng nói nước mắt đường thường thường có thể nhìn ra một người con cái vận bên phải có nữ duyên bên trái là nam duyên nhìn chung liếu lao tiên sinh ngươi toàn mặt cũng cũng chỉ có bên phải trước mắt có một cái lưới văn mệnh trong cung cũng chỉ có một cái con cái tuyến tuyến văn rất sâu thuyết minh đứa nhỏ này là sự nghiệp đỉnh thắng có hiếu tâm nam tính cố chi tăng bỗng nhiên cười một chút bất quá chỉ có một cái con cái tuyến lao tiên sinh là như thế nào lại sinh ra một cái tiểu nhi tử bị đánh đến mắt xưng mũi tím liêu phụ nghe vậy hồng hộp thở dốc ở mánh liệt kích động trung, vai miệng thế nhưng bài trừ một câu gập gành nói tới ngươi, hồ, nói, ta lừa ngươi làm gì? cố chi tang, tương thuật chung có ngôn, người chung phía trên có vân nghiêng, tất dưỡng người khác nhi nữ. ngươi người chung đoàn mà tiểu, vốn là không phải con nối dõi phong kiện mệnh cách, lại có một cái hoa văn từ tả đến hưu sọ xuyên qua, thuyết minh ngươi thế tất sẽ bang nhân người khác dưỡng nhi tử. nghe vậy đồng anh cười to không ngừng, vẻ mặt khoái ý, họ Liễu ngươi cũng co hôm nay, ngươi xứng đáng đội nón xanh, đây là ngươi bao ứng à? Ngươi liếu ra ngôi vị hoàng đế trung quy là muốn chặt đức. Liêu phụ trong đầu xẹt qua mừng đến lân tử hưng phấn vui sướng, xẹt qua tiểu nhi tử cùng chính mình đích sắc không nhiều giống nhau gương mặt. Nghĩ đến chính mình mấy năm nay như châu như bảo mà cho hắn tiêu tiền, bồi dưỡng hắn, vì thế không tiếp tính kế đại nhi tử. Này hết thể thế nhưng đều là vì người khác làm áo cưới. Trong cơn giận dữ, hắn trực tiếp bị khí đến hai mắt vừa lật chết ngất đi qua. Cố chi tăng theo liếu cần lấy tới trong nhà có vương họ nữ tử chụp ảnh trung. Bàn tay dán sắt vào ảnh chụp cảm ứng trong chốc lát, rồi sau đó mở mắt ra mắt nói: "Nữ nhân này thực thông minh, nàng nói là muốn mang Hải Tử đi ra ngoài tránh tránh đầu sóng ngọn gió, trên thực tế đã cuốn một số tiền tùy thời chuẩn bị trốn chạy. Nàng cung này bức ảnh thượng những người khác chi gian không có liên hệ, nhưng vẫn cứ có nhàn nhạt lực lượng còn sót lại, ta phỏng đoán nàng hẳn là cùng giúp các ngươi chụp này bức ảnh người có liên hệ, đứa bé kia hẳn là chính là bọn họ hai người." Đồng Anh hồi ức hồi lâu, rốt cuộc nghĩ tới chụp ảnh khi cảnh tượng, cắn răng nói: Lúc ấy là trong nhà tài xế cho chúng ta chụp này bức ảnh Cố chi tang kia liếu đạo ngươi tốt nhất trước đêm tài xế khống chế lên Ta có thể cảm giác được nữ nhân này di chuyển cung còn ở động Nàng hẳn là đang đợi tài xế đương nội ứng Nếu mâu thân ngươi chết không bại lộ nàng mới có thể trở về Một khi bại lộ tài xế liền sẽ cho nàng mật báo Nàng sẽ suốt đêm mua vé máy bay mang hải tử đi hướng nước ngoài Đến lúc đó các ngươi lại muốn tìm nàng liền khó khăn Liêu cẩn cắn răng nói Hảo, ta nhớ kỹ Ta một lát liền báo nguy yêu cầu trọng tra cái này án kiện, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ chạy trốn. Ta muốn đem bọn họ đưa lên tòa án. Ân, kia sự tình đến nơi này liền giải quyết đến không sai biệt lắm, các ngươi còn có cái gì vấn đề hiện tại có thể đề. Liêu Cẩn nghĩ nghĩ, nói, cố đại sư, ta mẹ nó hồn phách phía trước bị thương đến nói, đi địa phủ đầu thai sẽ có cái gì ảnh hưởng sao? Đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Cố chi tăng tử trong lòng ngực trong bao lấy ra một trương hoàng phù giấy cùng tiểu kéo cắt may ra một cái bản tay đại tiểu người giấy ra tới mẫu thân ngươi hồn phách bị hao tổn nghiêm trọng hiện tại nhìn khôi phục kỳ thật đều là quỷ nước mắt lực lượng lực lượng hao hết sau còn sẽ khôi phục nguyên dạng ta sẽ đem nàng hồn phách thu được người giấy chung ẩn dưỡng một đoạn thời gian ngươi có thể bên người mang theo cũng có thể mua chút lạnh tính ngọc thạch đem người giấy đặt ở mặt trên nói nàng vây tay một cái đồng anh hồn phách liền không chịu không chế mà bị hấp dẫn qua đi cuối cùng tiến vào giấy vàng người chung sau một lát kia giấy vàng người giật giật ở cố chi tăng trong lòng bàn tay đứng lên nó thập phần kinh hỷ ta có thể sờ đến vật thật còn có thể cảm nhận được độ ấm cố chi tăng nói mau nói một hai chu chậm cũng liền hai ba tháng hồn phách là có thể dưỡng hảo đến lúc đó sẽ có âm sai tới câu người đi âm tạo địa phủ từ đây liễu cẩn toàn bộ tố cầu đều đạt thành cố chi tăng vươn ra ngón tay cách không ở liễu cẩn cái chán phương hướng chạm chạm Một tiêu nhàn nhạt kim quang từ hắn trong cơ thể chảy ra dọc theo nàng đầu ngón tay hoàn toàn đi vào thân thể kia một khắc liêu cẩn không thể nói là cái gì cảm giác, hắn có thể cảm giác linh hồn của chính mình chỗ sâu trong thiếu thứ gì, có loại buồn bã mất mát cảm. Sự tình giải quyết sau, hắn trước cấp tin được lao giúp việc gọi điện thoại, làm cho bọn họ lại đây thu thập đồ vật, đem chúng gió ngất liêu phụ nâng đi. Quan ở phòng khách quan tài cũng yêu cầu mau chóng hạ táng, hắn lại liên hệ nhà tang lễ hẹn trước nâng quan hạ táng thời gian. Sở hữu sự tình đều xử lý xong sau, hắn trong lòng đại thạch đầu mới hoàn toàn rơi xuống. Trải qua việc này lúc sau. Hắn hoàn toàn thừa nhận Vu Đồng Thu nói, Cố Chi Tăng thật là cái sâu không lường được Đại sư. Liễu Cẩn tuy rằng biết công đức quan trọng, nhưng rốt cuộc nhìn không thấy sở không được tổng cảm thấy không đủ long trọng. Ngày sau mẫu thân hồn phách dưỡng nếu là xảy ra vấn đề, còn phải tìm Cố Chi Tăng hỗ trợ, vẫn là muốn cùng như vậy kỳ nhân đánh hảo quan hệ. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói, Cố Đại sư, ngươi cái kia người đại diện tiền chứng này nửa tháng liên hệ ta rất nhiều lần, trong tối ngoài sáng nói ngươi trên chán vết thương vô pháp khôi phục. Muốn cho ta đem nhân vật đổi cho hắn thuộc hạ tân nhân, chuyện này hắn hẳn là không cùng ngươi thương lượng quá đi. Liêu Cần bất động thanh sắc mà nhìn mắt cô Chi Tăng cái chán, phát hiện kia chỗ nhìn kỹ vẫn là có dấu vết, nhưng xa không có tiền chứng nói được như vậy khoa trương. Nói thật hắn vốn là bởi vì cố Chi Tăng kỹ thuật diễn quá kém, có thay đổi người ý tưởng. Vừa nghe nói kia duy nhất một trương hoàn mỹ vô khuyết mặt đều ra tì vết, nhất định phải làm nàng tới diện nữ bốn ngu tinh lý do cũng đã không có. Vốn dĩ hắn đều phải đáp ứng rồi Liền ra hôm nay việc này, thay đổi người là không có khả năng, Liễu Cẩn còn trở tay đem tiền chứng cấp bán. Kỳ thật đối với đóng phim chuyện này, Cố Chi Tăng căn bản là không có gì hứng thú, nhưng này dù sao cũng là nguyên thân sinh thời lớn nhất nguyện vọng cùng chấp niệm cũng ký hợp đồng. Ở hệ thống nói cho nàng cốt chuyện chung, Cố Chi Tăng chính là bởi vì hủy dung nhân vật bị đổi, cảm thấy nhân sinh hoàn toàn vô vọng, dẫn tới nàng mặt sau bị kịch. Mà dẫm lên nàng, hút nàng huyết thượng vị tiền chứng cùng cái kia tân nhân lại bởi vì nhân vật này ở trong giới hô mưa gọi gió cố chi tang vốn là có một bộ chính mình nguyên tắc từ trước đến nay rất coi trọng quy tắc thà nàng la phật là đối giới giải trí không có hứng thú mà không phải hèn nhát tiền chứng năm lần bảy lượt khiêu khích hận không thể kỵ đến nàng trên đầu tác vai tắc phúc thật là có chút khơi màu nàng chán ghét lúc này vẫn luôn ghé vào liễu cẩn trên vai giấy vàng người ngẩng đầu đồng anh cái gì đổi nhân vật liễu cẩn ngươi muốn đem cố đại sư đổi đi liễu cẩn vội cụ một tiếng nói Cái gì đổi đi? Ai nói không có khả năng? Cố đại sư chính là nhất thích hợp diễn nhân vật này người được chọn, còn không phải nàng người đại diện vẫn luôn cho ta phát tin tức giả lầm đạo ta. Cố chi tang. Liêu đạo không cần phải nói trái lương tâm nói thổi phồng ta, ta kỹ thuật diễn sắc thật thiếu dai. Tuy rằng không biết nguyên thân kỹ thuật diễn đến tuột cùng có bao nhiêu kém, mới có thể bị toàn vong trào cay mắt, nhưng chưa từng diễn quá diễn, cũng không cần diễn kịch từ trước đến nay đều là tùy tâm sở dụng tiền nhiệm huyền môn chi chủ, thật là có chút đau đầu. Đồng Anh tới hứng thú, cố đại sư muốn diễn cái gì nhân vật? vu Đồng Thu giới thiệu một chút đại khái cốt truyện, nói, Tăng Tăng nhân vật chính là đại mỹ nhân ngộ cha nam nhân thiết, hậu kỳ bị tình thương sẽ hoàn toàn hát hóa. Ta đây có thể giáo cố đại sư diễn cực ta. Đồng Anh cười khổ một tiếng nói, hơn nữa rốt cuộc không ai so với ta càng có thể thể hội cái loại này phẫn nộ rồi đi. vu Đồng Thu, Liêu Cẩn, giống như còn thật là. vu Đồng Thu mắt sáng rực lên, kỳ thật thật sự có thể. Sư huynh không phải cho Tăng Tăng một tháng tu dưỡng thời gian sao? vừa lúc kế tiếp Tăng Tăng còn muốn đi lục huyền học tiết mục, khả năng không có thời gian tìm biểu diễn lao sư. Đem sư phụ mang quá khứ lời nói, nhàn rỗi thời gian là có thể để cao kỹ thuật diễn. Sư phụ nàng dạy người năng lực thật sự rất lợi hại, ta ở trong giới có thể có hiện tại thành tích, toàn dựa nàng chỉ điểm mài giũa ta kỹ thuật diễn. Liêu cần nói, cố đại sư đồng ý nói ta không ý kiến, hơn nữa cũng không nhất định một hai phải nhanh như vậy tới quay chụp. Nay kịch ta dự tính muốn chụp hơn nửa năm, ngu tinh nhân vật này xuất diễn toái lại không nhiều lắm, hoàn toàn có thể đẩy đến cuối cùng lại chụp. hắn chính là kiến thức quá cô chi tăng năng lực, nếu mẫu thân có thể ở nàng bên người, hồn phách khẳng định sẽ so ở chính mình nơi này dưỡng đến càng tốt. 20 phút sau, cô chi tăng rời đi liễu cẩn ra biệt thự. Nàng trên vai nhiều một mảnh hơi mỏng, kề sát giấy vàng tiểu nhân. Mới vừa đánh tới về nhà xe, trong túi di động liền trước sau nhảy ra hai điều tin tức. Cố chi tăng cỡ lạc mở nhìn thoáng qua, một cái là linh sự tiết mục tổ phát tới đệ tứ kỳ kịch bản, làm tuyển thủ trước đại khái hiểu biết một chút đệ tứ kỳ tiết mục lưu trình. Một khác điều là kinh tế công ty phát tới, thông chi nàng ngày mai đi khai cái sẽ. mươi 25 đệ 25 chương. Thân âm công ty quản lý. Mỗi tháng lệ thường một lần hội nghị triệu khai, là công ty nội lớn nhỏ nghệ sĩ có thể tụ tập ở bên nhau thời điểm. Mấy cái mới vừa vào nghề không đến một năm người trẻ tuổi tụ ở bên nhau. Từ công ty lầu 2 hành lang đi xuống xem, lục tục có từ mặt khác đoàn phim, chung cư tới rồi nghệ sĩ ăn mặc ngăn nắp lượng lệ, đi trước phòng hội nghị. Cứ việc thần âm ở trong vòng chỉ có thể tính cái trung đẳng quy mô công ty quản lý, thành lập gần 10 năm cũng không ra quá một cái siêu một đường, nhưng những cái đó tham diễn quá thượng tinh kịch, đứng đầu tổng nghệ nhị nghệ sĩ hạng ba, ở này đó chỉ ở 18 tuyến vong tổng soát cái mặt tân nhân xem ra, đều là vô cùng hâm mộ đối tượng. Ai, chúng ta khi nào có thể hết khổ a? Người còn có hoạt động có thể chạy liền thấy đủ đi, ta lần trước diễn cái kia nhân vật lời kịch liền 10 câu đều không có, liền cho ta kết một vạn đồng tiền, ta lập tức liền tiền thuê nhà đều giao không nổi. Chúng ta này đó cùng phê thiêm tiến công ty người, liền lâm hổ vận khí tốt nhất đi. Ta nghe nói nàng thượng chu đều đi trụ quỳ nội phong. Thiết, nàng những cái đó tài nguyên đều là ăn người huyết màn thầu tới. Một cái nữ hải nhi bữu môi, lời nói còn chưa nói xong đã bị đồng bạn giã. Vừa quay đầu lại nhìn đến một người tuổi trẻ nữ sinh đang từ thang lầu thượng đi xuống tới. Đúng là bọn họ vừa mới nhắc tới Lâm Hồ. Tức khắc một đám người trẻ tuổi treo lên gương mặt tươi cười, vây đi lên bắt đầu hàn huyên. Lâm Thị ngươi lập tức muốn thành đại minh tinh, liền trong đàn liên hoan tin tức đều không trở về. Đã lâu không thấy A Lâm Hồ, ngươi gần nhất tài nguyên muốn cất cánh A, có hay không cái gì công tác để cử cho ta. Giới giải trí chính là như vậy lợi thế địa phương. Giáp mặt cùng ngươi cười hì hì xưng huynh gọi đệ sau lưng liền có thể cắm đao vì một cái tài nguyên buôn bán mấy năm vòng chung hữu nghị đều có thể dễ dàng xé xuống lâm hồ nhìn mắt kia nói chính mình nói bậy bị đánh vỡ vẻ mặt xấu hổ nữ hài tử trong lòng thơ ơ đông nhiên một người khen tặng nói ta nghe tiểu đạo tin tức nói ngươi muốn thượng liễu đạo cái tiêu kịch lâm hồ về sau phát hỏa cũng không thể đã quên ta cái này bằng hữu a nàng vốn là không tốt lắm tâm tình tức khắc càng kém đúng lúc này lâu một ồn ào thanh đột nhiên biến đại mọi người dọc theo thanh em hướng dưới lầu nhìn lại Trong tầm mắt một cái người mặc hưu nhàn phục tuổi trẻ nữ nhân từ bên ngoài đi đến, mặt mày đạm mạc tóc đen tuyết ra, tinh xảo xinh đẹp đến làm người không rời mắt được. Trung quanh rất nhiều nhân viên công tác dơ lên di động đối với nàng chụp ảnh, phát ra từng trận kinh ngạc cảm thán thanh. Là cố chi tang. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó, phảng phất liền cùng chung quanh tất cả mọi người có vách tường. Mấy cái người trẻ tuổi ánh mắt vẫn luôn đuổi theo nàng tiến thang máy, mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, thiên nột, nàng thật sự thật xinh đẹp. Ta lần đầu tiên thấy chân nhân mặt như vậy tiểu nhân. Lời nói còn chưa nói xong, liền ở những người khác lược hiện kỳ quái dưới ánh mắt đột nhiên im bật. Lâm Hồ lại mở miệng nói, sắc thật xinh đẹp. Nàng vẫn luôn biết, chính mình chính là cái loại này nhất thích hợp hôn giới giải trí tư tưởng ích kỳ giả. Nàng rõ ràng tiền chứng sở dĩ muốn đổi rác, đoạt tài nguyên, cũng không phải có bao nhiêu tưởng phủng chính mình, đơn thuần chính là tưởng làm chết cố chi tăng. Nhưng nàng tưởng hồng, nàng là đến ích giả nếu nàng không lấy này đó tài nguyên chúng nó cũng sẽ bị cho người khác còn sẽ đắc tội lòng dạ hẹp hòi tiền chứng cho nên nàng tuy rằng trong lòng có chút áy náy lại chỉ là yên lặng mà tiếp thu này hết thảy bo bo giữ mình hôm nay tới tham gia xong hội nghị thường kỳ sau lâm hồ liền biết tiền chứng vẫn luôn ở lăn lộn đổi giác chuyện này thất bại kia một khắc tâm tình của nàng thập phần phức tạp có thất vọng có không cam lòng đồng thời cũng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi ở cái loại này toàn vong hắc dưới tình huống còn có thể xoay chuyển cục diện Chính mình bại bởi người như vậy không oan uổng, lâm hồ tưởng. Tiến thang máy phía trước, Cố Chi Tăng cảm giác được một đạo rất là phức tạp tầm mắt nhìn chăm chú chính mình, nàng tinh chuẩn bắt giữ tới rồi lầu hai trong đám người một người nữ sinh. Tự hỏi một lát, nàng ở trong đầu hỏi, người kia ta phía trước có phải hay không gặp qua? Hệ thống căm giận nói, nàng chính là sẽ cướp đi tăng tăng ngươi tài nguyên cái kia lâm hồ a Phải không? Cố Chi Tăng có điểm kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng trong truyền thuyết lâm hồ sẽ là cái ngang ngược vô lý Thù hận chính mình người, giống như là nàng nhảm chán xem những cái đó trong tiểu thuyết ác độc nữ xứng như vậy. Nàng không có đem chuyện này để ở trong lòng, đi tới lầu ba phòng hội nghị trước cửa. Đi vào lúc sau, bên trong ngồi thần âm phó tổng, cùng với biểu tình âm trầm khó coi tiền chứng. Nhìn đến nàng tới, phó tổng lập tức thay một trương gương mặt tươi cười đứng dậy đón lại đây. Tăng tăng đã lâu không thấy, ngươi này trạng thái càng ngày càng tốt. mau tới ngồi này, cố chi tăng cũng không thoái thác, trực tiếp ngồi ở trên ghế đầu ngón tay chi cầm tiêm biểu tình tàn mạ, tiêu ta tới làm cái gì? Tiền chứng một khuôn mặt biểu tình vặn vẹo, gắt gao nhìn chằm chằm cố chi tang, Hận không thể đem trên người nàng nhìn chằm chằm ra cái động tới. hệ thống lẩm bẩm nói, nay ánh mắt không biết còn tưởng rằng tang tỷ ngươi bảo nhà hắn phần mộ tổ tiên, điểm này lệ khí đối với gặp qua nhất hung ác lệ quỷ cố chi tang tới nói, quả thực là gãi không đúng châu ngứa. nàng nhìn mắt tiền chứng trên mặt thật dày than trì buồn bực, cùng hệ thống nói, dùng âm độc thủ đoạn đi hại người, đi lối tắt vốn là sẽ lọt vào phản vệ huống chi hắn còn như vậy tìm đường chết đem tà ám đặt ở chính mình trong nhà cung phụng hắn thần chi đã sớm bị ảnh hưởng đến không thanh tỉnh trong khoảng thời gian này hẳn là rất xui xẻo nói nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn mắt tiền chứng đầu vai xanh tím anh quỷ lần trước ở bệnh viện nhìn thấy này quỷ vật thời điểm nàng liền động điểm thủ đoạn nhỏ bài trừ tiền chứng hộ thể phật bài không có chăn sát đồ vật anh quỷ ác niệm cùng nhiệt lực đều bắt đầu ăn mòn tiền chứng chính như cố chi tăng nói như vậy hắn này hơn nửa tháng tới quả thực mọi chuyện không thuận đầu tiên là đầu tư khai cửa hàng bị cử báo vệ sinh không đạt tiêu chuẩn bị phía trên lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách sau đó hắn một nửa thân ra mua cổ phiếu của ngã nửa tháng rồi không có một bộ phòng ở nghiệp vụ thượng còn nói không đến tài nguyên bị mặt khác người đại diện phản siêu chính mình như vậy xui xẻo kết quả cái kia đang chết cố chi tăng thế nhưng ở một lạn tổng thượng cá mặn xoay người còn bị phía chính phủ điểm danh cảm tạ mấu chốt là tiết mục này vẫn là chính mình cho nàng ăn bài, cái này làm cho tiền chứng khó chịu đến cơm đều ăn không ngon. Vừa thấy đến cố chi tăng gương mặt kia liền tâm tình tích tụ, vốn dĩ cho rằng có thể giả hoàng phù hải chuyện tài nguyên, kết quả liễu đạo rõ ràng đều đã nhả ra. Hôm nay rồi lại đỗi nhiên gọi điện thoại cấp phó tổng, nói không có khả năng sẽ đổi đi cố chi tăng. mắt thấy cố chi tăng danh tiếng một chút xoay chuyển, nhiệt độ điên cuồng dâng lên, thượng tầng thế nhưng làm chính mình không cần lại nhằm vào nàng, ở nàng trước mặt cung kính điểm nói lời xin lỗi. Tiền chứng tâm tư âm u, hắn nhận định cố chi tăng hoặc là cũng dưỡng tà vật, hoặc là chính là tìm người sửa lại vật khí, không có khả năng là chính mình xoay người. Liên năng ở linh sự thượng những cái đó biểu hiện, vừa thấy chính là có người giáo nàng. Chính mình mang theo này bao cỏ phế vật hơn 2 năm, cố chi tăng nếu là sẽ huyền học, theo mẹ đều có thể lên cây. Lúc này phó tổng ho nhẹ một tiếng, bắt đầu đánh cảm tình bài, tăng tăng a, ngươi tới chúng ta thần âm cũng sắp có 3 năm đi, phía trước ngươi vẫn là tân nhân thời điểm. Là chúng ta khai quật tiềm lực của ngươi, đem ngươi ký hợp đồng vào công ty, hiện tại hiệp ước còn có không đến nửa năm liền đến kỳ, ta cùng công ty thượng tầng liền thương lượng đem ngươi đãi ngộ nhất lên, một lần nữa thêm một phần càng tốt hợp đồng. Cố chi tăng cười như không cười, kia công ty mấy năm nay tài bồi, đến lượt ta nhân vật tài nguyên, ta còn muốn mang ơn đội nghĩa. Từ nguyên thân trong trí nhớ nàng biết, thần âm căn bản là không phải cái gì cái gọi là khai quật tài bồi. Lúc ấy nguyên chủ mới vào giới giải trí bị lừa dối đi tuyển tú một lòng chỉ nghĩ bạo hồng đương đại minh tinh căn bản không biết chính mình thêm chính là nhất hà khắc hợp đồng cấp bậc ở trong giới tục xương bán minh khế công ty tiếp tài nguyên không thể đẩy cấp nhân thiết không thể cự muốn rời đi còn phải bồi thường giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng mấy năm nay thần âm vì lưu lượng cùng nhiệt độ hoàn toàn không màng nguyên thân ở trong giới thanh danh ngay cả nguyên thân cái chán bị thương đều không cho tu dưỡng thời gian làm nàng đi đọc thuộc lòng bia cực kém huyền học tổng nghệ muốn ở hợp đồng kết thúc trước ép khô trên người nàng cuối cùng một giọt huyết Ai cũng không nghĩ tới nàng thân xác thay đổi cái linh hồn, thế nhưng thật có thể tại đây đương bị trong vòng mọi người không xem trọng tiết mục thượng ngược gió phiên bản. Hiện tại Phó Tổng vừa ra đi cùng người khác xã giao, nhân ra đều nói bóng nói gió, hỏi cố chi tăng thượng linh sự kịch bản là bọn họ công ty ai viết, thế nhưng như thế xuất sắc. Trời biết Phó Tổng cũng muốn hỏi vấn đề này. Hắn mỗi lần chỉ có thể có lệ nhảy qua vấn đề này, người khác còn tưởng rằng là hắn cất giấu không muốn lộ ra hiện tại cố chi tăng nhiệt độ đã vượt qua trong công ty nhất hồng nghệ sĩ không ít điện ảnh kịch bản cùng tổng nghệ kịch bản đều đưa ra cành ô liu mắt thấy chính là muốn đại bạo thời điểm cố tình thượng xong cái kia huyền học tổng nghệ sau nàng cùng công ty hiệp ước liền phải đến kỳ lao tổng lệnh cưỡng chế hắn cần thiết đem người cấp lưu lại cho nên phó tổng mới dắt tiền chứng tới cấp cố chi tăng xin lỗi nhưng nghe nàng lời này hiển nhiên là đối công ty có án. phó tổng trang mô làm dạng nói phía trước đối với ngươi quy hoạch xác thật có chút vấn đề Chúng ta là thực xem trọng tiềm lực của ngươi, không nghĩ tới phía dưới người chấp hành thời điểm ra chút sai lầm. Tiên chứng, ngươi cái này người đại diện như thế nào đương? Liên chính mình mang nghệ sĩ đều chiếu cô không tốt, ta xem ngươi là không nghĩ làm. Tiên chứng vẻ mặt không thể tin tưởng, phó tổng. Ngươi còn không mau cấp tang tang xin lỗi. Hắn biểu tình mấy phen vật mẹo, thay đổi lại biến. Làm chính mình cấp tiện nhân này túi đầu xin lỗi. Rõ ràng lúc trước làm quyết định thời điểm là công ty duy trì hiện tại muốn lấy lòng tiện nhân này liền đem chính mình cái này lao thần đẩy ra đi tiền chứng trong lòng tràn ngập hắn hận cùng phẫn nộ hắn hận không thể hiện tại liền hung hăng chịu này phó tổng hai cái bàn tay nhưng hắn thật vất vả bò đến công ty nội để nhất người đại diện vị trí hắn không thể thất bại trong găng tức cần thiết nhẫn hắn cổ gân xanh bạo khởi nửa ngày mới cúi đầu gần từng chữ một nói thực xin lỗi ở cố chi tang trong mắt cái này nội tâm vặn vẹo nam nhân đã hoàn toàn bị quỷ anh cấp cắn ướt, cả người đều tản ra mặt trái lực lượng đã thành đoán miệng con lòn rối phó tổng mang theo cười tăng tăng ngươi yên tâm công ty lập tức liền cho ngươi xứng tân trợ lý còn có một chiếc bảo mẫu xe cho ngươi ấn một bậc hiệp ước đãi ngộ bổ trí cố chi tăng bỗng nhiên cảm thấy cái này thoạt nhìn ngăn nắp lượng lệ vòng rất không thú vị nàng đứng lên ánh mắt quặn cũ bé, này đó liền từ bỏ trước đem người đại diện cho ta thay đổi đi nhìn trứng mắt nói xong nàng đi ra phòng họp phòng hội nghị cũng chỉ dư lại phó tổng hòa tiền chứng hai người phó tổng mặt trầm xuống nói Ngươi về sau đừng mang nàng, tiền chứng á tiền chứng, mệnh ngươi mang theo như vậy nhiều nghệ sĩ lần này thế nhưng nhìn lầm. Nếu là cố chi tăng chịu lưu lại gia hạn hợp đồng còn hảo, nàng nếu là đi ăn mắng khác, ngươi ta cũng chưa ngày lành qua. Hốt hoảng đi ra phòng họp tiền chứng biểu tình tối tăm, chỉ cảm thấy thân thể mỏi mệt, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hắn trong đầu điên cuồng suy tư, rốt cuộc như thế nào mới có thể xoay chuyển cục diện, như thế nào mới có thể trả thù phó Tổng hòa cố chi tăng. Hoàn toàn không biết chính mình trên vai nằm bò một con ngã cả người xanh tím, hai mắt lỗ trống đen nhánh anh quỷ, một bên hì hì cười, một bên từng ngụm từng ngụm cắn nuốt trên người hắn sinh khí, mỗi cắn nuốt một chút, hắn trong mắt liền vẫn đủ cảm đạm một phần. Đột nhiên, kia anh quỷ tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay đầu hướng tới phía sau nhìn lại, cùng trống mặt chỗ một đôi trầm tĩnh tối tăm hai tròng mắt đối tượng, nó cười hì hì gương mặt đột nhiên vặn mẹo, xương to hai chân kẹp tiền chứng cổ, nửa người trên quỷ dị xoay nửa vòng nhìn về phía phía sau hướng cặp mắt kia chủ nhân liệt nở khắp là giang nhọn miệng từng trận tiêm lệ anh đề đẩy ra đây là nó ở uy hiếp đe dọa đối phương chỗ ngoặt chỗ nữ nhân nâng lên mặt tinh xảo ngũ quan ở bóng ma trông được không rõ ràng nàng bỗng nhiên nâng lên một cái cánh tay tinh tế thon dài năm ngón tay mở ra chợt vừa thu lại nàng rõ ràng là cách không bắt một đoàn không khí nhưng kia treo ở tiền trứng trên cổ anh quỷ lại bị một cổ mạnh mẽ hút qua đi cổ trực tiếp bị kiêng ngưng tay không trưởng trộm vào trong tay hệ thống nó còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt liền nhìn đến anh quỷ dữ tợn đáng sợ che kín tím đen mạch máu mặt phóng đại ở trước mắt bốn mắt nhìn nhau sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều phải bay tang tang đại lão về sau lại có loại này thời điểm ngươi trước tiên nói cho nhân ra một tiếng làm ta trước đem đôi mắt nhắm lại cờ. À cờ. cố chi tang tiểu phế vật kia bị chộp vào trong lòng bàn tay anh quỷ liều mạng mà dây giụa lại như thế nào cũng tránh không thoát kia chỉ nhìn như mềm mại không xương bàn tay Nó từ trước mặt này nhân loại nữ nhân trên người, cảm nhận được cường đại lực các bách, cái này làm cho nó thập phần sợ hãi. Nó há mồm liền muốn cắn thượng cố chi tăng mu bàn tay. Cố chi tăng mày nhân lại, ngươi nếu là dám đem nước miếng lộng tới tay của ta thượng, ta liền đem ngươi nha một viên một viên bẻ gãy Anh quỷ đại dương miệng, sau một lúc lâu, anh nói thật ra lời nói, nay quỷ vật lớn lên thật sự khái sầm. Tương so với lần trước ở bệnh viện lần đầu nhìn thấy thời điểm, nó mập lên suốt một vòng lớn so với nhân loại bình thường trẻ con còn muôn méo đó là bởi vì không có phật bài áp chế anh quỷ sẽ không bị tiêu hao ngược lại có thể không ngừng cắn nuốt tiền chứng sinh khí tự nhiên mà vậy liền trường lớn hiện giờ đầy mặt dữ tợn cùng mạch máu đều đôi ở bên nhau xem đến cố chi tăng vẻ mặt ghét bỏ thẳng những mày nàng mắt vượng hiếp lại lạnh lùng nói oan có đầu nợ có chủ ta lúc ấy giải trừ ngươi giang cầm không phải làm ngươi làm sàng làm bậy ta biết ngươi hiện tại có năng lực phản kháng tiền chứng trói buộc chú thuật có thể không hề giúp đỡ hắn làm hại người khác. nếu ngươi còn dám ngầm chiếm người khác sinh khí, ta có thể làm ngươi đạt được tự do, cũng có thể trực tiếp đem ngươi đánh tan. chỉ bằng tiền chứng một người sinh khí, tuyệt đối không thể đem này anh quỷ uy thành cái dạng này. nó khẳng định còn nuốt những người khác. có lẽ là cắn nuốt sinh khí nhiều, nó cảm thấy chính mình năng lực cường, tâm cũng liền dã. cố chi tăng có thể lý giải trải qua bi thảm quỷ hồn trong lòng có oán hận, cũng có thể giúp chúng nó một phen, nhưng thân là huyền môn chi chủ. Nàng tuyệt không có thể chịu đựng này đó quỷ hồn nhiễu loạn dương gian trật tự. Cảm nhận được nàng linh hồn trung tiết ra hai phân uy ác, kia anh quỷ xúc đầu run bần bật, một tiếng không dám cổ họng, thoạt nhìn rất là ngoan ngoãn. Cố chi tang buông lòng tay, nó liền vèo mà một chút bay nhanh đào tẩu, bỏ tới rồi đã ra công ty đại môn tiền trứng trên người, gắt gao cuốn lấy hắn cổ. Chờ nó thân ảnh biến mất không thấy, hệ thống lúc này mới dám dò ra đầu, nhỏ giọng hỏi. Tang tang, nếu ngươi đều có thể bắt được nó vì cái gì không trực tiếp giải siêu độ nó a ngươi không hiểu nó đã bị chế thành quỷ vật không đơn giản là quỷ hồn đơn giản như vậy nếu không bắt được giam cầm nó hình cụ gông xiềng siêu độ là vô pháp đưa nó nhập luân hồi cố chi tăng nói tiền chứng có thể sử dụng ánh quỷ tất nhiên là có nó sinh thời thân thể một bộ phận chế thành chế ước thao tác nó hình cụ trước kia nó hại người là bất đắc dĩ bởi vì nó vô pháp cãi lời tiền chứng hơn nữa nó chết thời điểm hẳn là vẫn là cái không hoàn toàn thành hình thai nhi không có đạo đức thị phi quan niệm liền tính ta đem nó nghiền nát tiền chứng cũng sẽ không lọt vào phản vệ đến lại chờ một chút nghĩ cách lấy được hình cụ cho dù là một bộ phận cũng có thể tiền chứng đã điên cuồng hắn sẽ không thu tay lại từ bỏ hại người nhất định sẽ lưu lại điểm dấu vết ta đã ở anh quỷ trên người để lại một quả nội lực hạt giống chỉ cần nó bị sử dụng ta sẽ có cảm ứng khai xong công ty hội nghị thường kỳ sau lâm hồ vẫn luôn thực trầm mặc nàng cảm giác hiện tại tiền chứng giống như là cái thùng thuốc nổ Ở vào cực độ cuồng táo cùng cảm xúc không ổn định bên cạnh, phảng phất hơi chút bính một chút liền sẽ nổ mạnh. Quả nhiên, tiền chứng âm u vẫn đủ ánh mắt chuyển tới nàng trên người, đống nhiên bạo nộ. Người cái này phế vật, ta đều cho ngươi tắc như vậy nhiều tài nguyên, ngươi vẫn là so bất quá cái kia cô chi tang, phế vật. Lâm hồ nhắm hai mắt thở ra một hơi, không nói gì. Tiền chứng tựa như cái vô năng cuồng nộ kẻ thất bại, ở trong xe trong chốc lát mắng công ty, trong chốc lát mắng cô chi tang xoay mặt lại đem mấy cái nhà đầu tư hợp tác phương cùng liễu cẩn đạo diễn đều mắng một lần mắng xong lúc sau hắn thở hồn hển bỗng nhiên bình tĩnh trở lại lâm hồ trong lòng có loại dự cảm bất tường ngay sau đó liền nghe tiền chứng âm trầm trầm nói ngươi biết ít thức tập đoàn lão tổng vẫn luôn cùng chúng ta có thương vụ hiệp ước đi đó là chúng ta công ty lớn nhất hiệp ước thương hiện tại trong công ty ở trụ phim thần tượng cái kia tiểu hoa phía trước chính là leo lên hắn bắt được tài nguyên ta biết ngươi là cái người thông minh có dạ tâm Chỉ cần ngươi nghe ta, ta bảo đảm ngươi vượt qua cố chi tăng cái kia tiện nhân, đỏ tía. Một cổ hàn khí xông thẳng nàng ra đầu, làm nàng đầu lưỡi đều cương. Lâm Hồ nghe trong công ty lão nhân liêu bắt quái thời điểm nói qua, kia tập đoàn lao tổng là cái biến thái, nam nữ không kỵ, phía trước còn có vô quyền vô thế tiểu nghệ sĩ trực tiếp bị hắn lộng vào bệnh viện. Nàng vẫn luôn cho rằng cảm thấy loại sự tình này ly chính mình thực xa xôi, chỉ cần không lo chim đầu đàn là có thể bo bo giữ mình, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Loại sự tình này thật sự sẽ dừng ở trên người mình. Bên trong xe một mảnh tĩnh mịch, sau một lúc lâu lâm hồ nghe được chính mình tiếng nói khẳng khàn. Tiền ca, ta không nghĩ đi. Tiền chứng dừng ở trên người nàng ánh mắt đột nhiên lạnh, Kia ánh mắt tựa như một cái dính nhớp rán độc. Bên trong xe vang lên một tiếng cười lạnh, tiền chứng nói, hành đi, Ngươi đối chính mình nhưng thật ra rất có hạng cuối. Lâm hồ chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, nhưng trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Trở lại chung cư sau nàng nằm ở trên giường trong đầu vẫn luôn suy nghĩ hôm nay ban ngày phát sinh sự tình thẳng đến buổi tối bảy giờ nhiều ngày sắp tối sầm thành thị ban đêm đèn đuốc sáng trưng nàng bỗng nhiên nhận được tiền chứng điện thoại hiện tại lại đây hai mươi địa điểm lâm thời có cái xa dao do dự thật lâu lâm hồ vẫn là thay đổi kiện quần áo đi qua bởi vì nàng biết chính mình hôm nay đã ngẫu nghịch một lần tiền chứng nếu là lại thoái thác không đi tiền chứng kia còn không bằng châm chọc đại tâm nhãn tuyệt đối sẽ ghi hận chính mình nói không chừng chính mình chính là tiếp theo cái cố chi tang Lâm Hồ không có tin tưởng có thể giống cô Chi Tăng như vậy, bị luân phiên chèn ép thanh danh ngã vào đáy cốc sau, còn có thể nắm lấy cơ hội bỏ dậy. Nàng bỗng nhiên cảm thấy rất muốn khóc, bắt đầu hối hận chính mình lúc ấy đồng ý cùng tiền chứng ký hợp đồng. Chờ tới rồi địa phương đi vào ghế lô, nhìn đến trên bàn tiệc ngồi hai to mặt lớn ít thức láo tổng, Lâm Hồ cả người rét run tay chân lạnh léo. Tiền chứng trên mặt mang theo cười, ánh mắt lại là lạnh như băng, đứng làm gì, lại đây cấp ít tổng rót rượu à, hôm nay tới là nói chuyện hợp tác lâm hồ toàn bộ hành trình lo lắng đề phòng nàng nhìn đến tiền chứng cùng kia lão tổng ăn thứ gì mới tượng trưng tính địa chấn động chết đũa khắc cũng không dám ăn nàng ở kia lão tổng cười tủm tỉm đánh giá hạ cường cười toàn bộ hành trình lăng là một chén rượu thủy đều không dính lao tổng có chút không cao hứng tiền lao đệ ngươi thuộc hạ nghệ sĩ này liền có điểm không cho mặt mũi đi tiền chứng sắc mặt khó coi lâm hồ còn bất kính lão tổng một ly lâm hồ biểu tình tái nhuận móng tay gắt gao thủ sẵn lòng bàn tay thịt lại vẫn là cắn răng nói Tiền ca, ta hôm nay ăn gì ứng dược, thật sự một chút đều không thể uống. Ừ. Lao tổng tức giận đến đem trong tay chén rượu hướng trên bàn đầy, đứng dậy liền đi ra ghế lô, lão tử là cho các ngươi mặt. Lúc này tiền trứng mặt đã âm trầm đến muốn tích mặc, lâm hồ cả người rét run, khớp hàm đều ở đánh run. Xin lỗi tiền ca, ta thật sự không thể uống, ta đi trước. Nàng đứng lên, lại cảm thấy đầu góc một trận ngất đi, linh hồn như là rời đi thân thể, trơ mắt nhìn chính mình thật mạnh ngã ngồi hồi trên ghế ghé vào trên bàn, lâm hồ đầy mặt hoảng sợ, không rõ này rốt cuộc là làm sao vậy. nàng muốn trở lại thân thể của mình, lại nhìn đến một cái cả người xanh tím trẻ con từ tiền chứng phía sau bỏ ra tới, một phen nhào lên tới gắt gao quấn lấy nàng cổ. ít thức lao tổng không biết khi nào đã trở lại, vẻ mặt ta cười, tiền lao đệ vẫn là ngươi có thủ đoạn, ngươi rốt cuộc làm sao bây giờ đến? cấp lao ca ca ta truyền thụ điểm kinh nghiệp bái. tiền chứng, ta nếu là đem chính mình độc nhất vô nhị thủ đoạn nói cho ý tổng. Kia hiện tại này trường trên bàn còn có thể có ta một vị trí nhỏ sao. Ha ha tiền lão đệ thật hài hước, còn phải làm phiền ngươi đem người đưa đến ta trong phòng đi. Lâm Hồ muốn cầu cứu kêu to, chính là nàng lại một chút thanh âm đều phát không ra, chỉ có thể vô lực mà nhìn thân thể của mình bị khiêng đi. Kia chỉ khủng bố trẻ con gắt gao bắt lấy nàng, không ngừng hì hì cười, giống như còn từ trên người nàng từng ngụm từng ngụm ăn luôn thứ gì. Ngắn ngủn hơn 10 phút, nàng liền cảm thấy liền linh hồn đều trở nên yếu ớt. Nàng lòng tràn đầy tuyệt vọng không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào nhưng chính mình biến thành như vậy còn có cái này quỷ trẻ con nhất định cùng tiền chứng có quan hệ nàng căn bản không dám nhìn kia dần dần tới gần chính mình thân thể ít tổng liền ở lâm hồ đều đã tưởng hảo nếu chịu nhục liền từ khách sạn tầng cao nhất nhảy xuống khi một cổ âm lãnh dòng khí từ phía sau phun vãi ra quét ở nàng phiêu ở giữa không trung hồn phách sau trên cổ làm nàng hung hăng run lập cập gắt gao bắt lấy nàng cổ xanh tím sắc trẻ con như là nhìn thấy gì sợ hãi đồ vật ở nàng bên thai hét lên một tiếng thế nhưng buông tay liền phải chạy trốn nhưng mà một con xanh nhạt bản tay bỗng nhiên vương dán lâm hồ hồn phách mặt sườn bắt được kia anh quỷ chân sau một tay đem biểu tình hoảng sợ anh quỷ xả trở về chạy cái gì thanh lãnh giọng nữ ở sau người văng lên lâm hồ nước mắt nháy mắt vỡ đê giống nghe được thiên sứ thanh âm nàng một quay đầu thấy được thiên sứ bởi vì khiếp sợ với đối phương thân phận đôi mắt đều trợn tròn cố cố cố chi tang phía sau quỷ môn mở rộng ra đen như mực đường đi liên tiếp chấm đất phủ hoàng tuyển làm người linh hồn run rẩy âm khí từ nàng phía sau không ngừng trào ra sấn nàng ngọc sắc mặt đen nhánh đồng phảng phất giống như quỷ thần buông xuống nàng nửa người còn ở quỷ môn bên trong một bàn tay bóp anh quỷ cổ ta ban ngày có phải hay không nói qua ngươi nếu là quản không được chính mình giúp tiền chứng làm việc ta liền đánh ta ngươi cứ việc anh quỷ tối om hốc mắt không coi trong mắt vẫn có thể nhìn ra nó có bao nhiêu sợ hãi lần này nó há mồm liền phải cắn hướng nữ nhân thủ đoạn muốn cắn cản phía sau đào tẩu nhưng mà dây tiếp theo đối phương nâng lên một cái tay khác chảo một cái đã bắt được nó đầu cố chi tăng mặt lộ vẻ nghi hoặc ngươi thực vội vàng tìm chết nàng đầu ngón tay buộc chặt dùng sức cơ hồ muốn lâm vào anh quỷ đầu lâu cương đại sức chịu nén đem anh mặt quỷ thượng hắc gân đều đè ép đến sống ra nó căn bản không khép được miệng sau đó cố chi tăng một bàn tay bắt lấy nó đầu từng viên bẻ gậy anh quỷ cơ bằng kim loại hàm răng ở kia từng tiếng kêu thảm thiết anh đề cùng nàng lạnh mặt bẻ nhà hung tàn hình hành hạ còn ở lưu nước mắt lâm hồ bị dọa đến đánh cái cách không dám khóc chương hai mươi sáu đệ tứ kỳ tiết mục bắt đầu hôn phách phiêu phủ ở giữa không trung lâm hồ có thể nhìn đến cô chi tăng tay không xé ánh quỷ còn có thể nhìn đến nàng phía sau âm khí dày đặc chừng ba mét cao đen nhánh quỷ môn nhưng ít thức lao tổng là nhìn không tới trong miệng hắn hử cười nhỏ an mặc khách sạn áo tắm dài đang muốn tới gần trên giường hôn mê lâm hồ trong phòng liền trống rông xuất hiện một cái đại người sống đem hắn hoảng sợ người là ai đây là tư nhân phòng xếp ai làm người tùy tiện vào tới này lao tổng còn tưởng rằng là sự tình bại lộ bị phát hiện là cảnh sát hoặc là lâm hồ người nhà tới bắt chính mình thấy rõ sofa phía trước chỉ có một thân hình mảnh khảnh nữ nhân hắn căng chặt thần kinh thả lỏng ở Cố chi tang trên mặt đánh giá một phen sau trung niên nam nhân một đôi vận đục trong ánh mắt toát ra thèm nhỏ dãi có chút không có hảo ý hắn nhận ra cô chi tang thân phận này không phải gần nhất trên mạng thực hỏa cái kia nữ minh tinh sao Ít thức lao tổng khoảng thời gian trước ở trên mạng nhìn đến cô chi tăng ảnh trụ, liền kinh vi thiên nhân, lúc ấy liền cùng tiền chứng đề qua, nói muốn đem cái này nữ minh tinh làm tới tay. Nhưng tiền chứng nói cái này cô chi tăng gần nhất nhiệt độ đi lên, hiện tại là công ty trọng điểm mượn sức đối tượng, không phải những cái đó không danh khí không tự tin tiểu nghệ sĩ, không thể tùy tiện động, hắn lúc này mới hầm hực từ bỏ lựa chọn lâm hồ. Hắn cười dầu mỡ, vị này mỹ nhân cũng là tiền lao đệ an bài đi, đây là cái gì tân kinh hỉ tình thú cố chi tang nàng trong đầu hệ thống căm giận nói này lão nam nhân ánh mắt cũng quá ghê tởm sắc mị mị ta thật muốn cho hắn một quyền ta cũng rất tưởng giọng nói của nàng lạnh băng hàm chứa ẩn ẩn tức giận bởi vì nàng từ cái này tập đoàn lão tổng trên mặt thấy được vài điều cho đen nghiệp chướng hắn quá vãng trải qua xấu xa việc ở kia trương đầu châu mặt ngựa trên mặt hiển lộ không thể nghi ngờ đầu tiên đầu của hắn hình rất kỳ quái thượng hẹp hạ béo đầu tựa như một viên đỉnh nhọn trứng gà ở tương thuật chung có như vậy một loại cách nói đầu tiêm ngạch hẹp vô quý tương nói cách khác đầu tiêm gầy cái chán nhỏ hẹp người là sẽ không đại phú đại quý nhiều nhất có thể làm một ít buồn sinh ý bọn họ có điểm tiểu thông minh nhưng ham ăn biếng làm đua đòi sẽ đem này phân thông minh dùng đến đường tà đạo thượng chuyên môn làm hại người ích ta sự tình cái này lao tổng là không có phú quý mệnh nhưng hắn lại khai một nhà quy mô pha đại công ty gom tiền tụ lợi hẳn là tìm người sửa lại vận hoặc là dùng mặt khác không đứng đắn huyền học phương pháp Mới khai nổi lên hiện tại cái này công ty, hắn nhìn chính mình cùng Lâm Hồ ánh mắt tràn ngập tà dục, trong mắt vẫn đục phát thanh, mắt túi phía dưới có một vòng thật sâu ám ảnh, môi phát tím, này đó đều là phóng túng tình dục dẫn tới thân thể hư bất thụ đổ ngoại tại biểu hiện. Mà trước mắt nam nữ cung vị trí Tế Văn cùng nếp ốm lại nhiều hữu loạn, thuyết minh nam nữ quan hệ cũng không hài hòa, phần lớn đều lấy cưỡng bách, dụ dỗ vì thủ đoạn. Những cái đó Tế Văn chính là bị cưỡng bách nam nữ oán hận cùng mặt trái cảm xúc sở hiện hóa ra tới biểu hiện trước đó không biết còn có bao nhiêu giống lâm hồ như vậy người trẻ tuổi tao nộ hắn độc thủ mỹ nhân ngươi theo ta nghĩ muốn cái gì tài nguyên ta đều có thể cho ngươi làm ra lao tổng nói chiều cố chi tăng phương hướng đi tới giữa không trung trôi nổi lâm hồ thấy thế khẩn trương lên cố chi tăng ngươi cẩn thận ở nàng xem ra cố chi tăng tuy rằng có điểm thần quái thủ đoạn nhưng nam nữ cơ bắp lực lượng là thực cách xa một khi nàng bị này to mộng trung niên nam nhân không chế được liền không xong nhưng mà dây tiếp theo nàng liền nhìn đến kia ghê tởm muốn chết lão tổng mới vươn tay cố chi tăng liền huy khởi nắm tay lập tức tạp thượng đối phương sưng vù mặt cùng mũi. dáng rác một tiếng văng nhỏ kia lão tổng bụi mặt kêu thảm về phía sau lui máu mũi vẩy ra người tiện nhân này cũng dám đánh ta ta muốn cho thần âm phong sát ngươi đầy mặt huyết hồ trùng, trung niên nam nhân cố nén cái mũi độn đau mở to mắt tưởng móc di động ra chất vấn tiền chứng nhưng mà hắn vừa nhắc đầu nhìn đến một đoàn xanh tím sắc bóng dáng ở kia cố chi tăng trong tầm tay Tập trung nhìn vào hắn chừng lớn hai mắt, trực tiếp bị dọa đến té ngã trên mặt đất không ngừng về phía sau thối lui. Có quỷ. Cứu mạng nơi này có quỷ. Ở Cố Chi Tăng mang theo nội lực, cố ý vì này một quyền hạ, ít thức lao tổng không chỉ có mũi chết, liền đầu vai linh hỏa đều bị đánh đến không ngừng đong đưa, quanh thân dương khí một ngã lại ngã. Loại này thời điểm nếu là bên người có quỷ vật tâm hồn, liền sẽ bị âm khí ảnh hưởng khai âm mắt, có thể nhìn đến quỷ, cũng xưng là quỷ mắt. Hắn rõ ràng nhìn đến kia kêu, kêu cố chi tăng nữ minh tinh trong tay, bắt lấy một con đáng sợ quỷ trẻ con. Cố chi tăng cười nhạo một tiếng, chậm dãi đến gần. Nguyên lai ngươi là sợ quỷ, nếu biết làm chuyện trái với lương tâm sẽ bị trả thù, vì cái gì còn muốn khinh nam bán nữ, hại nhân tính mệnh. Từ người nam nhân này tướng mạo đi lên xem, hắn không chỉ có vi phạm pháp lệnh, trong tay còn có mạng người. Hắn mi cốt sông ra lông mày nhỏ bé, một đôi tiêm rắc mắt một lớn một nhỏ, trên mặt xinh màu đỏ sầm tiểu sang đều là ở tử khí cùng nghiệp chướng ảnh hưởng hạ hình thành hung tướng. ít thức lao tổng sau lưng chống sofa chân, lui không thể lui, hắn căn bản không dám nhìn tới kia anh để không ngừng quỷ trẻ con. đột nhiên nghe được cố chi tăng lạnh giọng chất vấn, hắn mập mạp thân mình run lên, rốt cuộc banh không được mặt lộ vẻ hoảng loạn sợ hãi. hắn trong đầu không chịu không chế, nghĩ tới một trương tuổi trẻ, khuôn mặt giữ tận vặn vẻ mặt. thời trước hắn còn không quen biết tiền chứng thời điểm, liền bởi vì khinh nhục người khác thiếu chút nữa bỏ tù. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy người kia phi không biết tốt xấu muốn đi báo nguy, vì thế hắn tìm người đem sự tình đè ép xuống dưới, kết quả người nọ còn muốn đi trên mạng cử báo, tin nóng. Hắn không có biện pháp mới hoa mấy chục vạn mướn người đâm chết đối phương. Song việc kia đã chết người còn không yên phận, biến thành quỷ hồn quân lấy hắn náo sự, liền đỉnh một chương máu chảy đầm địa, bị đâm thoái mặt mỗi ngày quân lấy hắn, những ngày ấy quả thực chính là hắn ác động. Cuối cùng hắn hoa một bút giá cao tiền tìm đại sư tới đuổi quỷ Nghe đại sư nói kia ác quỷ trực tiếp hồn phi phách tán, mới bình ổn chuyện này. Đây là chết ở trong tay hắn người đầu tiên. Ba năm trước đây hắn vừa mới tiếp xúc đầu tư giới giải trí thời điểm, nhìn chúng trong giới một cái mới xuất đạo tiểu thần tượng. Kết quả kia tiểu thần tượng rõ ràng là cái nam nhân, so nữ còn làm ra vẻ, xong so việc thế nhưng tự sát. Này hai việc đều là đã nhiều năm phía trước phát sinh, là hắn lớn nhất bí mật, căn bản không vài người biết. Cái này nữ minh tinh rốt cuộc từ nơi nào nghe nói. Ít thức tập đoàn Lão tổng hoàn toàn hoảng sợ, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngươi cái này yêu quái, ly ta xa một chút. Gặp được tiền chứng lúc sau, bởi vì tiền chứng có một loại đặc thù thủ đoạn, có thể làm những cái đó tiểu nghệ sĩ nhiều lần chúng chiêu ngoan ngoan nghe lời, song việc còn sẽ giúp chính mình xử lý dấu vết cùng kế tiếp, hắn căn bản không cần lo lắng. Những cái đó giới giải trí tiểu nghệ sĩ không tiền không thế, tưởng nháo sự lại không có chứng cứ, lại sợ loại sự tình này tuân ra đi sẽ hủy hoại sự nghiệp cùng người qua đường duyên. Vì không bị công ty tuyết tàng, cuối cùng bọn họ đều nén giận lựa chọn trầm mặc. Có tiền chứng người như vậy trợ trụ vi ngược, ít thức lao tổng càng thêm không kiêng nể gì, hắn rất ít có như vậy sợ hãi lúc. Cố chi tăng cười lạnh một tiếng, chết cũng không hối cải. Nàng sở dĩ không thích cùng người sống giao tiếp, chính là bởi vì cùng chết người so sánh với, người sống muốn đồ vật thật sự là quá nhiều. Bọn họ dục vọng tựa như một cái động không đáy. Người nghèo muốn vàng, có tiền liền tưởng hưởng thụ sắc đẹp món ngon. Hưởng thụ ham muốn hưởng thụ vật chất liền muốn lấy được danh lợi, có danh lợi liền muốn có quyền thế, được đến quyền thế liền muốn một người dưới vạn người phía trên. Lại sau đó chính là ốm đau toàn vô, trường sinh bất lão từ xưa đến nay đều là như thế. Nàng tiêm bạch năm ngón tay bông lỏng, trong tay bị vặn chặt đứt tương nha thiếu chút nữa bị nét bạo đầu anh quỷ hí một tiếng, đột nhiên về phía trước đánh tới, nhảy tới ít thức lao tổng trên mặt. Trật cùng hình dung đáng sợ anh mặt quỷ rán mặt, kia mập mạp nam nhân sợ tới mức cả người run run Thếchói thai suy nghĩ đem trên mặt đồ vật ném ra, nhưng anh quỷ tứ chi tựa như móc giống nhau gắt gao bái trụ hắn gương mặt thịt. Hắn mới vừa một mở miệng, trong cơ thể sinh khí đã bị mạnh mẽ hút đi. Nhan nhạt bạch khí từ hắn trong miệng, mắt trong mũi ra bên ngoài giật, bị anh quỷ điên cuồng cắn nuốt hấp thu. Hắn tràn đầy dữ tợn mặt không được run run, không ngừng biến bạch biến suy yếu. Theo sinh khí sói mòn, ít tổng ở sợ hai trung lâm vào ảo giác, hắn phảng phất thấy được cái kia bị xe đâm chết nữ học sinh, đầy mặt là huyết biểu tình dữ tợn nhào tới chỉ trước mắt lại nhìn đến cả người ướt dầm dề mặt như giấy trắng nam nhân, hai mắt xanh tím, tới tìm hắn lấy mạng. hắn kêu rên một tiếng, hai mắt vừa lật hoàn toàn hôn mê qua đi. trong lúc này cố chi tăng đều không có ngăn cản anh quỷ cắn nuốt, đại nó nuốt ăn xong này trung niên nam nhân sinh khí sau, vốn là sưng vụ màu tím đen tứ chi lại lớn mạnh một vòng, trong miệng cũng tân mọc ra một loạt tinh tế răng nanh. nó tứ chi chấm đất, đầy mặt sợ hãi hướng tới cố chi tăng thét chói tai, quay đầu liền tưởng từ cửa sổ chạy đi cố chi tang giơ tay anh quỷ thân thể hung hăng đụng phải khách sạn pha lê trực tiếp đâm ra một mảnh vết dạng nó ngã trên mặt đất sau còn không có phản ứng lại đây liền lại lần nữa bị cái kia đáng sợ nữ nhân chộp vào trong tay ta nói ngươi có thể chạy sao ý thức được chính mình cùng nhân loại này nữ nhân chi gian lực lượng cách xa anh quỷ hoàn toàn sợ hãi phát ra chịu thua anh anh thanh hoàn toàn héo không hề dãy rụa cố chi tang bắt lấy nó đi tới trên giường nằm lâm hồ bên người nữ hải nhi hai mắt nhắm nghiền, môi có chút trắng bệnh Tuy rằng tóc có điểm hỗn độn nhưng quần áo vẫn là hoàn hảo. Lâm Hồ nước mắt lưng tròng, bay tới Cô Chi Tăng bên cạnh, ta đây là đã chết sao. Cố Chi Tăng nhìn nàng một cái không nói chuyện, vươn tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa xác nhập vì kiếm chỉ, vận khởi nội bộ điểm ở Lâm Hồ thân thể giữa chán, từ thiên trung huyệt mãi cho đến tụng đường huyệt. Lâm Hồ chơ mắt nhìn mấy viên phi thường nhỏ bé, dùng mắt thường cơ hồ không thể thấy màu đen bụi, từ miệng mình trung phiêu ra, bị Cố Chi Tăng trộm vào trong lòng bàn tay. Ngươi cảm thấy chính mình không uống rượu, không tùy tiện ăn cái gì liền an toàn. Tiền chứng trước tiên ở ngươi phải dùng chiếc đũa thượng dính một ít chú dẫn, liền tính ngươi liền chiếc đũa đều bất động, hắn cũng tổng có thể có phương pháp làm ngươi hút vào. Lâm Hồ bừng tỉnh đại ngộ. Nàng không dám hỏi này đó kêu chú dẫn màu đen cho bụi là cái gì, nàng mơ hồ cảm giác không phải cái gì thứ tốt. Cố chi tang, ta không biết như thế nào tạ ngươi. Ta phía trước cầm đi ngươi như vậy nhiều tài nguyên, ngươi còn nguyện ý cứu ta, thật sự cảm ơn ngươi. Không cần, ta không phải cố ý tới cứu ngươi, là tới bắt cái này tiểu quỷ. Cố chi tăng chỉ chỉ còn phiêu ở giữa không trung lâm hồ hôn phách, đối anh quỷ lạnh giọng nói, đem nàng sinh khí nhổ ra. Anh quỷ cọ sát nửa ngày, cuối cùng vẫn là không tình nguyện mà phun ra một đại đoàn bạch khí. Theo mất đi sinh khí trở về trong cơ thể, lâm hồ cảm quan thượng trầm trọng mỏi mệnh trở thành hư không. Nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình cùng thân thể liên hệ giống như càng chặt chẽ, vì thế thử hướng thân thể của mình thổi đi. Không biết qua bao lâu lâm hồ chậm rãi tỉnh lại nàng ngồi dậy khi cảm thấy đầu đau muốn nước ra nhìn quanh bốn phía phát hiện cố chi tăng đã biến mất không thấy trên mặt đất nằm cái kia lợn chết giống nhau ít thức lão tổng lâm hồ cái mũi có chút chua sót nàng từ trên giường lên đem rất ở mép giường dày cao gót mặt vào sau đó đi đến kia lão tổng bên người hung hăng dẫm lên hắn đầy người thịt mỡ cùng mặt còn đá vài chân đối phương hạ ba đường chết súc sinh cầu đồ vật đá xong lúc sau nàng loát một phen tóc ngồi xổm xuống đi cố nén lê tởm ở ít tổng trên người sờ soạn một phen tìm được rồi hắn di động. Dùng đối phương vân tay giải khóa sau, Lâm Hồ lật xem hắn cùng tiền chứng lịch sử trò chuyện, càng xem càng sinh khí, nhưng nàng đều trước lấy chính mình di động chụp ảnh sao lưu chứng cứ. Hai người lịch sử trò chuyện vẫn luôn có thể ngược dòng đến 1-2 năm trước, tiền chứng vẫn luôn tự cấp hắn giận mối, hơn nữa thời gian thường xuyên mà đáng sợ. Không chỉ có trong công ty tiểu nghệ sĩ, chính mình, thậm chí còn có bên ngoài mới vào xã hội, tưởng ký hợp đồng đương minh tinh người trẻ tuổi bị lừa thô sơ giản lược phỏng trường ít nhất có mấy chục người thả không chỉ là này ít thức lão tổng còn có mặt khác một ít người bọn họ còn có một cái đàn bên trong nội dung càng là dơ bẩn bất ham lâm hồ nhìn đến lịch sử trò chuyện cùng chụp hình đều là nhất hữu lực chứng cứ lâm hồ cố nén ghê tởm, trong lúc vô tình cờ lực mở di động thượng một cái bục mác nhìn đến bên trong một đám video nàng dạ dày từng trận cuộn cuộn tức giận đến cả người rét ru nứa ra nước mắt đem quỷ môn trở thành di động môn cố chi tang Bắt lấy anh quỷ về tới chính mình trung cư. Chờ ở nhà đồng anh rán ở trên sofa, trong tivi phóng e, e a a kịch hoàng mai, chính xem đến vui vẻ vô cùng. chợt nhìn đến cô Chi Tăng trong tay để ga con giường như dẫn theo anh quỷ, tuy là nàng đã thành lệ quỷ, vẫn là bị hoảng sợ. Đồng anh, đứa nhỏ này lớn lên cũng quá. Đặc biệt, cô Chi Tăng đem nó đặt ở trên mặt đất, ở chỗ này cũng đừng nghị chạy loạn, địa bàn của ta nơi nơi đều là trận pháp cùng đùa chú, bị thương tới rồi ta cũng sẽ không cho người tu bổ. Anh quỷ quỳ dạp trên mặt đất, vẻ mặt mở mịt. Hệ thống ra tiếng hỏi, tang tang, ngươi không phải nói muốn bắt đến thao tác nó đồ vật, mới có thể làm tiền chứng phản vệ sao. Cố chi tang mở ra lòng bàn tay, trong lòng bàn tay là một thốc tinh tế hắc xa, không phải ở chỗ này. Ý của ngươi là, lâm hồ ăn đến trong bụng chính là, chính là ngươi tưởng như vậy. Cố chi tang chuẩn bị bài trừ quỷ vật cùng trừ chú phải dùng đồ vật, nói, anh quỷ uy lực tuy rằng cường, nhưng là có thể tác dụng đều là vật khí. Phúc họa loại này hư vô đồ vật, tiền chứng muốn dùng nó tới thao tác những người khác, nhất định phải muốn ở bị hạ chú nhân thân càng thêm cường liên hệ, như vậy anh quỷ tài có thể theo liên hệ đi hướng người nọ bên người, gây thương tổn. Này thốc ngoạn ý nhi chính là từ nó sinh thời thân thể thượng, ma lấy một bộ phận nhỏ thi phấn. Hệ thống, phi phi phi. Quá ghê tởm. Lấy thứ tốt, cố chi tang đi đến phòng khách khoanh chân ngồi ở Mao Nhung thảm thượng, nàng trong tay cầm một cái lá vàng tiểu bàn, mâm bên trong phóng anh quỷ thi phấn. Trừ cái này ra còn có một cây đỉnh nhọn ngân châm, một chi tinh tế lông tơ bút cùng một chồng xứng tốt chu sa bùn. Nàng chỉ chỉ chính mình bên cạnh, đối anh quỷ nói, ngồi chỗ đó. Anh quỷ trần chờ một lát, thứ chi cùng sử dụng bỏ qua đi. Ở trên sofa nghe diễn đồng anh không biết khi nào cũng không nghe, giấy vàng người phiêu phiêu đãng đãng tới rồi sofa rác. Cố chi tăng dùng lông tơ bút dính chu sa, ở đỉnh nhọn ngân châm thượng tinh tế miêu tả, nàng xuống tay cực ổn không bao lâu ngân châm phía trên liền phủ lên một tầng khô cạn bùn cát buông hào bước sau nàng dùng ngân châm đâm thủng đầu ngón tay một viên tràn ra huyết châu bị châm trọc hút vào tức khắc kia đỉnh nhọn hồng đến tỏa sáng thuận cương giả sinh nghịch cương giả vong thiên phù nơi nơi vĩnh đoạn điểm xấu thượng đế có sắc sắc chạm tại yêu hỏa linh chấn động ma mị hồn tiêu cấp tốc nghe lệnh nàng rũ mắt niệm khởi trảm ta chú đương cuối cùng một câu chú tử rơi xuống khi kia hấp thu đầu ngón tay huyết cùng chu sa phù châm trọng bị nàng đâm vào kim đĩa trung kia thốc thi phấn tức khắc bò ngồi dưới đất anh quỷ đột nhiên bắn lên phát ra từng trận bén nhọn anh đẻ làm như dị thường thống khổ nó trên mặt đất không ngừng quay cuồng từng trận tím đen sắp thi khí từ nó trên người toát ra cùng lúc đó nơi nào đó trung cư một gian âm trầm tối tăm bốn phía không thấy quang căn nhà nhỏ chỉ phóng một trương mặt bằng bàn trên bàn thờ phụng một cái gian tế gian tế thượng bãi mấy cái mâm Bên trong là đọng lại có mùi thúi huyết khối, một ít động vật gan trở, dùng để làm cung phụng tạ vật tế phẩm. Gian tế thân ở lót một khối hát lụa bố, lụa bố thượng phóng một cái bóng đá lớn nhỏ trong suốt pha lê quan. Xuyên thấu qua quan mặt có thể nhìn đến, bên trong là một cái người trưởng thành bàn tay mở ra như vậy đại cháy đen đồ vật. Nó thoạt nhìn giống một cái cuộn tròn tiểu nhân, có thể rõ ràng nhìn đến đã thành hình đầu cùng tay chân, lại hắc lại gầy tản ra từng trận âm tà hơi thở. Đúng lúc này một viên màu đỏ sầm huyết trâu từ nó cuộn tròn lồng ngực chỗ tràn ra Phàm la bị kia một dọ huyết chạm vào địa phương hắc ngạnh thây khô thân thể đều bắt đầu hòa tan cuối cùng hòa tan thành một bãi màu đen thanh hôi thi thủy hơn phân nửa đêm còn ở bên ngoài xã giao làm công tiền trứng đang cùng người chuyện trò vui vẻ hắn trái tim bỗng nhiên hung hăng chấn động một cổ kịch liệt đau đớn làm hắn mắt đầy sao xẹt há mồm kêu thảm thiết khi phun ra một mồm to thanh hôi màu tươi đối diện người thét chói thai nhảy khai nhìn đến tiền trứng mặt sau càng là hoảng sợ và phần chỉ thấy một phút còn ở cao đàm khoát luận tiền chứng, một khuôn mặt da thịt đều ở nhanh chóng hướng trong ao hãm, đỉnh đầu sợi tóc đại đoàn đại đoàn bóc ra, quanh thân ngồi thực khách bị động tĩnh hấp dẫn, vừa quay đầu lại liền nhìn đến như thế khủng bố một màn, sôi nổi sợ tới mức hét lên. có lá gan đại người móc ra di động, đối với tiền chứng kia trương còn ở biến hóa mặt lục nổi lên giống, cố chi tăng trung cư chung, kia dãy rùa anh quỷ chậm rãi đình chỉ, trên người hắc khí cũng càng lúc càng thiếu, lộ ra nguyên bản diện mạo. đồng anh kinh hô một tiếng đứa bé này nguyên lai like như vậy đẹp à? ai cho nó biến thành vừa rồi cái kia quỷ bộ dáng? quả thực tạo nghiệp à? chỉ thấy bị tinh lọc thi khí, khôi phục nguyên dạng anh quỷ, kỳ thật chính là cái nho nhỏ trẻ con. bởi vì chết thời điểm còn không có sinh ra, nó chỉ có lúc ấy tháng như vậy lại, nho nhỏ một đoàn bạch bạch lộn lộn, chẳng sợ chỉ có linh hồn thoạt nhìn cũng thịt đô đô, bò trên mặt đất thảm thượng trong miệng é ê a a. tiền chứng đem nó chế thành anh quỷ thời điểm, là trực tiếp vặn vẹo nó linh hồn trạng thái làm nó thoát ly hồn phách phạm vi cần thiết bám vào bị luyện hóa thân thể thượng nếu là không giải trừ tà chú trực tiếp siêu độ tinh lọc nó nó chỉ biết trực tiếp hồn phi phách tán nhưng cố chi tăng bắt được một bộ phận thi phấn trực tiếp phá hủy kia thao tác nó hình cụ là có thể đem nó linh hồn trạng thái xoay chuyển trở về còn có thể làm thân thủ tham dự luyện hóa tiền chứng lọt vào nghiêm trọng phản vệ có lẽ là bởi vì nó biết là cố chi tăng giải cứu chính mình nho nhỏ trẻ con linh hồn chậm rãi bỏ lại đây ôm chặt cố chi tăng càng chân Mại thanh mại khí. Ê a, Nha. Trẻ con hồn phách là nhất thuần tịnh, đặc biệt là còn chưa sinh ra phôi thai, chúng nó ở mẫu thân trong bụng khi, là có thể lấy anh tức phương thức cảm nhận được bên ngoài thanh âm. Loại này hô hấp phương pháp là sân phái, cũng chính là tu hành kẻ sĩ nhất tôn sùng theo đuổi. Sinh ra tiếp xúc trong không khí tạp chất sau, chúng nó linh nhãn cùng anh tức mới có thể chậm rãi biến mất. Nó một chạm vào cố chi tăng chân, những cái đó thuộc về nó ký ức cùng cảm xúc liền xuyên thấu qua tinh thuần linh thể Trực tiếp xâm nhập cố chi tăng mắt Thình thịch, thình thịch Bốn phía một mảnh tối tăm Nhưng lại không phải hoàn toàn không có nhan sắc Nàng cảm giác chính mình bị bao vây Ở một đoàn ấm áp thoải mái trong nước Nhưng vẫn cứ có thể hô hấp Mơ mơ màng màng gian Cố chi tăng ý thức được vừa mới thanh âm kia Là cơ thể mẹ tiếng tim đập Nàng hiện tại hồi tưởng cái này phôi thai quá vãng ký ức Đang bị bao vây ở nước ối 3-4 tháng thời điểm Phôi thai cũng đã thành hình Tân linh hồn cũng tiến vào trong đó dự dưỡng Nó có thể nghe được cha mẹ ôn nhu thanh âm cùng tiếng cười, đặc biệt là phụ thân. Ta thực chờ mong đứa nhỏ này, nó là trời cao tặng cùng ta bà bối. Mẫu thân hạnh phúc cười, trước kia như thế nào không nghe ngươi nói quá như vậy thích hài tử, nói trở về chúng ta khi nào đi lãnh chứng A, ngươi tổng không thể làm hài tử không danh không phận mà sinh ra đi. Lão bà ngươi yên tâm, này không phải trong nhà loạn gần nhất công ty lại vội, mang theo hai cái mới vào nghề nghệ sĩ cái gì đều phải tự tay làm lấy, ngươi yên tâm chờ ta vội qua mấy ngày nay. Nhất định tiếp viện ngươi một cái long trọng hôn lễ. Ta thực cái ngươi cùng bà bảo, bảo. Bảo bảo mau mau mà trường, hấp thụ nhiều một ít chất dinh dưỡng, lớn lên khỏe mạnh một ít. Ba ba mụ mụ thực cái ngươi, thật hy vọng ngươi nhanh lên sinh ra. Mỗi một ngày, nó ở cơ thể mẹ trong bụng đều có thể nghe được phụ thân cổ vũ cùng thanh âm, tuy rằng khi đó nó còn nghe không hiểu người ngữ, lại có thể cảm nhận được đến từ phụ thân mãnh liệt tình yêu, biết chính mình là muốn ở chờ mong chung sinh ra. Bởi vì vui sướng. Mỗi một ngày nó đều vô cùng khát vọng sinh ra thành nhân, loại này khát vọng từ từ mãnh liệt, mãi cho đến nó hơn 6 tháng thời điểm. Lúc này nó tay cùng chân đã trưởng thành, đại não cũng phát dục đến không tồi, đối ngoại giới cảm ứng cùng thanh âm càng thêm rõ ràng. Ngày nay, nó nghe được phụ thân nói phải cho mẫu thân một kinh hỷ, mang nàng đi tới rồi một cái an tĩnh hẻo lánh địa phương. Nó không biết đó là nơi nào, nhưng nó có thể cảm giác được chúng quanh âm khí dày đặc, làm nó thực không thoải mái, nó bắt đầu bất an di chuyển lên. Lao công chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu nhi a? ta bụng không thoải mái, ta không nghĩ đi. Lại kiên trì một chút, phía trước có ta cho người kinh hỉ. Nhưng mà liền ở kia một ngày, nó ở mẫu thân thống khổ tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị chính mình huyết thống thượng phụ thân thân thủ mổ ra tới, mạnh mẽ đưa tới thế giới này. Nó còn không có chuẩn bị tốt, thân thể còn quá yêu ớt, bởi vì khó chịu phát ra cực tế tiếng khóc. Phụ thân tay ở nó trên mặt vốt ve, như vậy là có thể chế thành anh quỷ sao. Nó còn có thể nghe được một cái khác thanh âm, này linh hồn đối giáng sinh khát vọng đã đạt tới cực hạn. lúc này mổ ra tới không khác đánh vỡ nó đầu thai hảo tưởng, hơn nữa ngươi lại là nó quan hệ huyết thống, nó trong lòng oán nghiệm sẽ càng cường đại hơn, hơn xa giống nhau tiểu quỷ có thể so sánh. Làm sao vậy, tiền chứng ngươi đây là luyến tiếp. Phụ thân ngữ khí lạnh nhạn, chỉ cần có thể làm ta kiếm càng nhiều tiền, trở nên nổi bật, một cái hải tử tính cái gì. Hảo quyết đoán, vậy từ ngươi thân thủ bóp chết hắn đem hắn đặt ở trận pháp khóa linh đi giờ khác này nó nghe hiểu nó biết lúc trước hết thể hái đều là giả chính mình không có khả năng ra đời trở thành một người ngây thơ mở mị thuần tịnh linh hồn chung bộc phát ra một cổ mánh liệt toán nghiệm nó tiếng khóc đột nhiên biến đại tứ chi cũng hữu lực dậy rồi lên thanh âm kia kinh hỉ nói cái này hồn phách dưỡng đến thật không sai nhanh lên động thủ đi một con bàn tay to che đậy nó cổ dùng sức buộc chặt nó oán nghiệm khó hiểu đủ loại mặt trái cảm xúc đều ở trận pháp cùng chú thuật hạ văn mẹo linh hồn trở nên đen nhanh đáng sợ đương anh quỷ hoàn toàn hình thành sau nó ngơ ngác nhìn bị mổ tràng khai bụng một mảnh huyết tinh đài thượng nữ nhân nhìn trận pháp thân thể xanh tím nho nhỏ thi thể nó hét lên một tiếng muốn nhào qua đi nhưng người kia lại cầm một cây đinh trực tiếp đinh ở kia cụ nho nhỏ thi thể thượng tức khác anh quỷ chỉ cảm thấy cả người sẽ rách mà thống khổ trên mặt đất vặn vẹo kêu rên tiền chứng nhìn không tới cũng nghe không đến nhìn một màn này cảm thấy có chút hoảng hốt ngươi làm gì vậy Ta sẽ đem thân thể này luyện hóa, nó sẽ khóa trụ ngươi nhi tử linh hồn cùng oán nghiệm, ngươi sẽ không thật cho rằng ngươi làm loại sự tình này nó sẽ không không hận ngươi đi, giữ loại đồ vật này hơi có vô ý liền dễ dàng bị phản phệ. Luyện hóa sau thi thể này chính là ngươi bùa hộ mệnh, chỉ cần ngươi còn cầm nó, ngươi nhi tử liền vô pháp công kích gan mòn người. Ngươi nhất định phải tìm cái bí ẩn, an toàn địa phương tàng hảo, không cần bị người khác bắt được. Tự kia về sau, tiền chứng trong nhà liền nhiều một cái gian tế. Ở hắn nhìn không tới địa phương, một con anh quỷ không có lúc nào là không ở hắn quanh thân vần quanh tiên chứng hướng giàn tế hướng nguyện muốn danh lợi song thu vì thế hắn nói nghiệp vụ mọi việc đều thuận lợi cuối cùng thành kim bài người đại diện hắn còn không thỏa mãn còn hướng nguyện muốn phá đổ người đối diện diệt trừ dị kỷ một khi anh quỷ làm không được hắn liền lấy có chứa phù chú mũi nhọn hung hăng đâm vào nó bị luyện hóa thi thể anh quỷ liền sẽ đã chịu không gì sánh kịp tra tấn cùng thống khổ quanh thân đoán niệm liền sẽ tăng mạnh như thế đủ loại tuần hoàn lập lại thẳng đến một ngày nào đó Nó cứ theo lẽ thường đi theo phụ thân bên người, đi tới rồi một cái bệnh viện. Nó ở bệnh viện thấy được một cái sắc mặt ốm yếu nữ nhân. Ở anh quỷ cùng cặp mắt kia đối diện nháy mắt, ngồi xếp bằng ở trên thảm cố chi tang đột nhiên mở mắt ra. Nàng hô hấp có chút hỗn loạn, nắm tay không biết khi nào nắm chặt, nàng phát hiện theo chính mình vào đời thời gian biến trường, gặp được cặn bã biến nhiều, nàng cảm xúc cũng không có phía trước như vậy vững vàng. Đồng anh còn ở thao túng người giấy thân thể, treo đùa nho nhỏ anh Linh làm nó vì đô đô khuôn mặt nhỏ tràn đầy khanh khách tươi cười. Cố chi ta nguyên bản có chút lãnh ngạnh tâm cũng mềm vài phần. Nay tiểu quỷ chết thời điểm mới sáu tháng, trí lực cũng chưa phát dục hoàn toàn. Nhân loại bình thường sau khi chết nếu là lòng mang hận ý, đều rất khó khống chế cảm xúc trở thành lệ quỷ. Huống chi là nó đâu? cảm ứng được thuần tịnh linh hồn, phòng khách trung tự động xuất hiện một phiến âm trầm quỷ môn. Vốn đang ở trêu đùa anh linh đồng anh nhìn đến địa phủ phân môn, sợ tới mức hướng sofa phía dưới súc một cả người đen nhánh âm sai nghênh ngang từ quỷ môn trung đi ra nhìn đến cố chi tang sau đứng ở tại chỗ trên dưới đánh giá một phen lại là ngươi cố chi tang xác định địa phủ đều là lấy trước nhận thức lão nhân nàng cũng chính thức nhìn nhìn tới câu hồn hắc vô thường ân vẫn là kia pho không đàng hoàng dạng anh linh mềm mại thân thể hướng trên người nàng nhích lại gần tựa hồ là đã nhận ra chính mình đem đi ở nàng đầu gối cọ cọ sau đó ngẩng đầu nhìn về phía quỷ môn khẩu phạm vô cứu Nó hai mắt to chừng mắt nhỏ, Phạm Vô Cứu không có tức giận, bỏ lại đây á tiểu quỷ, sẽ không trở ra đi ôm ngươi đi. Anh Linh, nhà, Phạm Vô Cứu, lại cương sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là địa phủ vô thường dẫn đầu bại hạ trận tới, đi lên nhắc tới anh Linh sau cổ, trải qua cố chi tăng khi rất là ngạo khí mà đi vào quỷ môn trung. Hệ thống ở trong đầu nói, nó đi địa phủ có thể thuận lợi đầu thai sao? Không nhất định. Cố chi tăng nói, tuy rằng nó không phải chủ quan thượng hại người. Nhưng rốt cuộc trên tay nhiễm nghiệp trướng, địa phủ tuy rằng sẽ xét suy xét miễn đi nó địa ngục hành trình, nhưng không có 200 năm là không có khả năng đến phiên nó đầu thai. Hệ thống thở phi phi nói, cái kia tiền chứng thật là xuất sinh a ngay cả chính mình hài tử đều hạ thủ được. Ta tưởng tượng đến hắn không ngừng đối với chính mình thê tử cùng dựng trong bụng hài tử nói những cái đó giả mù sa mưa nói, chính là vì làm em bé sau khi chết toán khí lớn hơn nữa, ta liền tức giận đến khó chịu. Hắn mới thật nên xuống địa ngục. Nhanh! Cố Chi Tăng lạnh lùng nói, thực mau liền đến phiên hắn. Nàng hơi thêm suy đoán, liền biết tiền chứng sinh kỳ ở phản vệ sau, chỉ còn lại có không đến nửa năm, tương lai nửa năm hắn để ý, muốn được đến đồ vật sẽ toàn bộ mất đi, sẽ ở thống khổ cùng thất vọng chung chết đột ngột. Mà đã chết lúc sau hồn quy địa phủ, mới là hắn chịu tra tấn bắt đầu. Giải quyết xong anh quỷ việc sau, ngày thứ ba Cố Chi Tăng liền mang theo người giấy đồng anh bước lên đi trước tiết mục quay chụp mà đường xá. Lúc này đây mục đích địa thành thị liền ở dung thành cách vách cho nên cố chi tăng đều không cần trước tiên một ngày qua đi. nàng gửi buổi sáng sáu giờ nhiều phi cơ, ở tám giờ phía trước đúng giờ đi tới linh sự đệ tứ kỳ tiết mục quay chụp điểm. cùng thường lui tới giống nhau, thượng nửa kỳ tiết mục vẫn như cũ là cùng người xem phát sóng trực tiếp hỗ động, đoán mệnh, xem phong thủy, tiết mục tổ sớm mà vì dự thi các tuyển thủ chuẩn bị tốt đơn độc phòng nghỉ. trợ lý tiểu chu hơi chút cấp cố chi tăng đánh điểm phấn nền, liền đến phát sóng trực tiếp bắt đầu thời điểm. cố chi tăng điều chỉnh một chút ca mạ dạng. 8 điểm vừa đến phòng phát sóng trực tiếp tự động mở ra, đại lượng sớm đã chờ tại đây người xem dũng manh bảo. Ngắn ngủn 2 phút thời gian, nàng phòng phát sóng trực tiếp nhân số liền nhảy tới rồi 6 vị số, hơn nữa dâng lên thế không có chút nào đình trệ. Bắt đầu rồi bắt đầu rồi, không có tiết mục xem người muốn quả đã chết. Lại tới xem cái này bà Nương, ta cảm giác người chính là tiện, cách vách các tuyển thủ mỗi người mặt mang tươi cười công tác nghiêm túc, nhưng ta chính là ngồi sổm này bà Nương phòng phát sóng trực tiếp ra không được. Tang diệp tân phấn Sáng sớm lên là có thể nhìn đến lao bà thịnh thế mỹ mạo, liếm liếm. Đợi tám thiên, ta liền muốn hỏi cố chi ta ngươi đã quên chính mình vẫn là cái minh tinh sao. Cũng liền ở tiết mục thượng có thể nhìn đến ngươi, ra tiết mục người liền mất tích, ảnh chụp cũng không phát thiệp cũng không càng. Ta sống hơn 20 năm, lần đầu tiên ở buổi sáng 8 giờ rời giường là vì truy một game show. Hôm nay có thể hay không chịu đến ta, ta còn là có điểm không tin đoán mệnh có thể tính như vậy chuẩn, hảo tưởng tự mình thể nghiệm một chút ta. So sánh với trước hai kỳ tiết mục, hôm nay bình luận khu đã sạch sẽ không ít. Liếm nhan tân phấn cùng đối huyền học cảm thấy hứng thú người qua đường nhóm hòa thuận vui vẻ, rốt cuộc trước hai kỳ cố chi tăng đều cống hiến ra nhất kinh diễm huyền học đo lường tính toán, còn trực tiếp tìm được rồi trong lịch sử chứ danh đế vương đại mộ, bị phía chính phủ điểm danh khen ngợi. Lần này khiến cho nàng trở nên càng thêm thần bí có thể tin. Nhưng đối với chán ghét nàng ạn thì fan tới nói, này đó đều có thể lựa chọn tính mắt mù. Vẫn cứ có đại lượng người ở phòng phát sóng trực tiếp nội miệng xú nhục mạng. Đối này cố chi tăng đều nhất nhất sẽ qua, đại gia buổi sáng tốt lành, hôm nay hô động phân đoạn lập tức bắt đầu, có hứng thú người có thể điểm hạ tham dự cái nút. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp tiện nội số đã vượt qua 30 vạn, mà khoảng cách phát sóng mới qua 10 phút. Bên ngoài sờ tiêu đi ô đạo diễn tổ nhìn không ngừng dâng lên số liệu, lại là kích động lại là khiếp sợ. Đạo diễn, chúng ta tiết mục thật là muốn bạo. Không đúng, là cố chi tăng muốn bạo. Lý Thành Hà thâm chấp nhận, hiện tại là buổi sáng 8 giờ nhiều, đại đa số vong hữu còn đang ngủ, hơn nữa tiết mục vừa mới phát sóng cái gì mới lạ thú vị điểm đều còn không có xuất hiện, hậu kỳ còn sẽ có chính thức cắt nối biên tập tinh hoa bản thượng tuyến. Ở nhiều như vậy tiền căn hạ, còn có thể có 30 vạn người ngồi canh cô chi tang phòng phát sóng trực tiếp, đây là cỡ nào đáng sợ lưu lượng. Phải biết rằng mặt khác mấy cái tuyển thủ phát sóng trực tiếp nhiệt độ thêm ở bên nhau, cũng mới khó khăn lắm hơn 20 vạn. Vô luận là phấn là hắc. Lý Thành Hà có dự cảm, trải qua hôm nay này kỳ tiết mục sau, cố chi tăng bạo sẽ bị trong giới mọi người thấy. Hai phút sau, kêu loạn phòng phát sóng trực tiếp nội nhảy ra một cái nít nàm. Cố chi tăng, nít nàm vì sơ trung tháng lế ẩm vong hưu ở sao, hô động phân đoạn chịu đến ngươi, ta đem ngươi bế lên mạch. Ô ô ô lại không chịu đến, ta liền biết ta loại này phi tủ là không thể chung. Làm nhanh lên làm nhanh lên, hôm nay có thể tới hay không điểm kích thích phân đoạn. Sơ trung tháng lế ẩm, cố đại sư ngươi hảo ta ở. Trước 27-2.000 dinh dưỡng dịch thêm càng. Hô động người xem thượng mạch sau, cố chi tăng hỏi. ngươi tưởng tính nhân sinh phúc hoa, vẫn là muốn nhìn ra trạch phong thủy. Nếu là người trước lại không nghĩ bại lộ cá nhân riêng tư, chỉ cần cho ta tư phát người bát tự hoặc gần nhất quay chụp ảnh chụp. Nếu là người sau trực tiếp đem từ đứng sau ca mạ giặt mở ra, dơ thiết bị ở trong nhà chuyển hai vòng, làm ta nhìn xem phong thủy cùng vật trang trí là được. Ta không có gì bí mật. Sơ Trung Tháng Đế ẩm nói. Ta có thể cùng đại sư ngươi video. Nói nàng mở ra ca mạ giác, phòng phát sóng trực tiếp nổi nhiều ra video cửa sổ. Nguyên ca mê ra hạ vị này hỗ động người xem thoạt nhìn bốn năm chục tuổi, từ sắc điệu cùng làn da khuyên hướng cảm xúc có thể nhìn ra, nàng hẳn là không có khai mỹ nhan, nhưng dơ tay nhấc chân đều mang theo trí thức châm ổn. Nàng ăn mặc một kiện màu xám áo sơ mi, thái dương trở nên trắng mang theo tế khung mắt kính, lược hiện câu nệ. Cố đại sư ngươi hảo, các vị vong hữu các ngươi hảo. Đây là đệ nhất vị đi lên đã kêu đại sư người xem đi, rất biết điều. Vị này tỷ tỷ nhìn rất có khí chất, giống phần tử trí thức phần tử, hảo có lễ phép tha ta thích. Đoán mệnh đoán mệnh, muốn nghe chủ bá cho người ta chắc mệnh lý. Trước hai kỳ trong tiết mục, Cố Chi Tăng vài lần đoán mệnh đều bày ra ra kinh người chuẩn độ, trước mắt trên mạng người đều xưng nàng vì thần toán. Nhìn đến bình luận khu đổi mới làn đạm, sơ trung tháng lễ ẩm thực hảo tính tình mà nói, mọi người đều muốn nhìn chủ bá đoán mệnh, vậy tính đi. Cố Chi tăng gật gật đầu một bên nhìn trung niên nữ nhân tướng mạo một bên tách ra nàng tư phát lại đây bắt tự chậm rãi nói từ vị này người xem ngươi bắt tự tới xem ngươi năm nay bốn mươi tám tuổi cẩm tinh thuộc yêu. ngươi ngũ hành thuộc thổ mệnh trung lại thiếu thủy sinh ra năm ấy quê nhà của ngươi hẳn là phát sinh quá một lần quy mô đại tình thế nghiêm túc nạn hạn hán trận này hai nạn đối với ngươi cùng gia đình của ngươi đều có rất lớn ảnh hưởng bởi vì chuyện này ngươi từ nhỏ bệnh tật ốm yếu mãi cho đến bốn năm tuổi mới tốt một chút kết hợp ngươi tướng mạo Ngươi mày bình thẳng lại ở mi đuôi chỗ hơi hơi chầm xuống, lông tóc lược hiện hỗn độn. nơi đó là ngươi huynh đệ cung, thuyết minh ngươi đã từng từng có một cái ca ca, nhưng là hắn sớm mà liền chết đi, cùng ngươi chi gian thân duyên phi thường nhạt nhẽo. Ta tính đến không sai nói, hắn chính là ở ngươi sinh ra năm thứ hai qua đời. Sơ trung thang đế ẩm biểu tình sửng sốt, có chút kinh ngạc mà ngồi ngay ngắn, gật đầu nói. Là cái dạng này, cầm tinh cùng tuổi linh đều đối, ta quê quán là phía nam lúa tràng. Bảy mấy năm thời điểm kinh tế còn không có như vậy giàu có, mọi người đều chỉ vào quanh năm suốt tháng tới lương thực chín thu hoạch sinh hoạt. Tuy rằng ta không nhớ rõ, nhưng ta nghe thế hệ trước người ta nói quá, ta sinh ra năm ấy đặc biệt nhiệt còn không mưa, còn nháo nổi lên nạn sâu bệnh, bởi vì thu hoạch quá kém. Nam